Chương 507, với viện công khuất phục chiến thần chương 507, với viện công khuất phục chiến thần phim tự vừa mới bắt đầu liền nghiêm túc, bạo lực máu tanh không ngừng, đầu phim đối sở mật tạ người đem đứa nhỏ bồi dưỡng thành binh sĩ quá trình dùng ngắn ngủi mấy cái ống kính giới thiệu vô cùng rõ ràng, sở mật tạ toàn dân giai binh, một cái nam tử tự hài nhi bắt đầu liền là trở thành một cái hoàn mỹ chiến sĩ mà kinh nghiệm các loại tôi luyện, 7 tuổi liền phải phục dịch, 1 năm 4 mùa chỉ mặc áo, mỏng, cố ý không cung cấp đầy đủ đồ ăn mà khiến cho đi trộm để cao đảm lượng, nhất làm cho người không thể tưởng tượng nổi là muốn trở thành sở mật tạ quốc vương nhất định phải lưu vong giá ngoại nhiều năm sau còn sống trở về mới được. Tại trên hình tượng, mở màn có thể dùng hoa lệ để dùng, tính được cơ hội không có cái nào một màn không dùng đến đặc hiệu phụ lên. Sau đó, sau khi thành niên lễ ổn ủy đặt chính thức ra sân. Phim cho lễ ổn ủy đặt một cái chính diện đặc tả lớn, ống kính lúc đầu tập trung tại lễ ổn ủy đặt như là như là nham thạch cứng rắn trên mặt, lập tức chậm rãi kéo ra, lễ ổn ủy lắc cổ, cơ ngực, cơ bụng cùng quần đỏ đấu từng cái hiện ra tại trên đại màn bạc. Đây là một cái dùng để biểu diễn chân chính thuộc về nam tính dương cương mỹ lực đặc tả. Dù bạn nghỉ xạ vạ tô một mực để mắt tới đại màn bạc. Trên màn bạc người bà mỡ, lại không giống những cái kia người mẫu nam đặc biệt dùng thuốc làm da khoa trương như vậy, ngược lại cho người ta một loại trôi chảy tự nhiên cảm giác. Một cái cường hãn nam nhân, một cái hùng có mị lực nam nhân, dường như trời sinh liền nên như thế. ống kính kéo đuổi tốc độ thật nhanh, toàn bộ đặc tả cũng bất quá ngắn ngủi 2 3 giây, đang hoạt quần lót suốt hiện lúc, rồ bạn nhỉ sạ vạ tổ rõ ràng nghe được trong dạng hát vang lên một bộ phim tạp nhạp tiếng than thở. Lộc cốc, dường như còn có rất nhiều nuốt tiếng nuốt nước miếng. Đồ nạ đồ nhỉ quay đầu nhìn một chút thanh em truyền đến bên kia, kia là một cái chừng 30 tuổi nữ tính fan điện ảnh. Nàng hai mắt trừng đến to lớn, tiếng hầu không ngừng nhấp nô, thần sắc có chút phấn khởi, trong miệng còn thì thào nói nhỏ: "Cái này, hẳn là có thể thẳng đâm tới trong lòng đi thôi." Dù bạn nghỉ sạ vạ tổ an vị tại một đám bình thường fan điện ảnh ở giữa, cảm thụ đặc biệt rõ ràng, mặt hệ hồn lở thật vô cùng được hơn nên. Mặt hệ hồn lở dáng người so với những cái kia người mẫu nam chuyên tới để, ngoại trừ gương cương vẻ đẹp, còn có một loại tự nhiên vẻ đẹp. Chắc lai giờ tơ dẫn hôm nay cũng tới, theo phim phát triển, một đôi đẹp mắt lông mày cao cao chổng lên. Pha quay chậm cố lên họa giống như bối cảnh thị giác hiệu quả thật sự là không lời nói nên mạo tanh nên bạo lực nên biến thái nên gợi cảm, nhà sản xuất đều làm ra 120 hiệu quả, làm người ta nhìn mà than thở. Đến mức âm thanh phố diện, mặc dù nàng không biết rõ kim loại cảm nhận nhạc dớp đến cùng cỗ sở bạc tạ dung sĩ có liên hệ gì, nhưng là tại lớn trong dạ chiếu phim tức thời đến một đoạn điện tử vui đúng là có tính chấn động nhất lưu. Đặc biệt là mặt thẻ, phim hiểu rõ đoạn hắn lấy một chọi 10 ống kính, toàn bộ động tác cảnh tượng tại hắn xuất sắc bản lĩnh cùng cao tốc sợ lão mọ tị ổn, ngoại cảnh báo tô gió máu tươi phủ lên phía dưới, mang tới hiệu quả đầu chỉ pin diễm. Phim vô cùng độ suất mặt thẻ bay diễn lệ OLED Nhân vật này mị lực 10 phần, cùng dã dương cương 10 phần. Nhìn thấy trên màn bạc Lễ Ổn Nghị đặt đem từng cái người ba tư đánh ngã, chật lái giờ giờ giận không tự chủ liền nghĩ tới hai người cùng nhau vượt qua những cái kia mỹ dị rượu ban đêm, nàng có bản thân trải nghiệm, mặt thẻ sức chiến đấu cường hãn, thật như là chiến thần động đạm. Hoa. Giáp chiếu phim bên trong lại một lần vang lên tạp nhạp tiếng than thở. Vừa mới giết lùi ba tư bất tử quái vật sĩ quan Lễ Ổn Nghị đặt đứng tại bờ biển miết lên trên vách đá mặt, màu đỏ áo choàng theo gió phiêu lãng, bay phất phới. Kim hoàng sắc ánh nắng chiếu ở trên người hắn, mồ hôi xen lẫn vết máu theo gần như hoàn mỹ cơ bắp đường cong chậm rãi chảy xuôi. Lại là một cái đập tả ưng kính, một cái biểu đạt vai nam chính như là chiến thần động dạng đập tả ưng kính. Nhìn qua mặt thể một trận kịch liệt máu tanh chấm liệt, lại nhìn thấy cái này an nhàn đập tả ưng kính, không ít fan điện ảnh đột nhiên nghĩ đến, dù là liền an tĩnh như vậy xem thế đi, ưng kính không cần cắt nữa đổi, tất cả cũng đều đẳng giá. Đây là thờ mọ tí li chiến dịch, toàn bộ xã hội danh tiếng vô cùng cao một trận chiến tranh, phương Tây truyền thông cùng học thuật giới thường xuyên phụ lên bảo vệ cái gọi là tự do dân chủ bảo vệ chiến. Rất nhiều người đều biết kết quả cuối cùng. Lễ hô nhi đặt tất nhiên vào mình. Chầm một chút, pha quay chậm lại nhiều điểm. Dô Vạn Nghị sạ vạ tổ bên kia, lại nghe thấy nữ fan điện ảnh thanh âm, ta liền muốn nhìn nhiều nam nhân này một hồi, thêm 1 phút cũng tốt. Nhưng mà, không phải tất cả mọi người hy vọng phim tiếp tục nữa, có ít người sau khi thấy dự đoạn, đã ngồi không yên. Cái này thứ lỗi gì? Liên cái này cũng gọi phim. Ngồi ở thoải mái dễ chịu trên chỗ ngồi, dẹp dịt từ phim bắt đầu mỗi phút, liền nghe tới trung quanh đồng hành không ngừng phàn nàn. Bên cạnh hắn vị kia Lo Sang giờ liệt chức nghiệp nhà phê bình điện ảnh cũng rất khinh thường, lúc này lẩm bẩm nói, toàn bộ phim giống như là lấy tình thú nội ý làm nhạc tâm siêu trường MTV, nội ý chủ đề là cổ hi lãng, âm nhạc lại là dốc. Còn có mặt thẻ Horner, hắn có còn hay không là cái diễn viên. Trên màn bạc, chiến đấu lần nữa bắt đầu, mặt thẻ Horner lại như chém dưa thái rau ngược sát 34 đại quân, phía sau bình thường fan điện ảnh chốt ngồi khu, tiếng kêu hưng phấn thỉnh thoảng liền sẽ vang lên. Những cái kia fan điện ảnh liền giống bị điên cuồng như thế. Zeddjit trên màn hiện lên trắng ghét, cái này hắn sao chính là tại Trần Trụi khè khoang, đạo diễn không có chút nào tiết chế lấy cỡ GI cùng cao tốc pha quay trò mỹ kỹ, mặt kệ hở nở như cái Trần Nam động dạng khoe khoang thân thể của mình, sau đó dẫn tới những nam nhân kia cùng nữ nhân sinh ra nguyên thủy nhất xúc động, phát ra khoa trương hét lên. Cái này gọi phim sao? Cái này có nghệ thuật hàm lượng sao? Không tiết chế, quá máu canh, quá tàn độc. Zeddjit trong tay xem phim ben bên trên viết xuống 3 cái câu đơn, sau đó nhìn thấy trên màn bạc xuất hiện lần nữa mặt kệ hở nở vai diễn sợ vặt tạ quốc vương Leonidi Dacata. Rốt cuộc nhịn không được, trong lòng nhà dâng lên. Ngươi dáng người tốt, cơ bắp cứng rắn, anh em lớn, tốt, ta thừa nhận. Nhưng ngươi không cần đến như thế đọ lẩu lẩu khè khoang a. Ngươi không biết rõ khè khoang có tội sao? Trong quảng cáo khè khoang coi như xong, còn chạy đến phim ở trong khè khoang. Không cho ngươi một cái cụ thấp điểm đánh giá kém, năm đó ta con lừa cái mông liền mà hôn. Phim tiến vào giai đoạn kết thúc, chật lại trợ tự giận quay đầu nhìn thoáng qua, đằng sau nàng chính là nhà phê bình điện ảnh chỗ ngồi khu, trong lòng có chút lo lắng. Làm một cái hành nghề hơn 10 năm, còn lấy được qua Oscar tốt nhất vai nữ chính môi sao? Nàng giờ phút này biết rõ vô cùng, 300 loại này phim nhất định lọt vào nhà phê bình điện ảnh quân đội, đặc biệt là sẽ gặp phải lấy bảo vệ phim nghệ thuật tôn nghiêm làm nhiệm vụ của mình giới phê bình quân đội, đây là không thể tránh khỏi. Nàng lắc đầu, chỉ mong mặt thẻ cùng phim có thể gánh vác được. Dù bạn nghỉ Sabbatô đến từ tràn ngập chủ nghĩa lãng mạn địa trung hải mà mở, lúc này đã bị trùng quanh fan điện ảnh lây nhiễm, cảm xúc cũng dần dần phấn khởi, khác hẳn không do lắm, chỉ xác định một sự kiện, nếu như Lẹonida. Không đúng, là mặt thẻ hơn nở mặt quần đỏ đầu, đến từ Amanmi lời nói, nhất định sẽ đã có thể bảo trì cấp cao giá bán còn có thể tiêu thụ toàn thế giới. Ta chính là cái tên đó à? Dù bạn Nỉ Sạ và tổ không khỏi chụp chính mình chán một chút, nhìn thấy Teller nên lập tức ký xuống mặt thẻ Honor, cùng hắn nói chuyện hợp tác à. Hiện tại, bỏ qua cơ nào tốt cơ hội buồn bắng à? Sai lầm à. Sai lầm à. Trên màn bạc mặt thẻ Honor càng bí ngạn, trung tâm fan điện ảnh càng dữ vấn, dù bạn Nỉ Sạ và tổ liền càng tự trách. Hắn xác định chính mình phạm vào một sai lầm, toàn bộ ạ mạn nhĩ đều bỏ qua một cái cơ hội tốt, một cái có thể đem ạ mạn nhĩ door lock mở rộng tới toàn thế giới cơ hội. Donalda đốn ỉ nhưng không nghĩ nhiều như vậy, nhìn về phía bên cạnh mang theo mặt mũi tràn đầy phấn khởi xích chiều fan điện ảnh, nghe được giọng chiếu phim thỉnh thoảng vang lên tán thưởng hân hoan, cũng xác định một sự kiện. Bộ phim này chiếu phim vừa kết thúc, những ngày điên cuồng fan điện ảnh liền sẽ tràn vào IMOR bờ trang web, đi cho 300 đánh cái mắt điểm. Đám fan điện ảnh đã bị phim cùng mặt thẻ hồn nở mang tới trí mạng khoái cảm tả HU. Trên màn bạc, phim đi đến cuối cùng, Lệ Úy Nhĩ đặt để tự cho là vì chúng thần chi vương dòng người hạ máu tươi, đối mặt đầy trời mưa tên ngựa mặt lên trời gặp hết. Can khốc ma hoành liệt, Lệ Úy Nhĩ đặt ngã xuống trong vũng máu. Dập chiếu phim an tĩnh quỷ dị xuống tới, tất cả mọi người biết Lệ Oni đã tất nhiên muốn bỏ mình, nhưng giờ phút này đến, nghe được Lệ Oni đã một lần cuối cùng gầm thét, nhìn thấy Lệ Oni đã chết không nuôi lại, cho dù là chết cũng muốn rút kiếm hướng về phía trước, fan điện ảnh trong nháy mắt ưu lạo. Yên tĩnh, yên tĩnh. Vẫn là yên tĩnh. Sau đó, không biết nơi nào vang lên trầm thấp khắp tứ thiết âm thanh, tiếp lấy càng nhiều tiếng nước nợ vang lên. Đương nói là fan điện ảnh, xem như tương đối cảm tình Italy a người, dù bạn nghỉ sạ vạ tổ cũng phát giác được khẽ mắt của mình giống như có chất lỏng đang lắc lư, vội vàng mượn rủi mắt cơ hội lau sạch. Đương nhiên Như thế cảm tính người hay lá sối. Nhưng tất cả mọi người bị Lệ Ôn Nghị đặt cuối cùng anh liệt hy sinh rung động, tất cả mọi người bị Mạt Khệ Hổ Nở cùng họ hét lên nhiễm. Liên Zét Dịch cũng là người, Lệ Ôn Nghị đặt ngã xuống cảnh quay này, giống như, giống như chính mình đều hứng chịu tới Mạt Khệ Hổ Nở biểu diễn lên nhiễm. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Mạt Khệ Hổ Nở diễn kỹ cường hắn đến trình độ này? Đầu thoáng chuyển động một hồi, Zét Dịch liền nghĩ rõ ràng, Mạt Khệ Hổ Nở cùng nhân vật này độ phù hợp quá cao, trong phim Lệ Ôn Nghị đặt là cái vĩnh viễn không khuất phục chiến thần, trong hiện thực Mạt Khệ Hổ Nở hình tượng cũng như chiến thần đúng dạng. Khi hắn vô cùng anh liệt ngã xuống thời điểm, dường như năm đó Leonardo chìm vào đáy biển, loại kia trong nháy mắt nổ tung có khả năng sinh ra sức quấn hút, không phải bình thường. Rexy thừa nhận, đạo diễn nơi này xử lý rất tốt, Mạc Khệ hở nở kia phi phàm mỹ lực thông qua ống kính cùng cảnh tượng phát huy tới cực hạn. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là tại Mỹ ký, cuối cùng vẫn là đang bán cơ bắp. Phim tới kết thúc, Zovan nỉ sạ và tổ cố ý bốn phía quan sát, trung tâm ngồi bất luận nam nữ, Mạc Khệ của tác, tất cả mọi người có chút kích động, thần sắc phấn khởi chung quanh các loại tán thưởng luôn ngứa đều có, có thể thấy được mặt khệ hồn lỡ nhân khí, có thể thấy được mặt khệ hồn lỡ cái này tạo hình độ chấp nhận. Cái này đại luôn không phải mặt khệ hồn lỡ không ai có thể hơn. Ngay tại rồ vạn nhỉ xả vạn tổ quyết định thời điểm, trên màn bạc phụ để nhấp nô, trong dạ chiếu phim vang lên như núi kêu biển gầm tiếng vỗ tay, tiếng vỗ tay kéo dài không thôi. Chương 508, ta rất hưng phấn chương 508, ta rất hưng phấn bệ vợ Lỷ Lự ở, Shen Tu Ji City trung tâm thương mại trong dạ chiếu phim. Thờ Giang Sít Lo dần sờ xem xong 300 dẫn đầu đi ra phòng chiếu phim, vừa mới lấy điện thoại di động ra, muốn liên lạc một chút sở hải cờ ly, một cái hơn 20 tuổi gốc Latin nam nhân liền tiến lên đón. Ngươi tốt, xin hỏi ngươi có phải hay không vừa mới nhìn 300 bộ phim này. Gốc Latin đối với hắn nói rằng, có thể hỏi ngươi hai vấn đề sao. Có lễ bật. Thờ Giang Sít Lo dần sờ nhìn hắn một cái, lát đầu, từ bên cạnh hắn lách đi qua. Cái kia gốc Latin không có dừng lại, lập tức nên tiếp đằng sau tới phan điện ảnh. Nguyên bản. Trở dăng Sít lo dần sợ muốn trực tiếp rời đi giáp hát về nhà, đột nhiên nghĩ đến khả năng này là đến từ Cinea sẽ có giáp chiếu phim hiện trường điều tra biên, không khỏi dừng bước lại, mong muốn nghe một chút bọn hắn nói thế nào. Cái kia gốc Latin ngăn lại chính là một cái hơn 20 tuổi nữ tính fan điện ảnh, có thể nói một chút người vừa mới nhìn qua 300 sao. Hắn hỏi, "Quá ấn rung động, quá ấn rung động." Nữ fan điện ảnh thanh âm đang run rẩy, dường như rất kích động dáng vẻ hư vấn, phim này cho người lực trùng kích quá lớn, đặc biệt là Matt Heller, kỹ xảo của hắn, động tác, dáng người cùng thanh âm đều rất hoàn mỹ a. Nghe những lời này Từ Dăng Sít lo dần sợ không khỏi bụng trộm mắng một câu nớ ngẩn bất quá lắng nghe Lục Hải, từ đầu đến cuối đều không có nhản dối. Cho bộ phim này chấm điểm lời nói, ngươi đánh mấy phần? A? A? Nhất định là tối cao điểm, quang mạt thệ một người nhân vật, liền đáng giá cái này điểm. Nhìn thấy cái kia nữ phan điện ảnh kẹp hai chân rời đi, Từ Dăng Sít lo dần sợ không hề động, làm một cái ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng vô hạn chán ghét mạt thệ hởn nở người, tựa như hắn đến xem bộ phim này như thế, muốn thực địa nhìn xem phan điện ảnh đối với 300 hiện trường mình giá, cũng có thể để phía sau hành động càng có tính nắm bảo. Gom La tin thị trưởng điều tra viên tìm kiếm mục tiêu rất có tính nắm bảo, cái thứ nhất tìm là hơn 20 tuổi nữ tính, cái thứ hai tìm tới thì là chừng 20 tuổi nam tính người xem. Mặt hệ rất cứng, rất dũng mãnh, rất cương đại, đây tuyệt đối là hắn động tác cảnh quay điện phòng. Vấn đề đều là giống nhau, nam fan điện ảnh cùng nữ fan điện ảnh phản ứng cũng có chút cùng loại, mắt điểm, khẳng định là mắt điểm. Ta đoán chừng rất nhiều năm đều quên không được bộ phim này. Răng xít lo dần sở vô ý thức sợ lên cái mũi, những ngày fan điện ảnh thưởng thức trình độ a, làm sao lại không tăng trưởng tiến đâu? Tại hắn nhìn chăm chú bên trong, góc Latin thị trường điều tra viên lại tuần tự hỏi 30 tuổi trở lên nam nữ người xem, nhìn vừa mới thành niên bé trai cùng cô gái chờ một chút, đa số người đều đối phim này cũng tán tượng. Giống phù điêu như thế bạo lực hình tượng phong cách cùng mặt thẻ chấn tiên ho hét, lập tức ga nhiệt huyết sôi trào, một cái bi tráng cô sự, một đám thấy chết không sợ anh hùng. Mặt thẻ vai chính phim đều được công nhận tác phẩm xuất sắc, nhất là bộ này. Hình tượng tinh xảo trình độ liền lỗ chân lông đều có thể nhìn một cái không sót gì, rõ ràng không chỉ là một cái nắm giữ tám khối đều đặn cơ bụng cương nghị anh chàng đẹp trai, mà là có thể trông thấy như thế một đám cảnh đẹp ý vui, không ăn cơm tối cũng có thể ăn chán chê a. Nhìn qua đẹp nhất phim chiến tranh, mỗi một tấm đều như bức tranh giống như, áo bào đỏ, máu tươi, chỉnh thể ám hát sắc hệ, mảnh liệt hình tượng sắt thái so sánh, cùng nhanh chậm ống kính tường xuyên hóa độ, để cho người ta trải nghiệm cũng có gì ngoài phim khoa học viễn tưởng bên ngoài, như thế nào đem lịch sử phim chiến tranh biến thành thị giác thực yến. Đạo diễn hẳn là một cái thị giác hệ của ma. Mặt hệ đánh thật hay mãnh, dáng người thật tốt, thấy ta rất kích động. Tờ răng shit lo dần sờ nghe được cho điểm thấp nhất, cũng cho 300đ a. Ta nhìn mặt hệ, vào xem chảy nước miếng lại là một cái nữ fan địa ảnh, xin lỗi, ta phạm hoa xì, si, không cách nào bình thường thưởng thức bộ phim này, nhưng chỉ nhìn mặt tệ đầy đủ. Nghe được cái này luôn luận, thờ răng shit lo dần sợ cảm thấy không có tiếp tục chờ đợi cần thiết, lập tức quay đầu liền đi. Gia giảm chiếu phim, dọc theo đường đi hướng chết đối diện bãi đỗ xe đi đến, mắt mẹ biển gió thổi vào mặt, thờ răng shit lo dần sợ đột nhiên có chút bị hay, giống hắn dạng này đẩy bụng tại hoa lại tràn ngập nhân văn quan tâm người hầu xấu thất bại, ngược lại mặt tệ hởn nờ loại kia dung tục hèn hạ không tiếp, lại nhận từ truyền thông tới người xem phồi phòng. Xã hội này đến cùng thế nào? Còn có ai cấu tứ muốn có có hay không cơ bản nhất công bằng cùng chính nghĩa, người tốt không ra được đầu, người xấu lại có thể tiêu dao tự tại. Thở Giang Sít lo dần sờ đi vào trước xe, đứng tại cửa xe bên cạnh trong lúc nhất thời không muốn động, tâm tình dị thượng vô tạm. San thở Giang Sít cô ở lần, Alex về đến trong nhà, tâm tình còn tại khó động, thật lâu không cách nào bình phục, tiếng hùng trắng hữu lực ho hét, dường như còn tại bên tai tiếng vọng. Hắn bật máy tính lên, trước tiên đăng nhập IMGB, tại trên trang đầu tìm tới 300 vấn mở giao diện về sau, không chút suy nghĩ, liền đưa ra 10 phần mắt điểm cho điểm. Lót trắng giờ liếc khuẹt chuột, bởi dì án lý dục cũng vừa vừa tới nhà. Hắn trở về bề sau, lập tức bật máy tính lên, tiến vào IM mở rở bờ đầu tiền cho một cái 10 phần cho điểm bề sau, đặc biệt ấn mở cho điểm cột nhìn một chút, một mảng lớn 10 phần cho điểm. Hắn trên màn hình máy vi tính biểu hiện giao diện, từ trên xuống dưới, tất cả đều là 10 phần. Bỡ gì An Lily thở ra một hơi, hồi tưởng lại tại rạp chiếu phim nghe được một vị Hollywood người trong vòng nói lời nói, bộ phim này đem người xem ạ diện lịn kích thích tiêu thằng, bọn hắn cảm xúc hấy động dưới tình huống, chỉ làm cho 300 chấm điểm cao. Tình huống giống như đúng là dạng này. Hắn xem như đối lập có lý tính người, mặc thẻ bộ phim này nhìn rất đẹp, nhưng 10 phần khẳng định cũng đáng, 9 phần cũng có chút hư cao. Di động con chuột lui về cái trước giao diện, đại khái là cho điểm người sử dụng số đạt đến yêu cầu, 300 IM mở giờ bỏ cho điểm đã tự động tạo ra, bình quân đạt được cao đến 9.8 điểm. Đây cũng quá khoa trương. "Vỡ gì?" An Lys lẩm bẩm một câu, "Cái này cho điểm có thể duy trì được lời nói, biểu sát top 250 bên trên tất cả phim a." Làm một cái fan điện ảnh hiệp hội thủ lĩnh, kỳ thật hắn biết rõ, mặc kệ nó tàn. "Không, là đáng tin fan hâm mộ thật rất nhiều." Hắn đêm nay tại thẩm đỏ trước liền gặp được một cái cô gái, đuổi theo mặt thẻ dấu chân chạy khắp nơi hai năm. Bỡ gì Anli giữ lại đi cái khách trang ép nhìn một chút, dỗ Sen Tomato còn không có giải cấm, theo hắn biết, 300 cũng không có đối ngoại cử hành buổi chiếu thử, đoán chừng chức nghiệp nhà phê bình điện ảnh nhóm cũng là đêm nay mới nhìn đến phim. Hơn 10 phút về sau, hắn lại về tới ý mở giờ bờ, 300 bình quân đạt được đã hạ xuống 9.7 điểm. Đây mới là tình huống bình thường. Đám fan điện ảnh sớm đã tan cuộc về nhà, hoặc kích động khó mà ngủ, hoặc tại trên internet phát biểu cái nhìn xong phim ý nghĩ qua lại mấy cái trên website chấm điểm, nhưng 300 triệu sau buổi họp báo còn đang tiến hành. Thân hình của chúng ta là thời gian dài luyện ra được. Ngay tại trả lời phóng viên đặt câu hỏi người جيم ca boy, lúc ấy ta liền muốn, luyện được cái này một thân cơ bắp, so chết cũng khó khăn. Tiếp đấy, lại có phóng viên hỏi, chỗ thoáng mát tác chiến cảm giác thế nào? Lần này trả lời người đội thành Maco Fabsbender, rất có ý tứ, chẳng những lo lắng giấm đen. Phóng viên vấn đề lại chuyển hướng vai nữ chính Ebagazine, hỏi nàng đối nam các diễn viên dáng người các nhịn. Ebagazine thoải mái nói, tại tuần thứ nhất quay chụp về sau, ta cảm giác có chút buồn bực, nhưng có thể nhìn thấy những cái kia nam diễn viên gợi cảm diễn xuất rất thú vị, bọn hắn một chút cũng không thật không tiện, bọn hắn quả thực là cố ý tại biểu hiện chính mình mỹ thể. Lâm Phóng Nguyên hỏi quay chụp tình huống, Giang Sơn Nghị Đở nói rằng, ta không biết rõ chúng ta có phải hay không quá may mắn, ngược lại đập lên mười phần thuận lợi. Phim hình tượng rất đẹp, diễn viên đều rất xuất sắc, hơn nữa rất cảm động. Thời khắc thế này chính là cần tự biên tự diễn, nếu như bên làm phim chính mình cũng đối phim không có lòng tin, lại càng không cần phải nói những người khác. Hồ Nhở tiên sinh, ta vừa mới tại trong rạp chiếu phim nhìn bộ phim này Lần này đứng lên đặt câu hỏi chính là đến từ The Hollywood dễ bật tở phóng viên, hắn hỏi mắt nhẹ, "Ta phát hiện rất nhiều nữ người xem phim thượng yêu thích bộ phim này, ngươi nói chuyện điểm này sao?" Mắt nhẹ một fan tư liệu, nói rằng, "Ta rất vui vẻ diễn bộ phim này, đối với người xem khen ngợi ta cũng rất chờ mong, nữ người xem vậy mà cũng ưa thích nó, ta rất hưng phấn." Cùng loại loại này máu tanh tàn khốc phim cấp R, vấn đề lớn nhất thường thường ở chỗ khó mà hấp dẫn tới quá nhiều nữ tính người xem, bất quá 300 sẽ là ngoại lệ. Buổi họp báo còn đang tiến hành, đông đảo mạng lưới trên truyền thông đã phát lên các loại tuổi phòng 300 thông cáo báo chí. Cái này quốc gia có tiền có thể giải quyết quá nhiều vấn đề, bộ phim này đằng sau, hết lần này tới lần khác có cái vừa có tiền còn bỏ được tiêu tiền đại gia nhiều tiền. Rất nhiều mạng lưới trên truyền thông thông cáo báo chí, tại phim chiếu lên trước đó liền định ra tốt hai phần, chỉ chờ phim chiếu lên về sau, nhìn hiện trường fan điện ảnh phản ứng rồi quyết định ra bên ngoài phát cái nào một phần. Nếu như fan điện ảnh phản ứng tương đối nhiệt liệt, vậy thì dùng sức thôi. Nếu là fan điện ảnh phản ứng đồng dạng, vậy thì kiềm chế một chút thôi. Không hề nghi ngờ, 300 bất luận là chiếu ra mắt bộ diễn, vẫn là cái khác sớm chiếu phim trận, người xem tiếng vọng cực kỳ mạnh mẽ. Sử thi cự chế 300 hôm nay chiếu ra mắt, cảm thụ cái gì gọi là đại khí bàn bạc. Đây là tới từ gia hu giải trí trang đầu tin tức tiêu đề, cái khác một chút trang web cũng khắp nơi có thể nhìn thấy loại hình tin tức thông cáo báo chí. 300 300 binh sĩ quân đồ 20.000 quân đội, nhân loại trong lịch sử tán khốc nhất chiến dịch, dọa đến trợn mắt hốt hồn, vì tự do cùng tôn nghiêm mà chiến. Chiến thuyền cột buồm trải rộng biển cả, tại xấu xí phản quân dẫn đạo dưới, tự tự binh, bất tử tộc yêu binh, mang kim loại mặt nạ tinh anh sát thủ cùng đầu khỏa vải trắng binh sĩ tạo thành 3 tư đại quân khắp cả núi lòi tại trước mặt bọn họ, 300 tên sở hạt tạ chiến sĩ phát ra khí tráng sơn hà ho hét. Một trận phát sinh ở 2500 năm trước kinh điện chiến sử dịch, một trận đao quang kiếm ảnh thị rất thị uy, đây chính là được xưng là năm 2007 nhất đáng để mong chờ sử thi lơ điển, 300. Theo bộ chiếu ra mắt kết thúc, bộ phim này tiến vào sau khi chiếu lên truyền truyền giai đoạn, tiếp tục bảo trì dạy đặc truyền thông nguyên tạc. Đây rất hay, đương nhiên cũng là vì lấy được một cái xinh đẹp phòng vẽ số liệu. Chương 509, chú ý ngu ngốc chương 509, chú ý ngu ngốc ngoài cửa sổ bóng đêm đen nhánh, cửa sổ bên trong đèn đuốc sáng trưng. Dẹp dịt ngồi ở bệ vợ lị lờ khách sạn như tần trong phòng, đối mặt lấy máy tính xách tay ngưng thần tĩnh tư, nhớ lại vừa mới nhìn qua bộ phim kia. Hắn hiện tại là toàn mỹ thập đại chức nghiệp nhà phê bình điện ảnh một trong, cho dù rất không thích bộ phim kia, cũng không thể như năm đó như thế tùy tiện chửi rủa điểm ai, phê bình nhất định phải che dấu tại nghệ thuật sắc ngoài phía dưới. Suy tính chừng hơn nửa giờ, hắn mới mở ra chính mình lòng, bắt đầu gõ một thiên bình luận điện ảnh. Lấy kỹ thuật mà nói, và trăm sử dụng, mặc dù đều là nghiệp giới nhất là thành thuộc lang mãn xanh thêm cỡ G-I máy tính kỹ thuật, lại là tương đối đơn giản nhiều tầng hình tượng thành Trình độ vượt tạp so với kim công đến không thể so sánh nổi. Yêu thượng xuyên sử dụng nhanh, pha quay chậm tự do hoán đổi, cũng là em vi đạo diễn mới sử dụng thủ pháp, giới điện ảnh đạo diễn nhóm là khinh thường tại đùa bỡn như thế lô mãng kỳ xảo. Còn có vai nam chính mặt tệ Horner, từ khi biểu diễn kẻ sở quận tỷ hồn kim thành danh đến nay, mặt tệ Horner không có chút nào tiến bộ, 5 năm thời gian trôi qua, hắn còn dừng lại đang khoe khoang thân thể cường tráng cùng tráng kiện bắt thị cấp thấp giai đoạn, lòng tiến thủ thấp tới để cho người ta giận sôi. Nghệ thuật truy cầu dung tục tới không có thuốc chữa. Mà khác, bộ phim này quá không tôn trọng lịch sử liêm trọng phóng đại sở bắt cả người tại thở mọ tỉ tỉ trong chiến dịch tác dụng. Trên thực tế, lịch sử vĩnh viễn không chỉ là lịch sử, lịch sử là đã từng sinh động qua nhận thức. Chúng ta sở dĩ quay chụp, quan sát phim sử thì không phải là bởi vì chúng ta thích xem đã chết cứng đồ vật, mà là bởi vì người trong quá khứ giống giống chúng ta như thế cách đã qua, luôn năm qua, vì tương qua, thích thú qua, bởi vì bọn hắn cùng chúng ta có một loại huyết mạch tương thông quan hệ. Ba trăm tại lịch sử phương diện đã rơi vào bờ sâu. Một cái quá miễn ký đã diễn, một cái quá khoe khoang thân thể của mình diễn viên chính, thực sự dễ dẹp gì sinh ra không được bất kỳ hảo cảm. Vụ đó là xong bình luận ngắn, lại tại phía trên block cho 300 đánh ra hai ngôi sao cho điểm. Rén dịt hy vọng cái này hai ngôi sao có thể kéo lại bộ phim này phần bè, ngoại trừ không thích bộ phim này bên ngoài, còn có đối với Mạt Khệ Honor người này, hắn thực sự không thích. Mỗi lần nhìn thấy Mạt Khệ Honor, hắn luôn luôn nghĩ đến con lừa cái mông, cùng trên mông người khai. Chỉ mong 300 phòng vé lớn bị vùi dập giữa chợ, nào chết Mạt Khệ Honor, để Mạt Khệ Honor cả vị giám lớn, tránh thủ thời gian phai nhạt ra Hollywood, lại cũng sẽ không xuất hiện tại trước mắt hắn. Leng keng, điện thoại tin nhắn thanh âm nhắc nhở vang lên, Rén dịt đội vảng lấy ra Khoảng thời gian này phát tới tin nhắn, khẳng định là hắn tại rạp chiếu phim một người bạn, cơ hội mỗi tới có trọng yếu phim mới chiếu lên, hắn đều biết tại cầm tới phòng vé số liệu trước tiên, cho hắn gửi nhắn tin thông tri. So với đa số tự cho là thành cao chức nghiệp nhà phê bình điện ảnh, dám dùng thân con lửa cái mông lẫn lộn rẽ dịp, càng thêm hiểu được thị trường tầm quan trọng, Hollywood rựa vào sinh tồn và phát triển là thương nghiệp ích lợi, nhà phê bình điện ảnh cũng giống như thế. Cho nên, hắn biết rõ vô cùng một sự kiện, nhà phê bình điện ảnh ác bình đối chỉ chuyên chú thương nghiệp phát triển mạt thẻ Horner tác dụng không lớn, chân chính có thể kéo lại mạt thẻ Horner không cho việc khắc nghiệp tiến thêm một bước là rất kém, coi phòng vé số liệu. Zép Dịch mở ra tin nhắn, chỉ nhìn thoáng qua, 13.500.000 đô la số lượng, để hắn đầy đầu đầy hy vọng cùng ý niệm trong nháy mắt về không. 307 buổi chiếu sớm phòng vé 13.500.000 đô la, hắn còn có cái gì thật hy vọng. Ai? Liếc nhìn màn hình laptop bên trên blog website, ngày đó đánh giá kém đã treo ở bên trên, Zép Dịch chỉ có thể thất vọng thẳng tื่อ dài. Đối với phim thị trường phổ biến quy luật, hắn hiểu rõ tương đối thông suốt, có dạng này buổi chiếu sớm phòng vé 300 cuối tuần đầu phòng vé khẳng định không kém được. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp cài lên màn hình laptop Không suy nghĩ thêm lựa những này, càng nghĩ càng tiền, nghĩ tiếp nữa, đêm nay buồn bực cũng đừng nghĩ đi ngủ. Loang rang rợn liệt bầu trời vừa mới tỏ sáng, Liu Zot đã tiếp cận giờ làm việc, bọn Senn study vào quảng trường thời đại phụ gần một tòa nhà lầu bên trong, đi phòng thay quần áo thay đổi hoàn toàn mới trang bị, xét theo đạo cụ trưởng Mâu cùng tâm trắng đi vào một gian phòng họp bên trong, cùng mấy chục tên đồng bạn tụ họp về sau, tại một tên giữ lại râu quai nón đầu lĩnh dẫn đội hạ, trùng trùng điệp điệp lái vào quảng trường thời đại. Đoàn người này phủ vừa xuất hiện, lập tức đã dẫn phát náo động nhiệt nhượng, trên quảng trường du khách, đi ngang qua người đi đường, lâu dài ở đây báo cáo phó viên Nao nao quăng tới ánh mắt tò mò, liền tuần tra lưu dốt cảnh sát đều chăm chú nhìn đêm. Mọ Senster bốn đang lo lắng cảnh sát xua đuổi bọn hắn, dù sao 911 về sau, lưu dốt rất nhiều phương diện quản lý đều so trước kia khắc nghiệt rất nhiều, bất quá tuần cảnh chỉ là nhìn một chút, cán bản liền không có quản ý tứ. Không dùng người nói rõ, hắn cũng có thể ý thức được, khẳng định là tổ chức người đã của bọn họ trải qua sớm làm định các loại chương trình. Đã không có có nỗi lo về sau, mọ Senster tinh thần phấn chấn, lộ ra áo choàng đỏ ở trong quần đầu đầu, cùng các đồng bạn cùng một chỗ, vô cùng có hình hướng những cái kia người tỏ bộ nhóm biểu diễn phát đạt cơ bắp. Giờ phút này, bọn hắn chính là sở ở ta. Monsenter là cái kiện thân cùng nhân, nhưng hắn không có cố định công tác thu nhập, khó mà chống đỡ được tiện thân cao phí tổn. Vừa lúc một tuần trước, hắn cho kiện thân hội sở tiếp cái công việc, muốn tìm người tay hỗ trợ, công tác cũng không phụ tạm, chính là tại niệu gióp tỷ như quảng trường thời đại cùng trung ương công viên tác địa khu hóa trang thành 300 triệu lơ bên trong hồng như vậy của lót, thủ lao coi như không tệ. Một đội sở mật tạ chiến sĩ vây quanh quảng trường thời đại chuyển một đám, mang đi một nhóm lớn chú ý lắm người, có người chạy tới chụp ảnh chung, có người hỏi tình huống cụ thể, còn có người muốn xoa bóp cơ thể của bọn hắn rất nhanh, Mò Senster đi theo sở mật tạ các chiến sĩ đi vào quảng trường một VGMG mắt xích giảm chiếu phim, giập chiếu phim cửa ra ở phía trên, treo cự phúc 300 Africa. Không ít người cứ như vậy bị mang vào giập chiếu phim ở trong. Dừng lại một hồi, ba quát Mò Senster ở bên trong sở mật tạ các chiến sĩ, lần nữa hành động. Mò Senster phát hiện đã có phóng viên tại quay chụp bọn hắn, hắn còn cố ý hướng ống kính bên kia vẫy vẫy tay, nghĩ đến nếu có thể ở TV hoặc là trên báo chí lộ cái mặt cũng không tệ. Cùng lúc đó Bộ đội trên đầu đường cũng xuất hiện áo choàng đỏ quần đỏ đầu cộng thêm cơ bắp tráng kiện sợ bạc tại chiến sĩ, còn vừa đúng gặp không ít phóng viên. Chầm một chút một chút, Sở Bạc Tạ chiến sĩ thành công chiếm lĩnh chi Cago ngàn năm cổ trường. Toàn Mỹ rất nhiều cỡ lớn trong thành thị, đều xuất hiện Sở Bạc Tạ chiến sĩ thân ảnh, bọn hắn thân hình cao lớn, hình thể cường tráng, lại thêm áo choàng đỏ quần đỏ đầu trang phục, với không hấp dẫn người ta chú ý cũng khó khăn. Lót răng giơ liệt khu hội tụ, nghệ bộ dạ tự mình dẫn đội ra kiện thân hội sở, hắn dáng người cùng mặt thẻ tương tự, cố ý từ đoàn lãng phi muốn tới lễ ổn nhị đặt nguyên bộ trang bị, lại chuyên môn tìm thợ trang điểm dán râu giả. Nói là muốn qua một thanh phim vai nam chính diện. Ám kim sắc mũ giáp mang lên mặt sắc thực rất có thể giọa người, tiến vào sảnh tạm ngồi cả quảng trường thương mại thời điểm, rất nhiều người đều đem hắn nhận lầm thành mặc hệ. Ngắn ngủi 10 mấy phút, nghe bộ dạ liền bị người biển bao phủ, trên trong cái mong muốn chụp ảnh trùng ký tên fan địa ảnh, đem hắn vây chặt như nêm cối. Mặc hệ thế nào xuất hiện ở nơi này? Lực treo tờ MZ thẻ đeo tuổi trẻ phóng viên, hỏi bên cạnh tuổi khá lớn đồng bạn, đầu để chúng ta tới, chính là muốn đập mặt thẻ a. Tuổi khá lớn phóng viên nói rằng, đây không phải mặc hệ, chỉ là rất giống. Trên người trang bị cũng trong phim Lệ Ônỷ đặt gần như giống nhau. Tuổi trẻ phóng viên điều chỉnh hạ camera góc độ, để đem tất cả sờ vạt tạ chiến sĩ đều quay chụp lại, bên cạnh đập còn bên thanh hỏi, làm sao ngươi biết? Bởi vì đầu nói với ta. Tuổi khá lớn phóng viên đè xuống cửa chớp, lại chụp mấy bức ảnh chụp, nhắc nhở, động tác nhanh một chút, trong chúng ta buổi trưa còn luôn trở về, những ngày buổi chiều liền phải đang đi ra. Tuổi trẻ phóng viên trong tay không ngừng, ngoài miệng cũng không ngừng, ai nghĩ loại này chủ ý ngu ngốc, khiến cái này hùng hãn nam nhân chạy đến nhiều người địa phương bán cầu trắng. Hai người này, vừa giữa chưa chỗ nào đều không có đi. Liên theo cái này đội sở mật tạ chiến sĩ, chờ tiếp cận giữa chưa rời đi thời điểm, chú ý những này sở mật tạ người phóng viên đã tuần tự tới mười mấy sóng. Chưa tới giữa trưa, sở mật tạ người xâm lấn mị các loại hình ảnh cùng video liền nhau nhau xuất hiện tại trên internet, đặc biệt là tại vừa mới ra mắt mấy cái xã giao trang web, trong nháy mắt trở thành chủ ý tiêu điểm. 300 tự nhiên mà bậy điên cuồng chiếm cứ các đại giải trí truyền thông cùng trang web tranh đấu. Giống nhau, tại truyền thông cùng mạng lưới bình luận chuyên mục bên trong, liên quan tới 300 bình luận cũng là nhiều nhất. Cùng mà kệ vai chính đa số phim như thế. Xem như thuần túy thị giác hệ cùng vai nam chính bán mình tài động tác làm chủ phim thương nghiệp, 300 tại nhà phê bình điện ảnh nơi đó được đến đánh giá cũng không tốt. Roger ý bật chuyên mục thậm chí chỉ cho một câu, dường như lời nhắc làm đánh giá, khuyết thiếu nhân văn quan tâm. Ken Liu dọ cỡ chuyên mục nhà phê bình điện ảnh David đăng so lại cho rằng, 300 không còn gì khác, chống giống chủ đề, nông cảm nhạc dạo, khả nghi là trường, máu tanh cảnh tượng, cố sự cơ bản không có đầu góc. Cũng không phải là tất cả nhà phê bình điện ảnh đều cho rằng đây là phim nát, cũng không ít cảm thấy phim có chỗ tiến hợp. Lotang Zerlet em kèn nẹt tu dần dần liền cực kỳ tán thành bộ phim này. 300 là bộ giường cương vị 10 phần nam nhân tất nhiên xem điện ảnh. Khí thế bàng bạc cảnh tượng, cái tính kích động đối thoại, dùng thị giác cùng ống kính rung động để thần kinh của ngươi. Mặt nghe Horner biểu hiện ra loại kia khí phách 10 phần khí phái, một câu cuối cùng hò hét trực tấu là người, biểu diễn của hắn sức cuốn hút 10 phần, nhất là dẫn đầu phóng tới phô thiên cái điệu giống như ba tư quân đội khí thế cùng hình tượng vô cùng rung động. Ngoài ra động tác của hắn hí hoàn toàn như trước đây sáng chói, đánh nhau cảnh tượng càng lạ sách giáo khoa giống như kinh điện, đi ra hiệu quả là một màn lại một màn duy mỹ bạo lực mỹ học hình tượng. Đương nhiên Giống như vậy khen ngợi tại nhà phê bình điện ảnh bên trong cũ ít khi thấy. 300 chiếu lên một ngày sau đó, Josento Mato thu thập được 56 thiên nhà phê bình điện ảnh bình luận điện ảnh, Josento Mato chỉ số không ngoài dự liệu đâu thôi, độ tươi mới chỉ có 55 nhà phê bình điện ảnh bình quân chấm điểm 5.2 điểm. Nhưng những ngày cũng đỡ không nổi Đạ Vít Đáo Lệ rộng tại thứ 7 sáng sớm, hưng phấn xông vào hòn lở trong viên. Chương 510, lần thứ nhất chương 510, lần thứ, nhất thứ 7 sáng sớm đi vườn hoa trong rừng cây chạy một vòng, trở về về sau rửa mặt đổi qua quần áo, mặt thẻ đi vào phòng ngăn ở trong Vừa mới ngồi xuống chuẩn bị lượng dụng bữa sáng, bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân dày đặc, không đợi quản gia tiến đến thông báo, tóc như là tổ chim giống như David dẻo lì rổng liền đội vã xông vào phòng ăn. "Mạt Khệ, Mạt Khệ." Hắn vừa đi vừa gọi, thanh âm rõ ràng có chút kích động, tựa như gặp cái gì hưng phấn sự tình, không cách nào cùng người kẻ ra, lại không cách nào phát tiết như thế, "Ta cho ngươi biết một tin tức tốt, một tin tức tốt." David dẻo lì rổng tiến vào phòng ăn, nhìn thấy Mạt Khệ không nhanh không chậm ăn điểm tâm, lập tức đi đến hắn đối diện, hai tay chống ở bàn ăn, vội vàng nói rằng, "Ngươi còn có thể nuốt trôi điểm tâm." Mạt Khệ đặt dĩa xuống, Lâm Đâu nhìn về phía David Đéo Ly Rổng, vị này siêu cấp phú nhị đại tóc loạn vô cùng thê thảm, khóe miệng có chút dư run, run, trong ánh mắt bản bệnh tiêm máu, mang trên mặt sắc triều, nhàn nhã dưới lớp phục mặt áo len dường như có chút hứng đúng. David, mặt kệ chỉ chỉ, nói rằng, ngươi hảo len mà ngược. Cái gì? David Đéo Ly Rổng túi đầu nhìn qua, lại không thèm quan tâm, đừng quản những thứ này. Mắt thấy gia hỏa này kích động quá mức, dạng này hai tay chống tại trên bàn ăn, nhìn cũng tốn sức, mặt kệ vừa chỉ chỉ bàn ăn cái ghế đối diện, nói rằng, chúng ta ngồi xuống nói được không? David David Đéo Lý rồng liên tục không ngừng gật đầu, kéo ra cái ghế, ngồi ở mặt thẻ đối diện. Mặt thẻ nhìn một chút hắn, đại khái đoán được David Đéo Lý rồng vì cái gì sáng sớm chạy tới, lại vẫn cứ không hỏi, trái lại nói, "An Điểm tâm sao? Có muốn thử một chút hay không ta tiệu Trung Quốc sớm một chút?" "Chờ một chút." David Đéo Lý rồng đưa tay ngăn lại mặt thẻ, "Ngươi đừng nói nữa được không? Có thể hay không nghe ta nói?" Cú mặc kệ mặt thẻ có đồng ý hay không, hắn tự mình nói rằng, "Ta từ tối hôm qua rạng sáng nhịn đến hiện tại, chính là muốn tìm người nói chuyện, ta lúc đầu muốn nửa đêm điện thoại cho ngươi, ngươi có thể cho ngươi em gái gọi điện thoại?" Mạt Khệ xen vào nói, "David Elly Rồng mất đắc dĩ buông tay, nàng tắt máy. Hắn nói tiếp, "Mạt Khệ, ngươi trước ngậm miệng. Ngươi nghe ta nói." Mạt Khệ nhẹ nhàng gật đầu, "Nói đi. Ngươi có phải hay không còn không có nhìn thấy phòng vẽ thông kê?" David Elly Rồng nhìn thấy Mạt Khệ phần này bình tĩnh bộ dáng, hỏi, "Mạt Khệ lắc đầu, "Ta xem qua." David Elly Rồng trừng lớn hưng phấn ánh mắt, hỏi, "Ngươi liền không có cảm giác sao?" "Có cảm giác gì?" Mạt Khệ bưng lên sữa đậu nành, uống một hớp nhỏ, chỉ chỉ David Elly Rồng, "Giống như ngươi, 38,5 triệu đô la a." Nói ra cái số này, David Kelly rồng kích động liên tục đập đến mấy lần văn ăn, chúng ta phim ngày đầu tiên liền bán 38,5 triệu 500 ngàn đô la. Mặt thẻ buông xuống thỉnh sửa đậu Mạnh Ly, "Ta biết a. Ngươi có biết hay không điều này đại biểu lấy cái gì?" David Kelly rồng đột nhiên cất cao thanh âm, rũa ra một cây hơi có chút run rẩy đầu ngón tay, chỉ vào mặt thẻ nói rằng, "Cái này phá bắc Mỹ phim cấp é e giờ từ trước tới nay đơn ngày phòng vé kỷ lục." Mặt thẻ vẫn là bộ kia bình tĩnh bộ dáng, "Ta biết a." David Kelly rồng thanh âm lần nữa cất cao, "Ngươi có biết hay không điều này nói rõ lấy chúng ta phim Bắc Mỹ cuối tuần đầu có khả năng quá trăm triệu." Mạt Khè bình tĩnh nói, "Ta biết a. Ngươi, ngươi David Đéo Ly Rồng nhìn thấy Mạt Khè phần này bình thản bộ dạng, trong lúc nhất thời không biết rõ lại nói cái gì cho phải. Bình tĩnh một chút, David." Mạt Khè làm cái ép xuống thủ thế. Cảm xúc phấn khởi bên trong liên tục hỏi nói như vậy, nói nhiều như vậy, David Đéo Ly Rồng cũng hơi hơi bình tĩnh một chút, hỏi, "Ngươi không thẩn trương kích động sao?" Mạt Khè có chút nhún vai, lúc bắt đầu, ta giống như ngươi, loại chuyện này kinh nghiệm nhiều, cũng liền thản nhiên đối mặt. Lời này nhắc nhở David Đéo Ly Rồng, hắn thở dài, nói rằng, "Ta thế nào quên, ngươi thành công số lần quá nhiều, mà ta Còn là lần đầu tiên, Mạc Khế lại liếc nhìn David Đéo Lý Rống, vừa mới trên mặt hắn loại kia cơ hồ bệnh trạng giống như hưng phấn tiêu tán không ít, hỏi: "Áp lực nhỏ một chút đi." "Dễ dàng, thật dễ dàng." David Đéo Lý Rống thở một hơi dài nhẹ nhõm, "Ngươi không biết rõ ta 2 năm này áp lực lớn bao nhiêu." Mạc Khế xác thực không biết rõ, bất quá có thể nghĩ đến một chút, kéo Lý Rống gia tộc tiền cũng không phải gió lớn thổi tới, David Đéo Lý Rống đến Hollywood đầu tư chứ đó, không ai nghe nói qua hắn có bất kỳ thành công đầu tư án lệ, tay cầm nhiều như vậy tài chính, như nước chảy ném tới hạng mục phim ở trong, nếu như David Đéo Lý Rống không có áp lực Hắn liền không phải nhân loại. Nếu như hắn nhơ không lầm, David Kelly Rồng so với hắn tuổi tác còn muốn nhỏ mấy tuổi. David Kelly Rồng ngồi dựa vào trên ghế, nói rằng, từ vòng giải trí tới vòng truyền thông lại đến toàn bộ vòng thương nghiệp, có bao nhiêu người đang chờ nhìn chuyện của người của ta. Bọn hắn ngắm nhìn ta thất bại, sau đó chỉ bảo người của ta nói, "Mau nhìn xem, cái kia chính là lạ gì hẻo lì rồng bất thành khí con trai." Mặt nhẹ không nói gì, lúc này làm một cái lắng nghe người là lựa chọn tốt nhất, kỳ thật từ một số phương diện tôi nói, David Kelly Rồng tình huống, nhiều ít cùng Sophie ạ có một chút tương tự. Ta là lạ là gì, Éo Ly Rộng con trai." David Éo Ly Rộng tiếp tục nói, "Ta thành công là hẳn là thất bại, rất là toàn bộ vẹo ly rộng mặt." Hắn giơ tay lên, hai tay dùng sức từ trên đầu bới qua, "Còn có cha ta, hắn trên miệng không có nói qua, nhưng trong lòng không coi trọng ta đến hô liút, cũng đang chờ ta đụng đầu rơi máu chảy lại trở về." "Cảm ơn ngươi, Mạt Khệ." David Éo Ly Rộng ngẩng đầu nhìn Mạt Khệ, vô cùng thành khẩn nói rằng, "Cảm ơn ngươi đem ta đưa vào hạng mục này." Nói đến đây, hắn đột nhiên liền nở nụ cười, "Ta làm cho tất cả mọi người đều thất vọng, để những cái kia chờ lấy cười nhạo ta người đều thất vọng." Áp Lực, theo tiếng cười thỏa thích phát tiết đi ra. Mạc Hệ không có để ý hắn, David Elly Rồng ở bề ngoài như cái không buồn không lo siêu cấp phú nhị đại, đối mặt Áp Lực cùng bắt vẻ ánh mắt, so với người bình thường hơn rất nhiều. Sử dụng hắn nói Sophie ạ có một câu lạ lời nói, ai bảo hắn là một cái Elly Rồng đâu? Tiếng cười đình chỉ, David Elly Rồng bình tĩnh lại, nhìn về phía Mạc Hệ, "Ta đói, từ tối hôm qua đến bây giờ, thứ gì cũng chưa ăn." Mạc Hệ đem quản gia Têu tiền đến, để nàng thông tri phòng bếp cho David Elly Rồng chuẩn bị bữa sáng. David Elly Rồng dần dần khôi phục bình thường. Đối đầu nhìn một chút mặt ngượng gáo lên, nói rằng, ta có phải hay không đặc biệt không có hình tượng. Mặt khẽ chăm chú nhẹ gật đầu, sau đó nói, "Đừng quên, ngươi ngồi ở ai đối diện?" "Ngươi." David yếu ly rồng chỉ chỉ mặt khẽ, không khỏi nở nụ cười, nói rằng, "Ngươi ra ngoài này." Hắn lắc đầu, "Điểm này ta không có cách nào cùng ngươi so." Tựa như ta không cùng ngươi so với ai khác có tiền như thế. Mặt khẽ cũng nở nụ cười, "David, chớ cùng ta so với ai khác đẹp trai, ngươi sẽ làm bị thương tự tôn." David yếu ly rồng cô ý nói rằng, "Ngươi tự tin quá mức." Đưa sáng lúc này đưa tới, mặt khẽ chuyển chủ đề. Nói rằng, thử một chút a, nhìn có hợp hay không ngươi cậu bị. Có lẽ là thật bối bụng, David kéo ly rỗng cũng không tiếc lời, vội lẩu bắt đầu ăn. Qua một hồi lâu, hắn mới còn nói thêm, ta chợt nhớ tới một sự kiện, ta không có đầu tư ý am lệ gần quán u. Mặt khệ không có nói tiếp, lại nhớ tới tại sợ là có ổ hựo phạt đở trên buổi chiếu ra mắt chuẩn bị qua chuyện. David, hắn chậm rãi mở miệng nói ra, ngươi muốn tiếp tục cùng ta hợp tác sao? Cầm lấy khăn ăn lau qua miệng, David kéo ly rỗng cất tốc suy tính mặt khệ lời nói, nói rằng, hiện tại cái nào có ý định đầu tư phim người không muốn hợp tác với ngươi. Mathe lợi dụng điểm này thời gian, đã đơn giản sửa sang lại đồ mối, nói rằng, ta có một cái kế hoạch, khả năng cần đại lượng tài chính, cũng cần ngươi dạng này có thực lực bạn bè duy trì. David Elly Rồng không hề giống vừa mới trong lời nói biểu hiện ra xúc động như vậy, nói một chút, ngươi biết dịu nữ vợ sẵn ảnh nghiệm phát sợ phiếu gì ở hệ liền sao? Mathe nhìn thấy David Elly Rồng gật đầu, nói rằng, trước đây 5 thời điểm, ta từng tại bộ thứ nhất cầm tới qua một nhân một nhỏ, về sau bởi vì đánh bại nam chính binh Dien. David Elly Rồng xen vào nói, ngươi đem cái kia lầu chụp đánh. Mathe Nubai tiếp tục nói, cho nên ta bị đoàn làm phim mỡ giời mất. Bộ phim này đập 3 bộ, cuối cùng một bộ Tokyo giờ dịp phòng vé cùng danh tiếng cực kém, dịu nụ vở sản hành nghiệp chém đứt cái xe gì này. David Elliot rổng rõ ràng mặt thẻ ý tứ, ngươi đối cái xe gì này cảm thấy hứng thú. Ta cho rằng hỗn tạp động tác, đua xe cùng lưu nghị phim, rất có thị trường. Mặt thẻ nói rằng, lời này nếu như từ người khác trong miệng nói ra, David Elliot rổng chỉ có thể khịt mũi coi thường, đua xe có máy bay kích tích sao? Nhưng nói lời này chính là mặt nghe, một cái liên tục thành công, từ trong vòng tới ngoài vòng tròn công nhận chọn phim vô cùng có ánh mắt người. Mạt Khè đến bây giờ mới nói, cũng là bởi vì 300 khẳng định đạt được thành công lớn, xem như duy nhất nhà đầu tư, David Kelly Rồng cũng có khả năng không bị ảnh hưởng. David Kelly Rồng suy tính một hồi, hỏi: "Mạt Khè, ngươi sẽ biểu diễn sao? Ta muốn làm cái series này ở hãng sản xuất." Mạt Khè biết mấu chốt của vấn đề, nếu như tất yếu phải vậy, ta có thể trực tiếp tham diễn cái series này. "Ngươi muốn làm gì?" David Kelly Rồng đã tính toán, những cái này liên quan đến lượng lớn chuyện đầu tư, đến không được tùy ý, có hay không kế hoạch cụ thể? "Kế hoạch cụ thể còn không có, chỉ là một cái đại khái ý nghĩ." ta đối thương nghiệp hiểu được không nhiều. Mặt Khế lộ ra vô cùng có thành ý, "David, ta cần ngươi dạng này, chuyên nghiệp thương vụ nhân sĩ duy trì." Hắn cũng không đi vào mẹo, nói rằng, "Ta ý nghĩ là, chúng ta sau đó cùng Diệu Nữ Vở Sản Anh Nghiệp tiếp xúc một chút, thử nghiệm nhìn xem có thể hay không đem cái Xuezi này bản quyền, thôn bổ từ Diệu Nữ Vở Sản Anh Nghiệp trong tay mua lại, sau đó biến thành chúng ta hệ điện." David Lý Dung đột nhiên nói rằng, "Mạt Khế, ngươi không thích hợp ra mặt, ngươi ra mặt, Diệu Nữ Vở Sản Anh Nghiệp khẳng định sẽ ý thức được cái Xuezi này tương lai còn có xem như tuyệt đối sẽ không lại bán cho chúng ta." Hắn thở dài, "Ngươi Ngươi bây giờ ảnh hưởng quá lớn. Mặt thẻ cười cười, nói rằng, cho nên, ta mới tìm ngươi hợp tác. Trương 511, bị học kỷ nguyên mới trương 511, bị học kỷ nguyên mới khác không biết rõ, đã viết theo lì dòng biết rõ vô cùng một chút, nếu như lấy mặt thẻ danh hào đi cùng dịu nỉ vở sản ảnh nghiệp đàm luận, cơ bản muốn xong đời, một cái có thể liên tục 6-7 bộ phim đều siêu cấp bán chạy người nhìn chúng hệ liệt, dịu nỉ vở sản ảnh nghiệp sẽ tùy tiện buông tay sau. Hàn Tại hồn nở trang biên vẫn đợi đến tiếp cận giữa trưa mới rời khỏi, trở lại sở cái đạn sờ ảnh nghiệp tại sạn tụ dị city văn phòng, lập tức triệu tập thủ hạ nhân viên chuyên nghiệp đi điều tra dịu nỉ vợ sạn ảnh nghiệp, phát sở phiếu diệt Tao hacker cùng Vindigen đóng người tình huống, thậm chí đặc biệt căn dặn tìm người nghiệm chứng một chút, năm đó Vindigen cùng mặt thẻ tại phát sở phiếu diệt đoàn làm phim đến cùng phát sinh qua cái gì. Mặc dù cho rằng đi theo mặt thẻ đi, đầu tư phong hiểm cùng áp lực sẽ nhỏ rất nhiều, nhưng to lớn như vậy hạng mục quyết sách, hắn sẽ không nghe người ta nói hơn mấy câu, liền tùy tùy tiện tiện làm quyết định. David Đéo Lị rổng muốn trước làm một fan giai đoạn trước suy tính, sau đó lại nói cái khác. Hòn lở trong trang viên, David Đéo Lị rổng rời đi về sau, mặt hệ chuyên môn cho hệ Lần Hở Màn gọi một cú điện thoại, đem tương quan tình huống nói một lần, muốn cho hệ Lần Hở Màn phát động nạn cùng Encho công ty quản lý quan hệ, tạ Dịu Nữ vợ sẵn ảnh nghiệp nội bộ tìm hiểu một fan, mua xuống cái xuezi này bạn quyền là chọn lựa đầu tiên, thực sự không được, vậy thì cùng Dịu Nữ vợ sẵn ảnh nghiệp hợp tác. Hệ Lần Hở Màn bên kia không quá lý giải, vẫn là đồng ý mặt thẻ đánh cái xuezi này chủ ý, Winnie Heisenberg chỉ là rất nhỏ nhân tố. Càng nhiều hơn chính là hắn biết cái xe DJI này vô cùng kiếm tiền. Về sau liên tục đập Nở nhiều bộ, đều định đem xe báo tô đến bầu trời đi tiên đoàn, không kiếm tiền lời nói, sớm đã bị chặn. Nếu như có thể cầm xuống lời nói, nói không chừng tương lai thật có thể đi bầu trời đua xe. Sau đó, hắn cùng Á Mããn đã thông một lần điện thoại, Á Mããn đã chuyên môn phái người đưa tới một khối ổ cứng di động, phía trên tất cả đều là quý từ thiện thuê làm phim tiểu tổ. Tại Châu Phi mấy cái chiến loạn quốc gia cùng địa khu quay chụp nạn dân tiếp nhận ở cứu viện vật tư, cùng tiếp nhận phỏng vấn video. Chưa cái đó ra Trong video còn có một số phòng bắn liên hiệp quốc biên, bộ đội gìn giữ hòa bình binh sĩ cùng những nhân tài cấp chuyên viên cũ tỉ hệ gì hệ nội dung. Mạt Thẻ sau khi xem, thu bảo trong tủ bảo hiểm, A Mạn đã không chỉ có cho hắn đưa một phần, hết lần hở màn bên kia đồng dạng có một phần. Hết lần hở màn sẽ cùng 300 đoàn làm phim cùng ổn đỡ bợ rốt tiến hành bản bản, xác định lúc nào thả ra những video này, đối phim có thể có tốt hơn truyền truyền hiệu quả. Những chuyện này không cần Mạt Thẻ quá quá lãng phí tâm, cất đi ổ cứng di động, hắn chuyên môn lên mạng nhìn một chút 300 danh tiếng. Mạng lưới phương diện Bộ phim này i mơ giờ bờ bình quân đạt được từ chiếu ra mắt đêm đó 9.7 điểm hạ xuống tới 8.6 điểm, điểm này mạt thẻ cũng không ngoài ý muốn, dù sao lúc ấy chỉ có vài trăm người chấm điểm, hiện tại có mấy chục ngàn người cho điểm. Ngoài ý muốn chính là dột xẻn tô mạ tô độ tươi mới, chẳng những tiêu ký vì hư thôi, độ tươi mới ở trên chiếu ngắn ngủi một ngày thời gian về sau, vậy mà chỉ có 52 nhà phê bình điện ảnh bình quân chấm điểm 5.1 điểm. Nhà phê bình điện ảnh cũng quá không thích bộ phim này. Đoan Trừng cùng quá khứ hắn vai chính mấy bộ phim như thế, 300 nhà phê bình điện ảnh danh tiếng lại muốn cùng phòng vẻ đạo ngược mà trẻ kinh nghiệm nhiều hơn, cũng đã quen, ngược lại 300 mục tiêu không phải mua cho giải. Diễn nhiều như vậy phim, được người sưng tăng qua, cũng bị vô số người công kích qua, thời gian dần trôi qua cũng liền không thể nào quan tâm. Chỉ cần phòng vé bán chạy, thương nghiệp lực hiệu chịu không giảm, nhà phê bình điện ảnh bằng lòng cho đánh giá kém liền theo bọn hắn tốt. Cho nên, hắn rất thản nhiên nhìn một chút rồi xển tô mạ tổ bên trên những cái kia đánh thấp phân đánh giá kém. Bộ phim này bị công kích địa phương chủ yếu tập trung ở giặc sơn ý đởn miễn kíp cùng hắn cái này vai nam chính khoe khoang dáng người bên trên, hết lần này tới lần khác những này chính là 300 chủ yếu nhất điểm bán đến mức đánh ra kém bên trong khuyết thiếu nhân văn tư tưởng, không tôn trọng lịch sử loài hình, mặt thẻ đều chẳng muốn nhìn, cái này tại trong phim Hollywood là vấn đề sao? Hắn lại trên mạng lật nhìn một hồi, chợt phát hiện có một thiên liên quan tới 300 block xem lựa vì người, nó tựa như là một cái bình thường fan điện ảnh biết. Hôm qua, trong công ty chờ lấy họp, một ra ngoài gặp phải xe, chờ lấy hắn khi chờ về, nhàn rỗi không chuyện gì lật nhìn nhiều phần báo chí cùng tạp chí, phát hiện có một bộ phim tại đông đảo nhà phê bình điện ảnh chuyên mục bên trong ác bình như nước thủy triều, hội nghị kết thúc về sau, ta chuyên môn vào internet lục soát, nhìn thấy tình huống vừa bọn tư phản Phim điện ảnh đuổi bộ này gọi là 300 phim cùng tán thượng. Loại hiện tượng kỳ quái này, đưa tới ta cái này không thường thường đi dạm chiếu phim người hiếu kỳ, sáng hôm nay đặc biệt mua vé đi một chuyến dạm chiếu phim. Đây có lẽ là từ trước tới nay vận dụng nhiều nhất đồ lót ngực lớn cơ Trần Nam phim, nghĩ đến nhà phê bình điện ảnh đánh giá phim này tràn ngập dung tục nhục thể khoe khoang cùng không tiết chế máu tanh cảnh tượng, thì thật lúc ấy nhìn cái này ta ngay tại đấy lòng tán thượng, đến cùng là nhà phê bình điện ảnh, nghề nghiệp. Lúc đầu không muốn xem, người ta một câu liền đem ngươi lựa vậy đi lên. Nhục thể, còn khoe khoang. Cái này không thành Cái này nhất định phải xâm nhập điều tra. Còn có máu tanh cảnh tượng, hơn nữa không tiết chế, quá tàn bạo, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục. Cứ như vậy dạng, ống kính thức đến đấy có nhiều nhục thể nhiều máu tanh tâm, ta tiến vào dạ chiếu phim, nhìn tiếp gần 2 giờ 300 đồ lót người mẫu nam đại chiến 34 xích vàng đồ lót đại đế, giống như ta người nhất định rất nhiều, bởi vì mảnh này chiếu lên ngày đầu tiên liền trở thành ngày đó Bắc Mỹ phòng vé quân quân. Xem xong phim này, ta cảm thấy mặc dù đồ lót người mẫu nam nhóm trên chiến trường liên y phục đều không mặc Sớm sớm sau lộ diện cho người ta chán sắc thực nó nhảm, nhưng là phim này kỳ thật không có chút nào đát. Dương Tung nói, toàn bộ phim mỗi một cái ra sân nam tính nhân loại đều ít ra sáu thứ ảnh, một chương ánh lãng khuôn mặt thêm một thân bóng loáng tỏa sáng khối cơ thịt, tại phối hợp cũng có chút nào che giấu mới một mùa kim loại khảm nạm thuộc ra quần cục, liền chun phản diện cái kia phản đồ người qué dị lưng quổng bên trên đều ba bữa, hơn nữa đồ lót kiểu dáng không chút gì mập mờ chúng ta tại trên mạng nhìn công cộng đài phim truyền hình thời điểm, một mùa mười mấy tập bên trong ngấu. Nhiên hay cái quần áo tắm dựa lộ cái bộ ngực nhỏ tử. Không tạm dừng không sự dịn sót liền nhìn đều thấy không rõ một cái mắt, người ta cho ngươi xem 2 giờ, vẫn là 300 cái, cũng đều là xuyên của lót. Ngươi nói chuyện này làm như thế nào nhìn? Có phong cách nói, phim này mỹ học phi thường không dung tụng, hình tượng 10 phần kiện khang hùng bí, sắp điệu như bức tranh, khai sáng phim chiến tranh mỹ học kỷ nguyên mới. Vai nam chính chiến đấu cảnh tượng mỗi một tấm đều là một lần trở lộ phong cách lực lượng cùng lực cảm, lại thêm cái kia 34 đại đế một thân xích vàng thềm kim độ lót giống người mà không phải người khí thế, mày này nhìn sát thực sự thì phải đoạn. Mặc kệ đem người 34 yêu ma hóa như thế nào nói nhảm. Mặc kệ cỡ nào không để ý lịch sử lỗ sợ mặt ta người chiến tranh áo giáp chỉ cho phép đổ lốc tài trợ, mặc kệ huyết tương phun ra được bao nhiêu không thêm thiết chế, dũng cảm, trung thành, đoàn kết, bảo vệ quốc gia chủ đề cùng đồng đậm anh em yêu cái đồ chơi này bất cứ lúc nào đều sẽ không quá mượn. Dũng mãnh lại quả bất để chúng, anh hùng bạch chiến chết bi tráng để cho ta khúc một thanh lão lệ, người mẫu nam nhón gói cùng chết ở cùng nhau, hình tượng cực độ rung động, trong lòng ta đây cũng không phải là một cái phim nát. Nhìn thấy cuối cùng, mặt tệ không khỏi nhẹ nhàng gật đầu, phim loại truyện này cũng không phải độc đoán, càng không phải là nhà phê bình điện ảnh nói phim nát chính là phim nát cũng không phải một bộ phận người nói phim hay chính là phim hay. Quan sát phim, nhưng thật ra là loại vô cùng chủ quan cá nhân. Điển hình nhất không ai qua được công nhận vị tài quện tình tạ Dzanino, thích hắn phong cách fan điện ảnh đều cho rằng phim của hắn kinh điển, không thích lại cho rằng hắn quay chụp đều là siêu cấp đại phim nát. Liên nói chính hắn, từng tại Thái Bình Dương bờ bên kia thời điểm, Mạc Bưu anh hùng hệ liệt vừa đi ra, cảm thấy đặc biệt để mắt, về sau đã thấy nhiều động chất hóa nghiêm trọng phim siêu anh hùng, chẳng những không có hứng thú, ngược lại có chút chán ghét. Cho dù là Oka, cũng không cách nào đại biểu tuyệt đại bộ phận người, đến nay tại Bắc Mỹ còn có khá nhiều người cho rằng sở tỷ Enber xỉn LS lịch chính là một bộ nói hiệp nói vượn siêu cấp đại phim nát. Phim Hollywood loại bọn này, trên bản chất cùng thương phẩm khác không có khác nhau, có người ưa thích, liền sẽ có người không thích. Người ưa thích có thể nói ưa thích, không thích người cũng có thể nói không thích, mặc kệ không cách nào ngăn cản người khác phát biểu giải thích của mình, cho nên xưa nay đều chưa từng chính diện đáp lại qua nhà phê bình điện ảnh đánh giá kém. Đã làm, hắn liền dám để cho người khác đi nói, nếu như dám làm không dám để cho người nói, vậy coi như cái gì? Hắn tại Hollywood cũng làm không ra độc đồn đến. Phê bình hắn người cũng có thể phê bình Hắn tận có thể giả bộ như nhìn không thấy. Đương nhiên, phê bình cùng công kích chửi rủa là hai việc khác nhau. Đóng lại máy tính, mặt lẽ lại đi xem báo chí, 300 chiếm cứ bạn giải trí, chiếm lĩnh mỹ sở bạc tại chiến sĩ đoạt chiến không ít xã hội tin tức châm điểm. Những ngày áo choàng đỏ quần đỏ đầu sở mật tại chiến sĩ, gần nhất một tuần đều sẽ thường xuyên xuất hiện. Ra cái này chủ ý ngu ngốc người là hắn, có lần cùng David hẻo lì rổng cùng Jackson Mỹ đỡ thảo luận phim thời điểm, hắn bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, đã từng cái nào đó vô lương thương ra mặt tiền cửa hàng khai trương, thuê một nhóm lớn sở mật tại dung sĩ âm nhu mong muốn chiếm lĩnh đế đô. Hấp dẫn rất nhiều thị dân mê xem, đối quanh thân trật tự tạo thành cực độ ác liệt ảnh hưởng. Cảnh sát các thủ tục tại tuyệt phục vô hiệu dưới tình huống, quả quyết dùng biện pháp cưỡng chế, cái gọi là sở mật tạ chiến sĩ làm sao có thể là hiện đại cảnh sát đối thủ, rất nhanh bị chế phục mang đi, về sau rất nhiều hình ảnh truyền khắp mạng lưới. Dung Mạc Thệ ngay lúc đó lời nói tới nói, đám này sợ mật tạ người tìm đường chết cũng không chọn địa phương. Lần này tuyên truyền, ONU bợ giờ sĩ cũng có tham dự, bọn hắn trước đó đều làm tốt rồi bình thường thủ tục, nếu không sở mật tạ chiến sĩ khẳng định không phải tùy tiện liền có thể rút súng xạ kích cảnh sát đối thủ trường xuyên kiện tất người, đa số hormon phát triển, nếu như cùng cảnh sát làm ra một ít chuyện đến, kia chính là không phải tuyên truyền phim, phản thành chế tạo mặt trái tin tức. Mặt kệ mặc dù trong nhà, nhưng mẹ là Anderson không ngừng có tin tức chuyển tới, ba trăm tất cả cũng rất thuận lợi, trước mắt bắt mỹ phim trên thị trường, căn bản không tồn tại có đầy đủ sức cạnh tranh đối thủ. Lúc giữa trưa, hắn lại tiếp đến hệ lần hơ mằn gọi điện thoại tới, hệ lần hơ mằn mang đến một tin tức tốt, à mạnỷ phụ trách thị trường mở rộng cùng tuyên truyền một vị tổng thanh tra, mong muốn cùng hắn gặp một lần. Chương 512, rất đáng gởm chương 512, rất đáng gởm chủ nhật buổi sáng. Một chiếc màu đen xe con lái vào bệ vỡ lị lờ một đầu đu tính con đường, lái đi ra ngoài không bao xa, chậm rãi dừng ở một nhà câu lạc bộ tư nhân cửa ra vào. Chính là cái này. Lái xe Đồ Nã Đôn Ỉ liếc nhìn hội sở cửa lớn, đối trên ghế phụ dụ bạn Nhỉ Xạ Vạ Tổ nói rằng, lần hờ mặn "Hẹn lần hẹn hò chính là nơi này." Dụ bạn Nhỉ Xạ Vạ Tổ gật gật đầu, mở dây an toàn, "Chúng ta đi thôi." Hắn đi đầu xuống xe, đi vào cổng hội sở, chờ Đồ Nã Đôn Ỉ cùng hội sở gác cổng giao lưu vài câu về sau, theo hắn cùng đi vào hội sở cửa lớn. Milan tổng bộ đã quyết định. Đồ Nã Đôn Ỉ hỏi, "Quyết định Zoban Nhĩ Sạ và Tổ cũng không giấu giếm, nói thẳng, 300 từ năm ngay tại Italia chiếu lên, rốt giờ A Mạn Nhĩ tiên sinh nhìn bộ phim này, sau đó cho ban giám đốc gọi điện thoại, hắn muốn Mạt Khè Honor. Đônada Đôn ỉ phía trước dẫn đường, vừa đi vừa nói, từ hai ngày này tiếng vọng đến xem, Mạt Khè Honor trở thành người phát ngôn lời nói, hẳn là càng có lợi cho mợ rậu. Zoban Nhĩ Sạ và Tổ nhẹ gật đầu, Milan tổng bộ có ý định cùng bạn Quấn Vương liên hệ, mong muốn mau chóng ký xuống Mạt Khè Honor, đuổi tại 300 hạ chiếu trước đó, tại bác mịn cùng châu Âu đẩy ra A Mạn Nhĩ sở vật đạ khoảng kỷ niệm. Ý kiến hay Donnaldo đốn nghĩ vỗ xuống bàn tay, tốt nhất nhanh một chút. Hắn thoáng thả chấm bước chân, nói rằng, lúc trước 2 ngày Bắc Mỹ phòng vé tình ung đến xem, 300 sẽ là năm nay phim Hollywood tại toàn cầu bảo quản, mặt thẻ Horner Leooni đạt tạo hình, vô cùng có khả năng trở thành lịch sử điện ảnh kinh điển. Đây cũng là dụ vạn nghỉ xạ và tổ quan điểm, nói như vậy, mặt thẻ Horner muốn đại chúng độ chấp nhận có đại chúng độ chấp nhận, muốn phong cách cũng có phong cách. Ừm. Donnaldo đốn nghĩ đầu tiên là lên tiếng, lại nhắc nhở, mặt thẻ Horner phong cách không là vấn đề. Đừng quên, hắn vẫn là mẹ xe Dead Ben cùng rộ lẹt người phấn hôn. Hơn nữa chưa từng có đại ngôn qua cái khác cấp bậc thấp sản phẩm. Dù bạn Nghị Sạ Vạ Tổ biết những này, đây cũng là Ả Mạn Nghị sẽ đem mặt thẻ hơn nở vòng vì người phát luôn hậu tuyển nguyên nhân một trong. Lựa chọn một cái đại chúng hóa lại có phong cách như sao, vốn chính là Ả Mạn Nghị cố định sức lượng, dù sao đây là Ả Mạn Nghị đồ lót lại luôn, về sau hiệu quả xuất sắc lời nói, lại liên quan đến cũng là nam sĩ trợ may, mà không phải Ả Mạn Nghị thời trang cao cấp. Thời trang cao cấp không cần đại ngôn. Đối với mặt thẻ hơn nở lại chúng hóa lực ảnh hưởng, từ 300 bên trên, Dù bạn Nghị Sạ Vạ Tổ có đầy đủ nhận biết, bộ phim này chiếu lên hai ngày liền phân biệt cầm tới 38,5 triệu 500 nghìn đô la cùng 34,6 triệu 600 nghìn đô la, vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao. Trước mặt Đônada Đôn nghĩ lúc này còn nói thêm, 300 chỉ dùng 2 ngày, Bắc Mỹ phòng vé đã đến 73,1 triệu 100 nghìn đô la, chắc chắn trở thành Bắc Mỹ bộ thứ nhất tuần đầu phòng vé quá 100 triệu phim cấp R. Dô Vạn Nghị sạ và tổ nghĩ nghĩ, nói rằng, Rốt giờ A Mạn Nghị tiên sinh đã cho mặt thẻ hơn nở một câu lời bình. Lúc Đônada Đôn ủy lùng thú, Rốt giờ A Mạn Nghị trên cơ bản không thể nào hỏi đến chuyện của công ty bộ, có thể khiến cho hắn mở miệng đánh giá, vô cùng không dễ dàng. Hắn không khỏi hiếu kỳ hỏi, "Ạ Mạn Nhĩ tiên sinh nói thế nào?" Mặt Khè Honor rất đáng ngượng. Dù bạn Nhĩ Sạ Vạ Tổ đang sau giải thích một câu, đây là Ạ Mạn Nhĩ tiên sinh nhìn qua mặt Khè Honor lý lịch về sau nói lời nói. Đồ Nã Đồ Nhĩ nhẹ gật đầu, không nói gì thêm nữa, rốt giờ Ạ Mạn Nhĩ cho ra như thế đánh giá, mặt Khè Honor khẳng định có bất phàm. Hai người rất mau tới tới một tòa lầu nhỏ trước, sớm có nhân viên tạp vụ chờ ở trước cửa, dẫn đầu bọn hắn tiến vào một gian phòng khách. Mặt Khè cùng hệ lẫn hở màn so dụ bạn Nhĩ Sạ Vạ Tổ tới sớm 5 phút đồng hồ, song phương gặp mặt về sau, Đồ Nã Đồ Nhĩ xung làm người tiến tự nhân vật đưa giản hàn nguyên qua đi, Song Vương thẳng vào chủ đề. Mạc nghe liếc nhìn Dụ Vạn Nghị Sạ Vạ Tổ, biết hạ Mạn Nghị Phương diện chủ đạo người là hắn. Dù Vạn Nghị Sạ Vạ Tổ là lần đầu tiên gặp tới mặt trẻ bản nhân, chỉ cảm thấy người này liền cùng tiên truyền chiến quốc sở tơ như thế, thẳng tắp, khuôn mặt kiên nghị, cổ giá bên trong lại dẫn thành thủ cổ trọng, toàn thân trên dưới có tràn ngập loại kia độc thuộc tại Nam Tính Dương cương mị lực. Có lẽ có vào chức là chủ quan hệ, hắn nhìn qua lần đầu tiên, liền cho rằng vị này Hollywood ngôi sao vô cùng thích hợp bà Mạn Nghị nhãn hiệu định vị. Đương nhiên, trong đầu nghĩ như vậy, hắn sẽ không nói thẳng ra. Do bạn Nhĩ xạ và tổ cười cười, nói rằng, "Hẳn là tiên sinh, chúng ta ý đồ đến chắc hẳn ngươi đã biết được, A Mạn Nhĩ có mời ngươi đảm nhiệm nhãn hiệu người phát nguồn mục đích." Vì phía sau đàm phán cân nhắc, hắn nói vẹn vẹn mục đích mà không phải quyết định, hết sức linh hoạt. Mặt Lễ Lệ phép khách khí một câu, đồng dạng vừa cười vừa nói, "A Mạn Nhĩ là ta phi thường yêu thích cấp cao nhãn hiệu, nếu như các ngươi có chú ý lời nói, ta mấy năm gần đây đi thảm đỏ chỗ mặc lễ phục, toàn bộ đến từ A Mạn Nhĩ." Nói tới chỗ này, ánh mắt của hắn không tự chủ từ bên cạnh bên cạnh hệ lần hơ màn trên thân bay qua, cũng rõ ràng từ khi tiến vào hạng nhất đến nay kế lần hờ mằn vì kiến nghị gì hắn tất cả thảm đỏ lễ phục tốt nhất đều xuyên ạ mạn nhi. A mạn nhi lại luôn như cũ, hệ lần hờ mằn rõ ràng chủ nghịch rất lâu. Lần này hẹn nhau, chủ yếu là có chút tình huống ta nhất định phải trước đó tuyên bố một chút. Dô vạn nhĩ sạ và, nhì và tôi nhìn qua tương đối thân sĩ, ạ mạn nhi là nổi tiếng thế giới nhãn hiệu, mỗi một lần thương nghiệp hợp tác đều chủ trương đôi bên cùng có lợi, chúng ta có cùng họ nở tiên sinh hợp tác độc lập, mà lại là trưởng kỳ cũng có lợi nhất. Mặt nghe biết hắn lời còn chưa dứt, cũng không xem vào. Dô vạn và nhĩ sạ và tổ thanh âm trầm ổn, lại cực kỳ tự tin. Vì có thể hợp tác lâu dài, chúng ta hy vọng ngươi có thể thời gian dài bảo trì hiện tại dáng người, ít nhất không xuất hiện biến hóa lớn. Nếu như đính hôn hoặc là kết hôn, mời trước đó thông tri ả mạn ỷ. Xuất hiện tại công chúng trường hợp thời điểm, quần áo trên người cũng muốn lấy ả mạn ỷ làm chủ những này, bố trí trước điều kiện cũng không quá mức, kỳ thật cùng mẹ xe Deadman cùng rồ lại tiết chế điều khoản cùng loại, mặt kệ nghe xong một lần, biết nếu như hắn không đồng ý những điều kiện này, Song Vương cũng không có tiến hành chính thức đàm phán tất yếu. Mặt Nghệ cùng Hễ lần hờ màn trao đổi một ánh mắt, nói rằng, có thể. Dụ bạn ỷ xả và, và Tô mỉ cười, đứng lên. Hy vọng chúng ta tiếp xuống đàm phán sẽ có lý tưởng kết quả. Mạt Khè không nghĩ tới lần này gặp mặt ngắn ngủi như vậy, cũng đứng lên nói rằng, ta cũng hy vọng như thế. Dù bạn nghỉ xả vạ tổ chức cùng Hệ Lần Hờ Mằn năm nay, tiếc lấy lại cùng Mạt Khè năm nay, không có nhiều lợi bất kỳ nói nhảm, trực tiếp cáo từ rời đi. Chờ hai người này đi ra phòng khách, Mạt Khè nhìn thấy cửa phòng đóng lại, đối Hệ Lần Hờ Mằn nói rằng, hẹn chúng ta đi ra chính là vì nói những ngày a. Hệ Lần Hờ Mằn dường như cảm thấy rất bình thường, nói rằng, dù sao cũng so ở tại đàm phán lãng phí thời gian tốt. Mạt Khè nhún vai, thời gian là vàng bạc và a. Hắn nói một mình một câu, ngược lại hỏi: "Hệ Lần, ngươi cho rằng Á Mạn Nghị có thể cho ta mở bao nhiêu lời nói phí? Sẽ không cao lắm." Hệ Lần Hơ Măng hiển nhiên có đầy đủ hiểu rõ, tạm thời chỉ là một cái con lóp lại luôn, tối cao không cao hơn 5 triệu đô la. Nàng ngồi trở lại trên sofa, cầm xuống đồ lóp lại luôn, chỉ là chúng ta bước đầu tiên, kế tiếp còn muốn tranh thủ Á Mạn Nghị nam sĩ trợ may lại luôn. Mặc Nghệ đi tới lui hai bước, nói rằng: "Chỉ mong giống bên thuận lợi như vậy." Hệ Lần Hơ Măng trầm mặc một hồi, còn nói thêm: "Từ từ sẽ đến, chúng ta còn có rất nhiều nhãn hiệu đại luôn có thể tranh thủ." Như thế thật, giống Tom Rui cùng Ropzer Cluny, cơ hội toàn thân cao thấp đều bị đại nguồn cấp cao thương phẩm trố vây quanh, cùng bọn hắn so sánh, Mạt Khệ tự nhận là kém xa. Đúng rồi, Mạt Khệ. Hẻt Lân Hơ măn chợt nhớ tới chuyện ngày hôm qua đến, Diệu Nị vợ sạn ảnh nghiệp cùng phát sở phiếu diật là chuyện gì xảy ra? Ta đã cảm thấy cái xiên gì này đi lệch. Mạt Khệ chỉ có thể nói bậy, đổi một cái mạch suy nghĩ, nói không chừng có thể làm thành nhãn hiệu hệ liệt. Hẻt Lân Hơ măn nhíu mày, ngươi xác định? Mạt Khệ lắc đầu, loại chuyện này sao có thể hoàn toàn xác định? Ta cùng David eo Lý Rồng chào hỏi, hắn có ý hướng Hai chúng ta dự định thử một chút có thể hay không từ giữ nụ vợ sạn ảnh nghiệp trong tay mua được bản quyền. Đoán chừng rất khó. Hệ lần hờ mằng nan ngay nói thật, sáu công ty lớn đơn độc bán đi trong tay phim bản quyền, một năm đều chưa hẳn đều gặp gỡ hai ba lần. Đây cũng là mặt thẻ cảm thấy buồn ngủ khó khăn địa phương, sáu công ty lớn không phải là không có đơn độc bán đi qua phim bản quyền, nhưng số lần quá ít, giá cả quá cao. Thực sự không được liền lấy giá cả đả độc bọn hắn. Mặt hệ cũng tìm không thấy cái các biện pháp tốt, để David kéo lũ rồng ra mặt, lần này 300 có thể bán chạy lời nói, đoán chừng trong tay hắn sẽ có càng nhiều tài chính. Phết lần hờ màn gật đầu, ta cũng tìm người hỏi một chút, nhìn dịu nụ vẻ sẵn ảnh nghiệp nội bộ mục đích như thế nào. Còn có một việc, nàng còn nói thêm, ủ tọa dạ bộ lên men đã sắp định, gần nhất một tuần sẽ mời ngươi đi Chicago, tham dự ủ tọa dạ tóc sâu. Mặt khẽ nhẹ gật đầu, nguyên bản hắn phương diện này mong muốn tại 300 chiếu lên trước tham gia ủ tọa dạ tóc sâu, bất quá ủ tọa dạ bên kia lịch trình không sai mở, dứt khoát hiệp tường tại phim chiếu lên về sau, xem như là ảnh hậu truyền truyền một bộ phận. Nàng vừa mới nói xong, chuông điện thoại di động vang lên, mặt khẽ móc ra nhìn thoáng qua. Phát hiện là tại Los Angeles liệt hành hành bá đạo lệ ổn nhị đặt vương nghệ bộ dạ gọi tới, đội vàng lớn phím trả lời, nghe xong vài câu về sau, không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Không đến nửa phút, mặt Hẹ liền cúp điện thoại, đối hệ lần hờ mằn nói rằng, ngươi quay đầu liên lạc một chút Yina cùng người sở luật sư, Los Angeles liệt đầu đường sợ hặt tại chiến sĩ xảy ra chút vấn đề. Thế nào? Hẹ lần hờ mằn quan tâm hỏi. Có cái tiểu đầu, tại bệ Beverly trung tâm thương mại trộm đồ vật chạy trốn, gặp nghệ bộ dạ. Mặt Hẹ giải thích nói, nghệ bộ dạ mặc ta tại đoàn làm phim lúc quay chụp trang bị, hắn dùng tấm chắn đem tiểu thốn nện nằm xuống. Hiện tại bẻ vời cục cảnh sát, Izina phái tờ mờ Z2 tên Phạm Phạm Giật Ti một mực đi theo đám bọn hắn đâu, tất cả đều chụp lại. Hết lần hờ mần rõ ràng mặt thẻ ý tứ, ta bây giờ liền cùng với sân luật sư gọi điện thoại, để hắn đi chuyến cục cảnh sát, sẽ không có chuyện gì. Izina bên kia nàng suy nghĩ một chút, đây là rất tốt tuyên truyền tài liệu, ta nhìn có thể hay không để cho nàng ép một chút, phim tuần đầu phòng vẽ không là vấn đề, ngày mai lại thả ra lời nói, cũng có lợi cho ngày làm việc tuyên truyền lẫn lộn. Chương 513, liên phá kỷ lục chương 513, liên phá kỷ lục thứ 2 giờ làm việc vừa tới. Sở Cợ Ly liền đi vào chính mình tại Bắc Hollywood phòng làm việc, phòng làm việc diện tích không lớn, chung vào một chỗ cũng liền hai gian phòng làm việc, cùng đại đa số Hollywood ngôi sao cùng đạo diễn danh hạ phòng làm việc như thế, đây chính là một cái xác không bao giờ công ty, chủ yếu là dùng để tránh thuế cùng làm một chút cá nhân thân phận không tiện sự vụ. Buổi sáng tốt, Lý đạo diễn." Một tên giữ lại tóc vàng nửa nhân rất cung kính cùng Sở Cợ Ly chào hỏi. Sở Cợ Ly đối nàng nhẹ nhàng gật đầu, đi đến phòng làm việc của mình cửa ra vào, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nói rằng Adams, Watson sau đó muốn tới, hắn tới trực tiếp đưa đến phòng làm việc của ta. Tóc vàng nữ nhân biết gái này, Dắt Sơn là lão bản người lại diện, lập tức nói, "Vâng, Lý đạo diễn." Sở Cờ Ly nghi nghi, còn nói thêm, "Tìm cho ta mấy phần báo hôm nay." "Đã chuẩn bị xong." Tóc vàng nữ nhân cũng không phải ngày đầu tiên cho Sở Cờ Ly làm phụ tá, đặt ở trên bàn công tác. "Ngươi đi mau đi." Sở Cờ Ly hướng nàng khoát tay áo. Phòng làm việc này chính là cái sắc hung, không có mấy cái nhân viên, tóc vàng nữ nhân ngoại trừ là trợ lý, còn kiêm điện thoại tiếp tuyến viên chức vụ. Sở Cờ Ly đi vào văn phòng, ngồi ở góc lượng phía sau bàn làm việc, một ly cà phê nóng hội cùng mấy phần lật đến giải trí trang bìa báo chí liền thả ở trên bàn làm việc. Hắn trước bưng ly lên uống một hớp lớn cà phê, tiếp lấy ánh mắt chuyển đến phần này, lò sang Zerlet anh trên giải trí trang địa. Bản giải trí trang đầu đầu đề là một chương bắt mắt hình ảnh, người ở phía trên áo choàng đỏ quần đỏ đầu, cầm trong tay lợi kiếm xông về phía trước. Sở Cợ li khẽ chau mày, lại không có quá nhiều đột thị, mặc dù người này là mặt tệ hơn nở vai diễn Loid Odid, nhưng hắn từ 300 Bắc Mỹ ngày đấu phòng vé ra lò về sau, liền dự liệu được cục diện bây giờ. Ngay đầu gần 40 triệu đô la phòng vé, lại không có cường lực đối thủ cạnh tranh, lấy không được phòng vé quán quân mới kỳ quái. Hắn tiếp tục nhìn xuống, Hình ảnh bên cạnh là tin tức tiêu đề, 300 đánh đâu tháng đó, tuần đầu chiếu lên liên phá kỷ lục. Liên phá kỷ lục. Sơ Cờ Ly nhéo một cái cái mũi, chẳng lẽ tuần đầu phòng vé thật quá trăm triệu? Gần nhất 3 ngày này, hắn bốn phía hoạt động, buôn ba liên lạc, kéo đến không ít cùng chung chí hướng người, 300 bộ phim này trực tiếp quan hệ tới tiếp xuống một hệ liệt kế hoạch. Cứ việc vai nam chính để hắn xinh trắng nét, vẫn là chịu đựng nhìn xuống. Cuối tuần trước chiếu lên phim sử thi 300 tại Bắc Mỹ bảng phòng vé bên trên đánh đâu tháng đó. Bộ này dạng thuật hiệ lạp trong lịch sử nổi tiếng thở mọ đi lý chiến phim tùy tiện để ngay tại chiếu lên cái khác phim tua trị các em, em, liền như là trong phim uy mãnh sở vật tạ dũng sĩ không sợ chống cự xâm lấn 34 đại quân như thế. Chiếu lên ngày đầu, 300 liền lấy 38,5 triệu 500 ngàn đô la phần bé, vượt qua thẻ mạ chữ hai, dễ lòa đẹt 37,2 triệu 200 ngàn đô la, sáng tạo ra mới phim cấp é e giờ đơn ngày phòng vé kỷ lục. Đây cũng là Bắc Mỹ phim thị trường gần với Haji Potter and the Goblet of Fire rở chiếu lên ngày đầu 40,110 ngàn đô la thứ hai tốt tháng 11 ra mắt ngày thành tích. Bất quá 300 xu thế so Haji Porter The Go-Le-Hop vì giờ càng thêm vứt vàng, thứ bảy cùng chủ nhật phân biệt lại thu 34 triệu 600 ngàn đô la cùng 29 triệu 950 ngàn đô la, lấy 103 triệu 50 ngàn đô la cuối tuần phòng vẽ, đuột qua Haji Porter The Go-Le-Hop vì giờ 102 triệu 680 ngàn đô la, sáng tạo ra Bắc Mỹ phim thị trường mới tháng 11 cuối tuần phòng vẽ kỷ lục, đồng thời cũng đã trở thành từ trước tới nay bộ thứ nhất cuối tuần đầu phòng vẽ đột phá 100 triệu đô la đại quan cấp EZ. Đối mặt 300 hung hăng biểu hiện Trước một tuần phòng vẽ quang quân, từ cơ lìn e à tuột đạo diễn phở lạc Bọc, bộ vừa phạt đỡ thối lui đến vị thứ ba, cái thứ hai cuối tuần báo thu 6 triệu 210 ngàn đô la. Tuần này phòng vẽ á quân bị 20th sẹn tủ dị phốt phát hành bổ giặt lấy 26 triệu 450 ngàn đô la phòng vẽ thu nhập sở chứng cứ. Không có gì bất ngờ xảy ra, có mặt thẻ hòn nở vai chính phim chiếu lên, Bắc Mỹ phim thị trường luôn có thể xuất hiện nóng nảy xem phim dậy sóng, tuần này Bắc Mỹ mâm lớn so tuần trước đông nhiên mà tăng mạnh rồi 75 đạt đến 154 triệu 60 ngàn đô la Nhìn đến đây, Sở Cợ Ly cầm đi phần này báo chí, 300 so với hắn mong muốn còn muốn thành công. Từ trước tới nay bộ thứ nhất Bắc Mỹ cuối tuần đầu phòng vé quá 100 triệu phim cấp R. Về sau có người nghĩ đến cái này đi chép, tự nhiên mà vậy liền sẽ nhớ tới bộ phim này, diễn viên chính là Matthew Horner. Tên cuốn tiếp này muốn tại trong lịch sử điện ảnh lưu danh. Sở Cợ Ly không khỏi lắc đầu, hồi tưởng một phen, đây là Matthew Horner liên tục thứ mấy bộ vai chính điện ảnh phòng vé bán chạy. Thực sự nhiều lắm, hắn đều nhớ không rõ. Nguyên bản, hắn còn cảm thấy 300 quá bạo lực, tàn khốc cùng máu tanh cảnh tượng sẽ trở thành phòng vẽ trở ngại, kết quả những này hết thảy không là vấn đề. Tiếp đấy, hắn lại một phần khác trên báo chí thấy được mạt kệ hỗn lở phòng vấn lúc nói lời nói, trả lời chính là phim bạo lực phương diện vấn đề. Bộ phim này chỗ hiện ra bạo lực sẽ không để cho bất luận kẻ nào cảm thấy không vui, bởi vì nó dù sao không phải tại một loại làm cho người phấn nộ phương thức hạ hoàn thành. Mọi người ưa thích bộ phim này, bọn hắn đối đầu có sáng tạo tính sự vật là tràn ngập hào cảm. Trong mắt của ta, một bộ phim lớn nhất thành công chính là thu hoạch người xem danh tiếng. Chỉ có người xem tán thành cũng chủ động vì một bộ phim tiến hành tuyên truyền lúc, người mới tại chính thức trên ý nghĩa thu được thành công. Sở Cợ Ly đẩy lên đầy lên đầy ánh mắt, lời này nói đến phi thường có đạo lý, liền hắn loại này chán ghét mặt thẻ hơn người đều sẽ không phủ nhận. Ngẫm lại chính hắn, tại vòng phim độc lập sở soạn lần mò vài chục năm, trước kia còn có cộng độ lạ gia tộc xem như trợ lực, cũng không lăn lộn tới hạng nhất vị trí. Nếu như hắn không phải một người da đen đạo diễn, tiến vào thế kỷ 21 Hollywood hoàn cảnh tình thế kịch liệt biến hóa lời nói, cũng sẽ không có hiện tại danh khí. Thẳng đến năm ngoái quay chủ Insai Men hắn mới thật sự hiểu tương tự đạo lý. Sau đó có indictment thành công. Phim có thể tiểu chúng, lại không thể tối ứng nghiệm cùng ra vẻ trông chậm, vì văn nghệ mà văn nghệ. Nghiêm ngặt nói đến, 300 cũng tương đối nhỏ chúng, lại dựa vào mặt thẻ hở nở bán thịt cùng đạo diễn viết kĩ, chế tạo ra đại chúng hiệu quả. Sớm cởi li khép lại tất cả báo chí, vung ly lên, một hơi uống sạch còn lại tất cả cà phê, có cái ý niệm từ đầu đến cuối tại trong đầu hồi hồi, 300 có thể hay không sáng tạo phim cấp R e Bắc Mỹ phòng vé kỳ lù. Trước mắt phim cấp R e phòng vé cao nhất theo pạ sĩ ở nók thẻ cỡ dịt năm đó thế, nhưng là cực độ có tính chủ đề tác phẩm. Một giây sau Sarp Crowley là người, mà không có khả năng có cơ hội như vậy, bởi vì kế hoạch của hắn sắp áp dụng, nếu như tất cả thuận lợi đường, bộ phim này tất nhiên là cái cao khai thấp chạy kết cục. Cửa phòng làm việc bị người từ bên ngoài gõ vang, tóc vàng trợ lý đẩy giá cửa, nói rằng, Lý đạo diễn, Jensen Sơn tiên sinh gọi điện thoại tới, hắn đã đến dưới lầu. Sarp Crowley nhẹ nhàng gật đầu, để hắn đến đây đi. Không tới 5 phút, một người mang kính mắt trung niên người già trắng đi bảo sở của Crowley văn phòng, hai người đơn giản bắt chuyện qua, liền tiến vào chính đề. Ta vừa mới cùng Dã đã Smith giới thiệu Naomi Hazit sở gặp mặt một lần. Diem Zacson đồng thời còn là dạ dạ Sở Smith người đại diện, theo Nà Ổ Mỹ Hazis Sở nói tới, Mạc Khệ Hồn Nở đã từng trực tiếp cấp đi nàng tại vị gì report thẻ cạ dịch biển hai bộ phận tiếp theo bên trong nhân vật, đổi thành người ra trưởng diễn viên Nevada Garden, sau đó nàng cùng Mạc Khệ Hồn Nở bắt phát xung đột. Sở Cờ Ly trong lòng tính toán, ngoài miệng hỏi, nàng sẽ ra mà sao? Diem Zacson hồi đáp, Nà Ổ Mỹ Hazis Sở đồng ý ra mặt chỉ trích Mạc Khệ Hồn Nở dùng không công bằng thủ đoạn cướp đi bốn nên thuộc về nàng nhân vật. Nói đến đây, hắn quan tâm hỏi, giờ Giang Sit lo dẫn Sở cùng cậu Lạp ạ tổng bên đó đây. Yên tâm. Sở Cờ Ly cười cười Hai người bọn họ không có vấn đề, kế hoạch lớn của chúng ta có thể phát động. Djem Jackson lộ ra khá có lòng tin, lấy trong vòng hiện nay tình thế, tất nhiên có thể dẫn phát náo động nhiều ứng, tất cả thuận lợi, Insyman sẽ trở thành muội trao giải đại đứng đầu. Sawyer, ngươi cũng sẽ có rất lớn tỉ lệ cầm tới Oscar đạo diễn xuất sắc nhất. Hắn rất bội phục nhìn xem Sawyer Cly, có kế hoạch này, chúng ta cái này muội trao giải hoàn toàn không cần có vô lạ gia tộc. Sawyer Cly không có mủ quan lập quan, hỏi, bên sản xuất dịu nị vợ sản ảnh nghiệp bên kia nói thế nào? Djem Jackson mặt hiện bất mãn. Diệu Nữ vợ sản ảnh nghiệp quá bảo thủ, bọn hắn sẽ không trực tiếp tham dự. Hắn tiếp lấy còn nói thêm, "Yên tâm, bọn hắn không thăng dự, ta liên lạc Diệu Nữ vợ sản ảnh cao quản lại chấp nhận vào kế hoạch của chúng ta." "Dạng này cũng tốt." Sorb Crowley nhẹ nhàng gật đầu, "Chỉ cần chúng ta bên này thuận lợi." Jefferson lúc này còn nói thêm, mặt trẻ hơn nở một phương đến lúc đó người người kêu đánh, Diệu Nữ vợ sản ảnh ảnh nghiệp thấy có thể có lợi, không cần chúng ta đề nghị, bọn hắn cũng biết tham dự vào. Sorb Crowley cảm thấy người đại diện nói vô cùng có đạo lý, hiện tại Hollywood tình thế, người da đen không thể xúc phạm, kỳ thị chủng tộc là tuyệt đối dây đỏ. Một khi có người đồng trạng, tất nhiên biến thành chạy đến trên đường cái chuẩn. Bây giờ khoảng cách mùa trao dại chỉ có ngắn mũi ba tuần, một lần nữa truy hồi sổ phỉ hạ quẩn tổ là rõ ràng không có khả năng, hắn cùng Ian salesmen mong muốn tại mùa trao dại có đầy đủ thu hoạch, nhất định phải tìm kiếm con đường của hắn. Tiểu Hồ Liễu chính trị chính xác không thể nghi ngờ là tốt nhất vũ khí. Ngày đó hắn nhìn thấy 300 cheller, nhìn thấy mặt thẻ Hornet nờ nộ sát người da đen nhân vật, liền sinh ra loại tương tự ý nghĩ, nhìn qua chiếu ra mắt về sau, ý nghĩ dần dần biến thành kế hoạch, người đại diện cũng đồng ý kế hoạch của hắn, dù sao Hồ Liễu hiện nay tình thế liền bại ở nơi này không đi lợi dụng cùng ngu xuẩn khác nhau ở chỗ nào. Hắn sẽ cái thứ nhất đứng ra chỉ trích mặt thẻ hổn nợ cùng 300 cơ kỳ thị chủng tộc nghiêm nghi, sau đó một đám đồng minh theo vào, truyền thông phương diện cũng liên lạc không ít, đến lúc đó đem chủ đề sào nóng, đem mặt thẻ hổn nợ đẩy lên Hollywood chính trị chính xác phía đối lập. Mà hắn thì sẽ đứng tại chính nghĩa một phương. Chương 514, tự do đấu sĩ chương 514, tự do đấu sĩ chính trị chính xác đối học viện ảnh hưởng phi thường lớn, sở cờ ly rất xác định điểm này, hơn nữa quá khứ có quá nhiều ví dụ cũng có thể làm bằng chứng. Thậm chí gần 2 năm muội trao giải dần dần xuất hiện một loại công nhận tuyệt pháp, nếu như ngươi không biết nên vị sang năm muội trao giải làm nào chuẩn bị lúc, vậy thì tại kỳ thị chủng tộc phía trên nghĩ biện pháp ta nếu như hắn có thể đổi tại cái này muội trao giải trước khi bắt đầu, chờ. Thay một chủng tộc vấn đề vạch trần người, trở thành một cái tranh thủ bình đẳng tự do dân chủ lối xí, lại thêm ẩn xài men bộ phim này bản thân khen ngợi độ, lấy học viện những lao đầu tử kia phong cách. Xác thực, hắn không thích Mạc Khệ Hồn nở tên con kia, thậm chí có thể nói vô cùng chán ghét, đặc biệt là tận mắt thấy Mạc Khệ Hồn nở cùng Sophie ạ có tội là dắt tay đi vào khách sạn giữa Cia Sận. Nếu hắn còn không đến mức đơn thuần vì trả thù mà thẹn hơn nợ liền làm ra nhiều chuyện như vậy đến, làm như vậy hoàn toàn chính xác nhiều ít có trả thù mà thẹn hơn nợ nguyên nhân ở bên trong, càng nhiều hơn là có ích lợi thật lớn có thể độ. Oscar đạo diễn xuất sắc nhất a. Hollywood đạo diễn nhóm, có mấy cái không muốn đi sở sở tòa kia tận vàng. Đây không chỉ là Vinh quang, còn có thể trực tiếp để thủ lao đạo luận dâng đi lên. Chư cái đó ra, đây là cái tên lưu lại sử sách cơ hội. Cho tới nay, Hollywood còn không có bất kỳ cái gì một người da đen đạo diễn có thể cầm tới Oscar đạo diễn xuất sắc nhất tự vàng. Điện tài mèn đầu năm nay chiếu lên, đồng thời danh tiếng đại bạo về sau, Sở Cỡ Ly li liền đuổi Oscar đạo diễn xuất sắc nhất sinh ra ý nghĩ, cho nên mới bùng xuống màn nhũi, mong muốn truy hồi Sở Phỉ ạ Cổ Bộ Lạc, mượn nhờ Cổ Bộ Lạc gia tộc thế lực cùng nhân mạch mạng lưới quan hệ, đi xuống pick sự thưởng cái thứ nhất người ra đen đạo diễn xuất sắc nhất. Liên quan tới Sở Phỉ ạ Cổ Bộ Lạc miễn tượng phá hủy về sau, hắn cấp tốc tìm tới cái thứ hai chỗ đột phá, tại báo chí một hệ liệt thông thường song thưởng thủ đoạn đồng thời, lợi dụng dư luận cùng trong vòng hoàn cảnh tình thế, vì chứng minh tận khả năng nhiều ra tăng quả cân. Chuyện này có nhất định phong hiểm, nhưng thành công Tu mạch đều không thể dùng to lớn để hình dung, cho dù không thành công, ngoại trừ tài nguyên lãng phí bên ngoài, đối với hắn cũng không tạo được bao lớn tổn thương. Hắn tất nhiên sẽ tại nước Mỹ trong lịch sử lưu lại quang huy một tờ, sẽ trở thành Hollywood người da đen đoàn thể lãnh tụ, trở thành toàn Mỹ tất cả gốc phi đại biểu, thậm chí trở thành toàn thế giới gốc phi lớn nhất danh tiếng người một trong. Có dạng này tên, còn dùng vì lợi dầu gì sao? So với có thể lấy được lợi ích, chô bước lên điểm này phong hiểm thật không đáng giá nhất tới. Serpcle có thể nhìn thấy những này, người đại diện của hắn cũng tương tự có thể đoán trước tương lai khả năng mất lợi cho nên hoàn toàn đồng ý kế hoạch này. Djempson còn tại giao phó một chút chú ý hạn ngụm, Sở Michael vừa mới bắt đầu nhớ lấy đừng trực tiếp nhắm vào người, lấy trước phim tới nói sự tình, sau đó lại khiến người khác song vào phía trước, đặc biệt là Naomi Haziser, nàng đoạn thời gian trước cùng người lại diện giải ước, tạm thời không có công ty quản lý, ngay tại Hollywood lăn lộn ngoài đời không nổi, lúc này mới đồng ý ra mặt, nàng bản thân đầu cũng không quá linh quang. Ta rõ ràng. Sở Cỡ Ly lộ ra rất trầm ổn, mục tiêu của ta đầu tiên là phim, chờ dư luận thời thế, lại chuyển hướng người, dạng này chúng ta có thể tiến tới tự nhiên. Jamesson đối sở mật Carly rất có lòng tin, lòng tin nơi phát ra dĩ nhiên không phải sợ mật Carly là cỡ nào xuất sắc đạo diễn, mà là hắn xem như người đại diện, thật sâu biết sợ mật Carly cho dù là tại Hollywood tất cả người da đen ở trong, cũng là trường vì làm loại này vận động hộ chuyên nghiệp. Quá khứ, không ít cùng người da đen có liên quan luật điệu, kỳ thật khởi sướng điểm ngay tại sở mật Carly nơi này. Mặc dù Jameson không phải phải tạ, cũng không phải là người da đen quyền lợi tương đối kiên định người ủng hộ, nhưng sở mật Carly cùng hắn chặt chẽ buộc chung một chỗ, hai người lợi ích vui buồn tương quan, sở mật Carly có thể thu được to lớn ích lợi, hắn khả năng thu mạch càng nhiều. Có chút chân thực cách nhìn hắn chỉ có thể dấu ở trong lòng. Tỷ như hắn cho rằng Sörcli danh khí, cùng phim bản thân không có nhiều quan hệ, hắn có thể ở Hollywood đạo diễn ở trong, lan luận tới hạng nhất chưa đầy, hạng 2 rưỡi vào vị trí, một là đã từng có bộ bộ lạ gia tộc hữu hình vô hình chiếu cố, hai là chuyên chú gây sự hơn 10 năm. Nhất định để hắn đánh giá lời nói, Sörcli có chút danh tiếng, không phải là bởi vì hắn phim lập đến tốt bao nhiêu, mà là bởi vì hắn yêu náo sự, làm phấn côn, ngoại trừ năm nay điện xái men cái khắc tác phẩm nát giống phân chó, cùng nói nói là cái đạo diễn không bằng nói là đạo diễn đổi nghề làm văn côn, chuyên môn cầm trổng độc nói chuyện. Lần này rốt cuộc để hắn bắt được một cái cơ hội tốt. Thẳng thắn rằng, Jamesson không đồng ý những ngày, nhưng không đồng ý lại không có nghĩa là sẽ không đi làm. Dù sao, tại Hollywood thật là sẽ khóc đứa bé có sữa ăn an an ở bờ a đa số là người da đen, bóng bàn cầm trượng luôn luôn người Trung Quốc, cầu lông đa số là châu Á người, bơi lội rất nhiều người da trắng, nước Mỹ giáo sư đại học rất nhiều châu Á, làm ít rất nhiều Ấn Độ người người Trung Quốc, nhạc cổ điển lĩnh vực đa số nghệ sĩ violin, nghệ sĩ piano dàn nhạc nhạc trưởng đều là người da trắng. Lưu hành âm nhạc dưới đa số giáp tơ đều là người da đen, những này chẳng lẽ cũng có vấn đề. Đương nhiên, chỉ cần hắn vẫn là sở bài cờ ly người đại diện, liền mãi mãi cũng sẽ không nói ra. Ngược lại sẽ dốc hết toàn lực trợ giúp sở bài cờ ly đạt thành mục đích. Cho nên, James Jackson lại cố ý nhắc nhở sở bài cờ ly, nói rằng, mặt thẻ hòn nở cùng 300 là không còn gì tốt hơn mục tiêu. Học viện hạch tâm tầng sớm đã đạt thành chung nhận thức, cho rằng mặt thẻ hòn nở là một cái không có chút nào lòng tiến thủ, không có chút nào nghệ thu Không chút nào hiểu được tôn trọng Oscar giá trị, đầy đầu chỉ có tiền tài cùng mỹ nữ dung tục người, bọn hắn đều không thích mạt thẻ hồn nợ loại này diễn viên. Mạt thẻ hồn nợ kiếm nhiều tiền như vậy, lại đối học viện cùng Oscar vắt chảy ra nước, bọn hắn sẽ thích mới là lạ chứ. Jensen Sơn nhả ra một câu, còn nói thêm, 300 loại hình này phim cũng không cần nói, thiên nhiên không khai học viện chào đón, công kích phim cùng mạt thẻ hồn nợ người, cũng dễ dàng cùng học viện các lão đầu tử đứng tại trên một đường thẳng. Cercli bỗng nhiên nói rằng, một cái mạt thẻ hồn nợ cùng một bộ 300 còn chưa đủ. Ừm. Jensen Sơn ngíp phặc. Ta sẽ đem phân lượng càng nặng người lôi vào. Sở McCarthy rõ ràng sớm đã có ý nghĩ ta khó chịu hắn cũng rất lâu. Hắn đơn giản cùng người đại diện giao phó một phen, Jamesson cân nhắc một phen, biểu thị ra phản đối, nhưng ở Sở McCarthy kiên trì hạ, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ chờ mặc. Dạ đại Sởmith sự nghiệp không chết không sống, chỉ có thể lấy Sởmith phu nhân hình thức tội đại, Jameson lớn nhất trông cậy vào vẫn là Sở McCarthy vị này tự do đấu sĩ. Jameson lại cùng Sở McCarthy trao đổi rất nhiều chi tiết phương diện vấn đề, sau đó rời đi Sở McCarthy phòng làm việc, tiếp tục vì kế hoạch này đi buôn ba. Sở Cỡ Ly tất kỳ báo chí, để nữ trợ lý lại rót lên một ly cà phê, ngồi ở bàn làm việc màn ảnh máy vi tính phía trước. Mặc dù tuổi gần 50 tuổi, nhưng hắn một mực có tại học tập sử dụng máy tính cùng internet, để tốt hơn triển khai công tác, tại trên internet đơn giản nhìn xuống 300 tương quan tin tức, bộ phim này dành tiếng quảng thực chính là bằng cùng lựa khác nhau, nhà phê bình điện ảnh một bộ phim đánh giá kém, bình thường fan điện ảnh không hiểu hứng phấn. Cứ như vậy, Sở Cỡ Ly ở phòng làm việc đợi đến buổi trưa, lúc giữa trưa, nên đón phe Hollywood dễ vọt tờ bản mạng lưới một vị phóng viên. "Ngươi tốt, Lý Đạc Diễn." Đây là một vị hơn 30 tuổi người da đen phóng viên, hắn cùng Sở Crowley nắm tay, nói rằng, chúng ta có thể bắt đầu chưa. Cùng rất nhiều có thể ở Hollywood lăn lộn ra mặt người như thế, Sở Crowley tại truyền thông phương diện cũng có người quen mạng lưới quan hệ, hơn nữa hắn loại này không có việc gì cũng phải tìm sự tình danh nhân, cũng là các đại giải trí truyền thông thích nhất loại hình. Sở Crowley cách bàn làm việc, đem sớm chuẩn bị tốt một trường văn kiện đẩy lên người da đen phóng viên trước mặt, nói rằng, chúng ta bắt đầu đi. Người da đen phóng viên đạt được Sở Crowley đồng ý, đầu tiên là mở ra bút đi âm, đặt ở trên bàn công tác, tiếp lấy lại móc ra bút cùng cuốn sổ. Lúc này mới liếc nhìn văn kiện, phía trên chỉ có mấy vấn đề. Cái này mấy vấn đề mới là chủ đề của ngày hôm nay, bất quá người da đen phóng viên vẫn là hỏi trước chút phương diện khác vấn đề, tỉ như sợ cớ ly quay chủ IMDb Simon lúc chuyện lý thú, có hay không tác phẩm mới kế hoạch loại hình. Ngắn ngủi 10 phút về sau, rốt cuộc đi tới chính đệ bên trên. Lý Đạo diễn, ta có chú ý tới, người đi tham gia qua 300 buổi chiếu ra mắt. Người da đen phóng viên nhìn xem văn kiện bên trên vấn đề, lấy phương thức của mình hỏi, bộ phim này cuối tuần đầu phòng vé quá trăm triệu, sáng tạo ra một loạt điệp, người ý kiến gì hiện tượng này? Đương án đã sớm định ra tốt. Sở Cự Ly ra vẻ thông trầm, nói rằng, phim này đặc hiệu vẫn được. Phương diện khác liền hắn lắc đầu, tiếp tục nói, nhìn từ xa, 300 là bộ thương nghiệp phim bom tấn, gần nhìn đây là bộ cực đoan chủ nghĩa phim tuyên truyền. Nó có mảnh liệt xã hội đại ảo văn chủ nghĩa, trong đó bao quát đứa bé được nuôi dưỡng tốt bản luận, chủ nghĩa chủ tổng. Bi hóa giống được hình thể, bao quát đôi đồng tính luyến ái bại sắc. Cái này đã phán vượt quá người da đen phóng viên dự liệu, vô ý thứ hỏi, có thể cẩn thận nói một chút sao? Sở Cự Ly đương nhiên sẽ nói tỉ mỉ, chính nghĩa người là một đám giết bướt bỏ yêu anh người da trắng nam tử, từng cái anh phấn cao lớn, vạm vỡ. Dụ manh mục đích, quang minh lối lạc, dường như tìm không đến bất luận cái gì thì biết, mà bọn hắn phản đồ là cái nghiêm trọng dị dạng nhân vật. Nhìn lại một chút, làn da ngăm đen trung đông người, bọn hắn ngu muội xấu xí, thần bí tà ác, quốc vương rất có thể là song tính người. Người da đen phóng viên lúc này đã ý thức được, chính mình muốn cầm tới tin tức lớn. Còn có, Sorb Cờli cứng ép nhịn xuống, không có nói thẳng ra danh tự, vai nam chính giết chết rất nhiều người, vì cái gì hết lần này tới lần khác là người da đen? Chẳng lẽ người da đen đáng chết? Vẫn là nói bọn hắn đối người da đen có thành kiến. Kỳ thật văn kiện bên trên chỉ có cái vấn đề này. Còn lại toàn bộ nhờ sở cỡ ly bạn Tân Phát Huy, gần nhất Hollywood có chút không quá đồ tốt tại ngần đầu, không chỉ 300 cuối tháng 10 chiếu lên vở lạc có hộ hộ phạt đở cũng có phương diện này xu thế. Hắn đỡ lên tí mắt, chính trọng nói, "È à, tụt quay trụ bộ phim này bên trong, không chỉ có dựng gờ người không, có người da đen, toàn bộ trong phim một cái đều không có trọng yếu người da đen nhân vật. Tại phim của hắn bên trong, người da đen binh sĩ liền căn bản không tồn tại, trong phim liền một người da đen gương mặt đều không nhìn thấy. Bây giờ không phải là xúc nô thời đại, hắn có biết hay không?" dựa vào cái gì mạt sắt người da đen quân nhân ở trong chiến tranh thế giới thứ 2 công hiến. Sơ Cỡ Li công khai phun hạ e ạ thuật là chân thật phát sinh qua, phun nội dung cùng ta viết đại khái bên trên kém cũng nhiều. Chương 515, cẩn thận một chút chương 515, cẩn thận một chút tới gần thứ 2 trạng vào tối, mặt thẻ đội xong một trận 300 tại đóa bảng tuyên truyền thông cáo, đón xe trở về en chủ công ty quản lý, tâm tình của hắn coi như không tệ. Phim chẳng những Bắc Mỹ tuần đầu phòng vẽ sáng tạo kỷ lục bán chạy, tại cùng thời kỳ chiếu lên hải ngoại địa khu phòng vẽ thu nhập đồng dạng không tầm tưởng. Bởi vì 300 cấp R phân cấp bom bạc Mỹ cũng thời kỳ chiếu lên hải ngoại thị trường không coi là nhiều, chỉ có hơn 30, càng nhiều hải ngoại thị trường muốn muột một đến 2 tuần mới có thể chiếu lên. Đã chiếu lên hơn 30 quốc gia cùng địa khu, chủ yếu phân bố tại châu Âu cùng châu Mỹ Latinh, đây đều là phim Hollywood truyền thống phá giá, bất quá mấy ngày ngắn ngủi thời gian, 300 liền cuốn đi hơn 50 triệu đô la. Chiếu lên một tuần, 300 toàn cầu phòng vé liền vượt qua 150 triệu đô la. Đối với một bộ chế tác chi phí chỉ có 80 triệu đô la phim tới nói, cái này hoàn toàn có thể nói là đạt được thành công lớn. Phim thành công. Đồng thời cũng bỏ đi A Ma Ni Phương diện sau cùng một chút lo nghĩ, bọn hắn sáng hôm nay cùng hệ Lận Hờ Măn tiến hành lần đầu đàm phán, đàm phán xoay so dự đoán muốn thuận lợi, A Ma Ni Phương diện trước đó cùng hắn gặp mặt, đã đem một chút bố trí trước điều kiện sách ra, hắn Phương diện này nói lên yêu cầu cũng không cao lắm. Giống như là loại này đại ngôn đàm phán, trên cơ bản đều có tương đối minh xác cân nhắc tiêu chuẩn, chỉ cần đại ngôn phí dụng chinh lệ không phải đặc biệt lớn lời nói, còn lại điều kiện đàm luận lên sẽ thuận lợi rất nhiều. Dựa theo hệ Lận Hờ Măn lời giải thích, nhiều nhất không cao hơn 1 tháng, hắn liền có thể cùng A Ma Ni ký xuống chính thức đại ngôn hiệp ước. Đến mức viên bản A mạn nhĩ chọn lựa đầu tiên David Beckham, mặt thẻ chỉ cùng hắn gặp một lần, so vương nhiều nhất cũng chính là nhận biết mà thôi. Bên xe con vừa mới ngoặt lên Nam Bộ Hẻn ạ vì sợ tà đường phố, điện thoại bỗng nhiên vang lên, mặt thẻ lấy điện thoại di động ra, nhìn thoáng qua, kết nối sau vừa cười vừa nói, "Này, Thế Lai Na, còn không có tan tầm sao?" Điện thoại bên kia Izina ở thanh âm tương đối nghiêm túc, "Mặt thẻ, ngươi biết sợ mà cởi lý sao?" Khè Hollywood dễ bột tờ hôm nay tại bọn hắn bản mạng lưới bên trên phát một thiên sở mà cởi lý phỏng vấn, sở mà cởi lý tiếp nhận viếng thăm lúc chỉ trích 300 dính lưu kỳ thị chủ tổng. Ngươi nói cái gì? Mặt Hệ có chút hoài nghi lộ thái của mình. Sở Cỡ Ly chỉ trích ba trung dính lũ kỳ thị chủng tộc. Hơn nữa điểm tới ngươi. Izina bở nhanh chóng đem trên blog nội dung thuật lại một lần, đồng thời chúng đạn còn có sợ Lạt Popo hộ phạt đở cũng cơ liền e atu. Mặt Hệ đổi một tay cầm điện thoại, vững vàng hạ hô hấp, Sở Cỡ Ly chỉ trích hắn kỳ thị chủng tộc. Ngươi cùng Sở Cỡ Ly có mâu thuẫn? Izina bở hỏi. Ừm. Mặt Hệ nói đơn giản hạ hai người tại sợ Lạt Popo hộ phạt đở trên buổi chiếu ra mắt xung đột, hắn hùng hổ giơ người. Ta nhịn không được phản vúng vài câu, lại có là Sophia Acosta. Một người da đen chỉ trích một cái khác không phải người da đen kỳ thị chủng tộc, quả thật có chút phiền toái, Mặt Khế nhíu, hỏi, tin tức tại trên internet truyền ra, đã có mấy nhà trang web đăng lại, TMZ cũng muốn đăng lại. Bên Dio Ezina ở nhanh chóng nói rằng, ta sẽ thích hợp can thiệp TMZ ban trường, để lập trường khuyên hướng ngươi, bất quá ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, việc này rõ ràng có dụng nưu, ta hiểu rõ một chút, không ít truyền thông đều đang chuẩn bị phát nhằm vào ba trăm minh luận. Ta đã biết. Mặt Khế nhẹ gật đầu, cảm ơn ngươi, kệ lại nào. Ezina bơ -er lại trong điện thoại nói rằng, không cần khách khí, ngươi tốt nhất sớm làm chuẩn bị. Mạt Khè lên tiếng, dập máy Ezina bơ ở -er điện thoại, sau đó cho hệ lần hờ màn gọi điện thoại, tiếp lấy lại liên hệ bơ là Anderson, David Kelly rổng cùng Jasper Needer. Loại chuyện này nói lớn cũng lớn, nói nhỏ cũng nhỏ, xử lý không tốt tương đối phiền toái. Rất nhanh, Mạt Khè đã đến en chỗ công ty quản lý, gặp được hệ lần hờ màn. Sir Crowley có thể là nhằm vào ta. Mạt Khè đem ngày đó tình huống đại khái cùng hệ lần hờ màn nói một lần, loại này vô cớ chỉ trích muốn hay không phát cái tuyên bố. Hệ lần hờ màn nuột mực tại nhíu mày suy nghĩ. Ta ít nhiều biết sợ cái cờ ly người này, hắn chính là một đầu chó dại, thường xuyên lợi dụng trùng tập vấn đề cắn người linh tinh. Mặt khẽ kéo ra cái ghế ngồi vào hệ lần hờ màn đối diện, cho dù có người muốn kháng nghị 300 cũng nên là ý ra người, hắn đem mình làm ý ra người. Vẫn là phải cẩn thận một chút. Hệ lần hờ màn vô cùng cẩn thận, chúng ta xem trước một chút tình thế phát triển, ta luôn cảm thấy không có đơn giản như vậy. Mặt khẽ nhẹ nhàng gật đầu, ta cũng có loại cảm giác này, phim mở đầu lễ ổn nhị đã sắc thực giết chết người da đen 34 sứ giả, nhưng nguyên bản chen vào nói tiểu thuyết chính là như vậy, hơn nữa kia là cái không quan trọng nhân vật nhỏ. Nếu như trong phim liền người da đen nhân vật cũng không thể chết, đây mới thực sự là phim fascist." Hắn bên cạnh suy nghĩ vừa nói nói, vẻn vẹn bẹn bởi vì những ngày sở Cly li liền chỉ chúng ta, mong muốn trả thù ta, ngoại trừ gây nên một trận nước bao chiến, không, có cái khác kết quả a." Từng khẽ lần hơ mằn hoàn toàn tán thành mặt thẻ lời nói, hắn còn công kích cự lìn Æa e tuột cùng sợ là pop oự father. Mặt thẻ đối với mỹ lịch sử hiểu cực kỳ có hạn, hỏi, "Ý cô gì mà dựng cờ người bên trong không có người da đen a?" Hết lần hơ mằn vô cùng xác định, "Không có." Mặt thẻ trong nháy mắt mơ hồ. Cái này sở cớ lý đến cùng là cái gì tâm tính? Rõ ràng không có người da đen lịch sử, chẳng lẽ cũng muốn để phim sinh kéo cứng rắn nhất lên người da đen. Đô nhiên, hắn nhớ tới một sự kiện, từng tại Thái Bình Dương bờ bên kia trên internet nhìn thấy, mơ hồ nhớ ký cái kêu biểu diễn sở ta tụt 7 người da đen công kích một bộ gọi là A song OS Enemy for Mỹ, nói tất cả nhân vật chính bên trong không cũng có một cái nào là người da đen, cái này đoàn làm phim cùng phim truyền hình có kỳ thị chủng tộc nghiêm nghi. Lúc ấy liền tùy tiện nhìn lướt qua, cụ thể nói như thế nào quên đi, đại khái chính là ý tứ như vậy. Sở Cỡ Ly tâm thái của người da đen kia đoán chừng có chút tương tự a. Ý nghĩ này chợt lóe lên, nhưng mặt kệ luôn cảm thấy chuyện không phải đơn giản như vậy, Sở Cỡ Ly cùng hắn trực tiếp tiếp xúc qua, người kia tâm tư khá nhiều, nếu không cũng sẽ không muốn cùng Sophia có một cuộc lãnh lại, sẽ chỉ là vì trả thù mà lung tung phun hắn. Vẹn vẹn dạng này phun tung tóe lời nói, đối với hắn kỳ thật không có ảnh hưởng quá lớn, dù sao ba trăm nói xấu chính là người ba tư, mà không phải người da đen. Sau đó, David Elly rồng, giật sớm ý đỡ cùng hỗn nỡ bợ rớt một vị cao quản tuần tự đi tới Encho công ty quản lý, mấy người trưng nghị một phen quyết định ngày mai từ ổ nớ bợ rốt cùng sở cái đạn sở ảnh nghiệp phát biểu một phần công khai tuyên bố, bắt bỏ cùng ứng đối sợ cợ ly chỉ trích. Trong lúc đó, hệ lần hơ măn còn liên hệ cợ lìn e a tốt người đại diện, cợ lìn e a tốt đã biết được tương quan tin tức, lão cao bồi tuổi tác mặc dù lớn, nhưng tính tình hòa bạn mãi may không thay đổi, ngày mai sẽ trực tiếp đánh trả sở cợ ly chỉ trích. Nói trở lại, mặt thẻ thực sự nghĩ mãi mà không rõ, sở cợ ly đến cùng là nghĩ như thế nào? Cợ lìn e a tốt căn cứ lịch sử quay chụp phim, dạng này đều có thể lấy ra đống tới, dựa theo hắn loại này tiêu chuẩn, chẳng phải là 99 Hollywood film đều có kỳ thị người da đen hiềm nghi. Nghĩ mãi mà không rõ kỳ thật cũng rất đúng, dù sao hắn không phải người da đen, càng không hiểu rõ cùng loại sở Cờ Ly loại người này kỳ lạ đại náo được bề. Vất quá, loại này chỉ trích mặc kệ có lý không để ý tới, đoán chừng cũng không người cùng sở Cờ Ly người da đen ngày sau đo. Dựa theo mặc kệ phỏng đoán, sở Cờ Ly chưa chắc không có trả thù ý nghị của hắn, nhưng càng nhiều hẳn là mượn 300 cùng hắn nhiệt độ lẫn lộn, còn có công kích Cờ Lìn E Atut, Lao Cao bội được công nhận người tính tình nóng nảy, khẳng định sẽ cùng hắn cái nhau, có qua có lại ẩm ý lên mới có điểm xem. Khả năng hấp dẫn người ta chú ý người đỏ thị phi nhiều, phim bốc lửa đồng dạng là cũng không phải nhiều, mượn dùng nóng nảy phim tiến hành lẫn lộn, tại Hollywood nhiều vô số kể. Hắn đem ý nghĩ của mình nói một chút, hết lần hở màn cùng David Kẹo Lị Rồng bọn người cho rằng rất có đạo lý, Sở Cợly làm loại này cùng loại gây quấy phân heo giống như sự tình cũng không phải lần một lần hai. Đoàn lở bợ rớt vị kia cao quản dẫn đầu rời đi, Jackson Lee đờ sau đó cáo tử, David Kẹo Lị Rồng lại trong thời gian ngắn không có đi. Hắn ngồi ở 엔 chỗ công ty quản lý trong phòng khách, đối mặt thẻ vừa cười vừa nói, xem ra ngươi cùng Sở Cợly mâu thuẫn rất sâu a. Uri lượn lời đồn đại truyền bá tốc độ cực nhanh, huống chi mặt thẻ căn bản cũng không có làm bất kỳ che lấp, đêm đó có không ít người nhìn thấy hắn cùng Sophia Coppola Cổ lạ lên một chiếc xe. Mặt nghẹn nhủi, cái gọi là mâu thuẫn, đều là sở Cleymont muốn đật vương, nếu như không phải hắn hùng hổ dọa người, trên buổi chiếu ra mắt ta căn bản sẽ không để ý đến hắn. Lúc ấy hắn mấy lần muốn rời khỏi, đều bị sở Cley dùng lời khó nghe lưu lại, hắn cũng không phải thánh mẫu, bản thân cũng không phải là người tốt, đã có người công kích hắn, đương nhiên muốn phản kích. Ngươi có muốn hay không tìm xem Sophia Coppola. David Kelly rống bỗng nhiên đưa ra một cái đề nghị. Từ Sophia ạ có một chỗ lạ nơi đó yếu điểm mánh liệu, chúng ta đi bạo sở cờ ly bê bối. Quên đi thôi, ngươi tận nghi ý xấu. Mặt thẻ đối loại này công kích lẫn nhau không hứng thú, ta cùng Sophia ạ có một chỗ lạ không phải bạn bè, ngươi cho rằng mong muốn liền sẽ cho sao? Hẻ lần hơ mằn một mực tại bên cạnh gọi điện thoại, lúc này thu hồi điện thoại, xen vào nói, Sophia ạ có một chỗ lạ sẽ không đem mặt thẻ coi ra gì. Nàng lại nam nữ phương diện tương đối tùy tiện, trong vòng có câu liên quan tới nàng đánh giá lưu truyền vô cùng động. Mặt thẻ trước kia liền nghe qua, đại khái có thể đoán được hệ lần hở mằn nói đúng cái gì. David dạo ly rồng tiến vào Hollywood thời gian đối lập hơi ngắn, không khỏi hiếu kỳ hỏi, cái gì đánh giá? Mấy cái cùng sở phi ạ của tổ lạ hợp tác qua phim người nói. Hễ lần hở màn rõ ràng đối sở phi ạ của tổ lạ ấn tượng rất kém cỏi, bọn hắn nói sở phi ạ của tổ lạ đối nam nhân yêu cầu duy nhất chính là nhìn hắn phải chằng có thể vì nàng sử dụng. Muốn tìm trợ quay phim, nàng liền sẽ tìm trợ quay phim đến bên trên. Muốn tìm diễn viên điện ảnh, liền sẽ tìm ngôi sao diễn viên đến bên trên nàng lời còn chưa nói hết, mặt thẻ điện thoại chấn động lên. Mặt thẻ kết nối điện thoại, vỏ là Anderson thanh âm truyền tới, trên internet có mấy cái video Người mau đi xem một chút. Sophia Coppola là câu kia, đến từ đạo diễn Vincent Gallo. Chương 516, đánh dẫn dập đầu chương 516, đánh dẫn dập đầu ta tham gia qua tỷ report ke ca dị bình, y hầu manet chết tử bay, đoàn làm phim nguyên bản xác định từ ta biểu diễn phù thủy tia đạn mã, ngay tại ta muốn cùng đoàn làm phim ký kết thời điểm, vai nam chính mặt thẻ hồn lỡ xuất hiện. Trong video nói chuyện chính là một cái người da đen nữ, mặt thẻ đứng tại màn ảnh máy vi tính phía trước, mơ hồ cảm thấy có chút bất mãn. Heath Ledger măng cùng David O'Lee rồng phân biệt đứng tại bên cạnh hắn, hai người cũng không nói gì tiếp tục xem cái video này. Người da đen nữ tại trong video nói rằng, mặt hề hở lơ để đoàn làm phim đá ta ra cuối cùng, sau đó đổi lại người da trắng diễn viên Eva Garden, kết quả cuối cùng mọi người đều thấy được, ta người da đen này diễn viên bất bỏ phụ thủy nhân vật, Eva Garden trở thành vai diễn phụ thủy diễn viên. Video không dài, cũng liền mấy phút, rất nhanh liền kết thúc. Người bên nàng, David Kelly rồng hỏi mặt hề, "Trải qua này sẽ?" Mặt hề dần dần nghĩ tới, nói rằng, "Hẳn là như biết." Hẻ lần hờ mằn nói tiếp, "Nàng gọi Naomi Haziszer." Lúc đương thời người đem nàng đề cử tới tạp chí Vogue cả dật bịn đoàn làm phim, đoàn làm phim cũng xác thực có ý định để nàng biểu diễn viên làm mà, nhưng ta để Mạt Khệ hỗ trợ đề cử Eva Green. Mạt Khệ gật gật đầu, "Đúng, về sau ta liên hợp tẩy dạ kỉ tất lý hướng đoàn làm phim đề cử Eva Green, đoàn làm phim cho hai chúng ta mặt mũi, liền dùng Eva Green thay thế đi Naomi Harris." David Kelly rổng nghi hoặc, nàng nói đều là sự thật. Mạt Khệ núm núm bay, "Tám mươi là sự thật. Nữ nhân này phía sau hẳn là có người chỉ điểm." Hệ Lần Hờ Măn lúc này nhíu mày nói rằng, lời nàng nói không có một câu trực tiếp chỉ trích Kỳ thị Trung tổng, nhưng để người nhìn sau liên tưởng đến chuyện thứ nhất, chính là mặt kệ dính líu Kỳ thị Trung tổng. David Đéo Lý Rồng đi tới lui một bước, hỏi, lúc này xuất hiện dạng này chỉ trích, có thể hay không cùng sở mật Clerly có quan hệ. Mặt Khệ cũng là rất bình tĩnh, rất khó không khiến người ta liên hệ với nhau. Tam thành có quan hệ. Hệ Lần Hờ Măn vừa mới dứt lời, mặt Khệ thu vào bờ là Anderson phát tới một đầu tin nhắn. Nội dung tin nhắn vẫn là cùng video có quan hệ, mặt Khệ tại trên máy vi tính mở ra video, truyền phát ra. Trong video người làm đạo lạ là bà tổng. Cái này đồng dạng là trục chỉ mặt thẻ video, đạo lạ bà tổng sinh động như thật miêu tả mặt thẻ thế nào làm dư ý ám lệ gần tuyển diễn biên, để nàng vút bỏ sắp tới tay nữ phụ. Ta không biết rõ vì sao lại biến thành bộ dạng này, cũng không rõ ràng mặt thẻ hồn nợ tại sao phải giúp trợ A Lệ Sảng Dở Dạ Đạc Đạ gì ổ cấp đi nguyên vốn thuộc về ta nữ phụ, chẳng lẽ mẹn mẹn bởi vì ta là một người da đen, A Lệ Sảng Dở Dạ Đạc Đạ gì ổ là một cái người da trắng. Hai người này chỉ trích, lại thêm sở cờ ly ngôn luận, tại trên internet nhấc lên sóng to gió lớn. Cứ việc vào lúc ban đêm mà Thạch cùng hệ lần hờ măn làm rất nhiều công tác, nhưng ngày thứ hai cỗ này song cả còn là xuất hiện ở báo chí cùng đài truyền hình các loại đông đảo truyền thông trên truyền thông, hơn nữa ảnh hưởng phạm vi còn không nhỏ. Sau đó, lại có người đứng ra mặt trận, có mấy cái cái gọi là tỷ gì report cả dít bị đoàn làm phim cùng y ám lệ gần đoàn làm phim nhân sĩ biết chuyện bạch trần sưng, Mạc Thạch không thích người da đen diễn viên, tại hai cái này trong đoàn làm phim là mọi người đều biết chuyện, nói Mạc Thạch chẳng những để đoàn làm phim sa thải hai bị người da đen nữ diễn viên, còn tại trong đoàn làm phim sa lệnh cái khác người da đen biên trước. Mặc dù Gordon bỏ dở cùng Disney ảnh nghiệp, cùng 300 đoàn làm phim, y ám lệ gần đoàn làm phim cùng tỷ Giotke cả dịch biển đoàn làm phim tuần tự công khai bác bỏ tin đồn, biểu thị lựa chọn diễn viên là đoàn làm phim quyết định, cùng mặt thẻ quan hệ cũng không lớn, cái gọi là màu da quyết định diễn viên giả dối không có thật, càng có đoàn làm phim người ra đen viên trước đứng ra tiếp nhận phỏng vấn, nói rõ căn bản không có nhận mặt thẻ xa lãnh, nhưng cô này sóng gió không chỉ có không, có tiêu tán, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Thời trang shit lo dần sờ tiếp lấy phóng viên phỏng vấn, chỉ trích mặt kệ bởi vì hắn kiên trì sử dụng người da đen diễn viên, mà đem hắn gạt ra khỏi ý am lệ gần đoàn làm phim. Nào đó không biết tên người da đen diễn viên nhảy ra ô tô, năm đó quay chủ khe sợ còn tỉ ổn kim thời điểm, tại trường quay phim tao ngộ qua mặt thẻ nhùm mạng. Nào đó người da đen biên kịch đối truyền thông nói mặt thẻ tướng chế sửa chữa cái bản, yêu cầu giảm bất người da đen nhân vật phần diễn, gia tăng người da trắng nhân vật phần diễn. Chỉ dùng một ngày nhiều thời giờ, chỉ nhìn một cách đơn thuần chỉ trích cùng trên truyền thông tin tức. Mặt Hệ hoàn toàn có thể bị California tòa án lấy kỳ thị chủng tộc tội ném vào trong ngục giam. Mặt Hệ Phương diện này đương nhiên sẽ không ngồi nhìn, hệ lần hơ mặn cũng xem như phát một viên, công khai phát biểu một phần bác bỏ tin đồn tuyên bố, hiệu quả lại không phải rất tốt. Mấy năm này, việc khắc nghiệp thuật buồn xuôi gió, tại hắn đi thuận gió đường thời điểm, truyền thông tựa hồ cũng đang hát bài hát ca tụng, mặt Hệ có thể có được hôm nay thanh danh cùng địa vị, cùng đại đa số truyền thông vô tình hay cố ý tạo tin ít nhiều có chút quan hệ. Tạo tin không thể nghi ngờ là giải trí truyền thông nhất vui lòng lắm sự tình một trong, bởi vì khả năng hấp dẫn độc giả, tranh thủ chú ý tạo tình về sau hủy tinh đồng dạng là bọn hắn nhất vui lòng lảm sự tình một trong, làm đem một ngôi sao nâng đến nhất định độ cao lúc, lại lấy hải lượng mặt trái tin tức đem hắn hủy đi, trong đó có khả năng sinh ra tin tức giá trị có thể nghĩ. Điển hình nhất không ai qua được tổng rồi. Lam phật bườm xôi gió mặt thẻ mắt thấy tao nộ to lớn ngực gió, dường như liền phải biến thành chó rơi xuống nước thời điểm, rất nhiều truyền thông không ngại chuyển biến lập trường, gia nhập vào ngược gió trận doanh ở trong, chạy tới dùng sức giẫm lên hai cước. Đối thủ rõ ràng đã sớm chuẩn bị, để bọn hắn bên này ít nhiều có chút trở tay không kịp. Hơn nở tiên sinh Hiện tại có đông đảo Hollywood nghiệp nội nhân sĩ chỉ trích người đối người da đen diễn viên cùng người da đen viên trước có kỳ thị chủng tộc hay vì, đây là sự thật sao? Em trò công ty quản lý cửa gia bảo, mặt thẻ vừa mới xuống xe, liền bị mười mấy tên phóng viên bao quanh vây lại. Hắn cùng hệ lần hơn mằng đã sớm chuẩn bị, chẳng những tăng lên bên người bảo tiêu số lượng, em trò công ty quản lý cũng có chuyên môn ứng đối phóng viên vạ vạ phạ giật tít các cổng. Hơn 10 tên bảo tiêu cùng các cổng làm thành một vòng, một mực đem mặt thẻ bảo vệ. Phóng viên đám tại vạ phạ giật tít không cách nào tiếp cận mặt thẻ, lại không trở ngại bọn hắn đặt câu hỏi. Mạt Khè, đối với gần nhất trên truyền thông có liên quan đến ngôi dính Liễu kỳ thị chủng tộc đưa tin, ngươi thế nào nhìn? Làm một cái nhân vật công chúng, Mạt Khè Horner ngươi kỳ thị người da đen, không cảm thấy xấu hổ sao? Từ một đám tạp nhạp thanh âm ở trong, nghe được câu này, Mạt Khè quay đầu nhìn sang qua, kia là một người da đen phóng viên. Ngươi có thể hay không lui lại từ đây Hollywood? Mạt Khè Horner, đưa tin đều là thật à? Đủ loại vấn đề từ phóng viên vạ vạ giật tị trong miệng ném tới, có chút thậm chí vô cùng có nghe, dù là cả sự kiện còn dừng lại tại dính Liễu giai đoạn, cái gọi là kỳ thị chỉ là từ một ít người trong miệng nói ra, lại không có bất kỳ chứng cứ nào, bọn gia hỏa này cũng không kịp chờ đợi muốn đem mặt thẻ đinh tới trên sĩ nhụ trụ. Mặt thẻ không có trả lời vấn đề gì, hiện tại cũng không có trả lời tất yếu, lúc trước hắn đã để hệ lần hở màn phát biểu một phần công khai tuyên bố, bác bỏ những công kích kia hắn luôn luật, nhưng tác dụng có chút ít còn lớn không. Kỳ thật hắn có thể nhìn ra truyền thông người hành nghề tâm thái, hơn nữa cùng Izina ở một mực duy trì liên hệ, hiện dưới loại tình huống này, hắn không phải kỳ thị chủng tộc phân tử, đối giải trí truyền thông tới nói giá trị không lớn, nếu như hắn thật kỳ thị chủng tộc Vậy sẽ trở thành dẫn nộ toàn Mỹ điểm nóng tin tức. Đa số giải trí truyền thông chọn cái nào một mặt có thể nghĩ. Trốn ở phía sau màn người, chỉ sợ hiểu rất rõ truyền thông loại tâm tính này. Tại bảo tiêu hộ vệ dưới, Mạc Khè tiến vào en chỗ công ty quản lý, ngắn ngủi 2 ngày, hắn bị phóng viên như thế vây công đã là trạng thái bình thường. Việc này phía sau hắn là sở mại Cley. Hễ lần hơ màn trong văn phòng, Mạc Khè bên này đoàn đội nhân vật cơ bản đến kỳ, hễ lần hơ màn nói rằng, hẳn là từ hắn tổ chức sâu chuỗi, sau đó phát khởi, tương tự sự kiện sở Cley trước đó làm qua, nhưng lần này quy mô lớn nhất. Mạc Khè gật, gật đầu đầu. Nói rằng, ta xem thượng sở Mại Cử Ly." Y Jinab ở lúc này nói tiếp, căn cứ theo ta hiểu rõ, truyền thông phương diện tình huống không quá lạc quan, rất nhiều giải trí truyền thông đều chuẩn bị đem ngươi coi như cái thứ hai tạm rồi, mà chủ tục vấn đề xa so với tạm rồi tín ngưỡng vấn đề nghiêm trọng nhiều. Nhưng mặt thẻ cũng không có liên quan đến kỳ thị chủng tộc a." A Mạn đã nói tiếp, hế lần hơ mân nhìn mặt thẻ một cái, tất cả mọi người ở đây, cũng chỉ có nàng mơ hồ có thể đoán được mặt thẻ nào đó chút ý nghĩ, nhưng nàng đồng dạng biết, mặt thẻ xưa nay liền không có biểu hiện ra ngoài, những ý nghĩ kia vẹn vẹn chính là dừng lại đang ý nghĩ phương diện bên trên. Ta đại bất luận cái gì thời gian cùng bất kỳ trường hợp. Matthew đối điểm này vô cùng tự tin, chưa từng có kỳ thị qua bất luận kẻ nào. Hắn từ trước đến nay biết làm nhẹ, xưa nay liền không có lung tung nói lung tung làm. Nếu như nhất định phải nói ngôn ngữ hoặc là hành vi bên trên kỳ thị qua người nào lợi nói, cũng chỉ có cầy dạ mỉ tật ly ngực. Hẻ lần hơ mắng hỏi bên sân luật sư, pháp luật phương diện đâu? Hugh sân luật sư nói tiếp, ta sẽ cho bọn hắn phát luật sư bản kiện, nhưng hiệu quả ngươi biết. Vớ là Anderson xen vào nói, chúng ta ngoại trừ phần kia tuyên bố, không còn làm cái khác sao? Làm, đương nhiên làm. A Mạn đã bỗng nhiên nói rằng, "Chúng ta." Tiếp đấy, nàng chú ý tới Hẹ Lần Hờ màn nháy mắt, ngậm miệng lại. Hẹ Lần Hờ màn lại nói, "Chúng ta cùng ổn tợ dạ ước hẹn, Nguyên bản muốn lên nàng Topsy, buổi sáng ta vừa mới liên lạc qua nàng, mặt thẻ ngươi phải làm tốt bị làm khó dễ chuẩn bị." Nàng nhìn thấy Mạt Thẻ gật đầu, còn nói thêm, "Ta sẽ tiếp tục cùng với nàng khai thông, mau chóng lưới hiệp ước tình thế định ra đến." Cùng lúc đó, còn có người muốn gia nhập trận này đánh chó mù đường hành động ở trong đến. "View, đây đúng là một cơ hội." Santana nghĩ cả một tòa trong khu nhà cao cấp. Cựu hạ hàng hiệu người đại diện Kevin Howard quên bảo chứng mình số một hộ khách Hugh Smith, nhưng theo ta hiểu rõ, mặt thẻ Hòn Nở cùng hệ lần hờ mặn không phải nhân vật đơn giản, đến bây giờ ngoại trừ một phần công khai tuyên bố, cũng không có làm gì có chút không bình thường. Hán Trịnh trầm nói, chúng ta phải cẩn thận. Hugh Smith nhẹ nhàng gật đầu, ta biết. Cho nên ta dự định để dạ đã ra mặt, dạng này ta tiến có thể thừa cơ mạnh mẽ giẫm mặt thẻ Hòn Nở một cước, lui có thể lưu đủ chỗ trống. Hơn nữa, mùa trao giải sắp đến, ta năm nay bộ kia theo dõi Spot hạ tỷ net mục tiêu một trong chính là OK. Chương 517, mấu chốt chứng cứ chương 517, mấu chốt chứng cứ mụ trao giải, một cái đối tuyệt đại đa số Hollywood ngôi sao tràn ngập không hiệu lực hấp dẫn đặc thu mụ, cho dù là Hugh Smith dạng này thương nghiệp siêu sao cũng không cách nào ngoại lệ. Người nói là, làm một cái người da trắng người đại diện, Kevin họ trước đó cũng không muốn nhiều như vậy, nhưng hắn dù sao cũng là đến từ cỡ A hàng hiệu người đại diện, nghe được Hugh Smith lời nói, lập tức nhận lấy xúc động, mượn cơ hội này, lợi dụng. Hắn nắm lại nắm đấm, đặt ở bên miệng ho khan một tiếng, có mấy lời từ hắn trong miệng nói ra, sát thực tương đối mãnh cảm, dừng lại một hồi gật đầu nói, "Xác thực, cái này đối ngươi tại muội trao dại sẽ hình thành tương đối có lợi bề ngoài điều kiện." Hugh Smith kéo ra bàn trà ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một phần giấy in lớn, giao cho Kevin Harcourt, "Đây là ta để dạ đã chuẩn bị nói lời nói, chủ yếu là về chế tạo thân thế, thuận tiện giống một chút mặt thẻ Honor, cũng coi là đối với hắn cấp đi IAM e. lệ gần vai nam chính một chút đã lại." Kevin Harcourt cầm lên nhìn qua, gật gật đầu, "Có mấy nơi dùng từ phải cẩn thận, có tốt sao? Ta giúp ngươi đổi một chút." Hugh Smith từ cái kia trong ngăn kéo lấy ra bút, đưa cho Kevin Harcourt, hỏi, "Ngươi cảm thấy thế nào?" đi làm tốt, hẳn là có thể gây nên rất nhiều người hưởng ứng. Kevin Holland bên cạnh cải biến vừa nói nói, công kích mặt tệ Holland lời nói tận khả năng hàm xúc, tại chuyện không có định tính trước đó, muốn nắm giữ tốt trong đó độ, ngươi tuyệt đối không nên tự thân lên chuyện, nếu không cứu vãn chỗ trống liền nhỏ. Ta rõ ràng. Hugh Smith nhẹ nhàng gật đầu, hiển nhiên sớm có cân nhắc, nếu như chuyện có đảo ngược, ta tự mình ra mặt xin lỗi, nói ta không biết rõ tình hình chính là, ngược lại tất cả mọi người biết ra đã. Hừ, miệng có chút lớn. Kevin Holland đem giây ý lớn giao cho Hugh Smith, ngươi xem một chút a. Tiếp Ly hắn lại đáp lại Hugh Smith lời nói, biện pháp này không sai, có thể. Hugh Smith tiếp nhận giấy ý lớn, nhìn lại. Kevin Howard đứng lên cáo từ, nói rằng ta đi liên lạc truyền thông. Cơ hồ là tại cùng thời khắc đó, một người da đen con lai đỉnh lấy ánh sáng sáng tỏ đầu, đi vào tây Hollywood một ràng quán cà phê, muốn một ly cầm sắt về sau, mở ra tờ báo trong tay mì lại. Nhìn thấy bản giải trí thời điểm, đầu chọc bỗng nhiên cười, bản giải trí trang đầu trên đầu để người hắn nhận biết, một cái đã từng bị hắn mở ra đoàn làm phim diễn viên nhỏ, bất quá đối phương hiện tại đã là đại minh tinh. Đáng tiếc Vị này ngồi sao lớn gần nhất chọc tới phiền toái cực lớn, lấy sợ cỡ li cầm đầu một đám người da đen diễn viên, đều đang chỉ trích hắn dính líu kỳ thị chủng tộc. "Ngươi cũng có hôm nay a?" Nhắc tới một câu, đầu chọc không tự chủ sởn lên ngực, nhớ tới mấy năm trước tại trường quay phim bị đánh một quân kia, dường như đến bây giờ còn mơ hồ làm đau. Tại trường quay phim, từ trước đến nay chỉ có hắn Vin Diesel bắt nạt người phần, nơi nào có những người khác bắt nạt đạo lý của hắn? Một quân kia, cái kia mặt tệ hơn lở, cho tới bây giờ hắn còn rõ ràng nhớ kỹ. Nhân viên tạp vụ Bương cầm sắt tới, Vin Diesel uống một hớp nhỏ, tiếp tục đi xem báo chí. Mà thẻ Honor kỳ thị trùng tổng xác định không nghi ngờ gì, bản báo cầm tới mấu chốt chứng cứ. Windy Hezen cầm trong tay chính là một phần báo nhỏ, không phải loáng giơ lếnh anh loại hình đại báo, tin tức tự nhiên là thế nào hấp dẫn người biết như thế nào. Thật sự có mấu chốt chứng cứ. Nhìn đến đây, Windy Hezen hiếu kỳ, giống hắn loại này tự nhận là lão tử đệ nhất thế giới, toàn vũ trụ đều muốn vây quanh lão tử chuẩn người, làm sao lại quên mặt thẻ Honor, làm sao lại không muốn nhìn thấy cái kia khốn nạn sống đời. Ánh mắt của hắn tiếp lấy rời xuống, thấy được báo chí cái gọi là chứng cứ. Đếm kỹ mặt thẻ hòn nở kết giao qua nữ nhân và cùng hắn chuyển qua sở căng đan nữ nhân, từ bờ dịch nhị sở thở ở tới chặt lái dở thở dần, lại từ Jesse Kahn 3 tới ạt dì ạ nạ lì mạ, trong đó không có một cái nào người da đen nữ tính. Báo chí còn từng cái đăng ra bờ dịch nhị, sở cắt lệ dô hắn sần, ra treo cả đảm, e và gờ din, Jesse Kahn 3 cùng chặt lái dở thở dần chờ tất cả cùng mặt thẻ hòn nở chuyển qua sở căng đan ngôi sao nữ hoặc là người mâu ảnh trụ, ngoại trừ Jesse Kahn 3 cùng ạt dì ạ nạ lì mạ làn là một cái điển hình kiểu Hollywood gở lại mỏi, mặc thẻ hổ nở vậy mà không có có cùng bất kỳ một cái nào người da đen nữ tính kết ra qua, đây không phải kỳ thị chủng tộc lại là cái gì. Nhìn đến đây, Windy Hazen trong miệng cà phê kèm chút phun ra ngoài, phần này báo nhỏ vì lẫn lộn thật rất cố gắng a, nếu như vậy cũng là kỳ thị chủng tộc, toàn mỹ có bao nhiêu người không kỳ thị chủng tộc. Hắn lắc đầu, cho dù nhìn mặc thẻ hổ nở rất khó chịu, nhưng cũng cho rằng cái này báo nhỏ hoàn toàn là tại nói hiểu nói vỡ. Windy Hazen gấp tờ báo lại, gọi tới phòng ăn nhân viên tạp vụ, móc ra tiền boa, để hắn tìm một phần thẻ Hollywood dệ vào tờ tới lật đến bản giá trị, lập tức thấy được sở mật cơ ly trên diện rộng nửa người đạt tạ, lại nhìn tường quan nội dung tin tức, hóa ra là sở mật cơ ly lại phát biểu một phần công khai tuyên bố, hô hào toàn Hollywood chống lại kỳ thị chủng tộc, hô hào Hollywood các đại công ty làm phim cùng nhà sản xuất không muốn cho những cái kia dính líu kỳ thị chủng tộc nhân công làm cơ hội, để dính líu kỳ thị chủng tộc phần tử phạm tội hoàn toàn tự trong vòng biến mất. Dường như dư luận đối mặt tệ hơn nở vô cùng bất lợi a gần nhất mấy ngày này, Vin Diesel nhìn đại lượng liên quan tới mặt tệ hơn nở đưa tin, Mặc kệ hỗn nợ tựa như là mấy năm trước tòm dư như thế, đang bị từ truyền thông tới nghiệp nội khá nhiều người công kích, nhưng hắn cả vị cùng tài nguyên không so được sâu thực trong vòng hơn 20 năm tòm dư, xúc phạm cũng là càng thêm vấn đề nghiêm trọng, nói không chừng sẽ trở thành cái thứ hai mẻ sẩn. Nếu như cái kia khốn nạn không đủ có thể động, nhất định rất thú vị a. Lúc này không đi mạnh mẽ giẫm lên mấy cước, còn phải đợi tới khi nào? Windy Hayden tự mình giao cũng là ngôi sao lớn, nói ra có thể ảnh hưởng rất nhiều người cùng rất nhiều truyền thông. Cho nên, hắn rời đi quán cà phê, lập tức liên hệ một cái quen biết ký giả truyền thông chuẩn bị phát biểu một phen đối mặt thẻ hồn nở dính liễu kỳ thị trùng tộc các nhìn. Lại là một ngày trôi qua, mấy liệt dư luận phong chào chẳng những không có chậm lại, ngược lại càng tuổi càng lớn, sở mạc Cờ Ly liên tiếp phát biểu hai phần công khai tuyên bố, mục tiêu trực chỉ mặt thẻ. Có chút không biết từ nơi nào xuất hiện người da đen diễn viên tàng thời, cũng không ngừng tại trên truyền thông công kích mặt thẻ, hơn nữa người lưu tâm điều tra lời nói, những người này đúng là mặt thẻ vai chính trong đoàn lạm phim chờ qua. Một chương có kế hoạch có dự mưu vô hình người lớn, đã đem mặt thẻ bao lại, có người còn đụng lên đến chủ động giúp sở mạc Cờ Ly nắm chặt mà miệng. Mặt thẻ cái này cùng nhau đi tới leo đến hồ ly út hạng nhất ngôi sao vị trí, không biết rõ giẫm lên nhiều ít người cạnh tranh trên nội vị, không biết rõ hữu hình vô hình đoạt lấy nhiều ít người cơ hội. Tại hắn thuận lợi thời điểm, tại tất cả mọi người vì hắn vỗ tay hoan hô thời điểm, có ít người chỉ có thể tràn ngập ước ao ghen tị nhìn xem, nhưng khi hắn muốn biến thành chó rơi xuống nước thời điểm, trong đó một chút khẳng định sẽ không kịp chờ đợi nhảy ra. Lành chó mù đường loại chuyện này, không chỉ mặt thẻ ưa thích, toàn thế giới đều ưa thích. Dạ đại Smith tại nhà mình hào trạch thu một tiên video xuất hiện tại trên internet, nàng lại trong video nói như thế, Tại trên Oscar luôn có thể nhìn thấy người da đen trao giải khách quý cùng biểu diễn khách quý, lại rất ít nhìn thấy lấy được thưởng người, chẳng lẽ người da đen không biết diễn kịch? Sẽ không quay phim. Chúng ta là một cái bị xem nhẹ quần thể, chúng ta nghệ thuật thành tựu rất thiếu được công nhận. Hơn nữa dù là tới hôm nay, lại còn có người đối người da đen kỳ thị, lợi dụng tự thân lực ảnh hưởng can thiệp đoàn làm phim, bỏ cũ thay mới người da đen diễn viên, cái này quá đáng xấu hổ. Ta đồng ý sở phải cởi ly đạo diễn, cái loại người này liền nên lăn ra Hollywood. Ngay tại trong cùng một ngày, Châu thở phì phọ Bindi Eigen phỏng vấn video, cũng xuất hiện trên internet. Năm đó Mạc Khệ Hồn nợ cũng tại phát sở phiu diệt đoàn làm phim, ca cùng hắn phát sinh qua mâu thuẫn, nguyên nhân là có một ngày ta trên xe đi ngủ, nghe được có người ở bên ngoài gọi điện thoại mắng hắn quỷ ta lập tức xuống xe, phát hiện là Mạc Khệ Hồn nợ sau, yêu cầu hắn lập tức nói xin lỗi, nhưng Mạc Khệ Hồn nợ từ chối, còn mắng câu thứ hai, ta cùng hắn rủ bạn, kèm chút liền độc thủ, cuối cùng đoàn làm phim sa thải Mạc Khệ Hồn nợ. Tấm lưới này càng thu càng chặt, tựa như lúc nào cũng có thể hoàn toàn đem Mạc Khệ trói lại. Đương nhiên, Hollywood cùng vòng truyền thông thương lượng từ sâu, đặc biệt là giải trí truyền thông, hai cái vòng tròn liên hệ chặt chẽ, ai cũng không thể rời bỏ ai. Tựa như y gì nào vào dạng này, thâm niên giải trí truyền thông người hành nghề, có thể tùy tiện nhìn tấu Hollywood rất nhiều chuyện chấn tướng một cái, rất nhiều tại Hollywood róc sức làm người, cũng biết xuyên thấu qua giải trí truyền thông luật thượng, nhìn thấy trong đó bản chất. Chuyện rất rõ ràng, mặt thẻ Horner đắc tội một người da đen thuần hệ. Disney xưởng làm phim hậu kỳ phòng làm việc ở trong, dễ dĩ bỏ dụ cậy mẹ đối gọi Vebinski nói rằng, sát thực điểm tới nói, mặt thẻ tên kia, không biết do thế nào chọc tới sở cảnh vệ kia gậy quấy phân eo, sở cảnh vệ liên hợp quá khứ hắn đắc tội qua người, chuẩn bị cho hắn một cái rất lớn có sự. Gorbov Binski lại có chút bất tâm, nếu như mặt thẻ thật kỳ thị chủng tộc. Rẽ gì bợ rủ cây mẹ hỏi, ngươi cùng mặt thẻ làm việc với nhau lâu như vậy, gặp qua hắn kỳ thị người da đen sao? Không có. Gorbov Binski hồi tưởng lại một phen, sắp định nói, không có. Tại chuyện này đi ra trước đó, ta nghe đều chưa từng nghe qua tương quan nghe đồn. Hắn vẫn còn có chút lo lắng, đến bây giờ, mặt thẻ bên kia. Tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên, có nhân viên công tác đẩy ra cửa, nói rằng, hệ lần hơn mang tới ở phòng nghỉ. Rẽ gì bợ rủ tây mẹ gật gật đầu, đối Gorbov Binski nói rằng, chúng ta đi gặp thấy hệ lần à? nhìn nàng nói thế nào. Sau giờ, hệ lần hơ măng đi ra Disney xưởng làm phim cửa lớn, xuyên qua nam bộ hệ nạ bị sợ tại đường phố, tiến vào đối diện đoàn Disney tổng bộ, tới trước tỉ dị pocket cả dịt biển bên sản xuất Disney ảnh nghiệp làm việc tầng lầu, sau đó lại cùng sớm ước hẹn tốt do bớt hài gờ gặp mặt một lần. Bây giờ mặt thẻ hiểu rõ bộ đầu tư 100 triệu đô la trở lên đại chế tác hợp đồng phim mang theo, nếu như bê bối ngồi bững, tổn thất to lớn không chỉ hắn một cái. Chương 518, vào chỗ chết náo chương 518, vào chỗ chết náo ngươi tin tưởng mặt thẻ kỳ thị chủng tộc sao? Khu회 tụt một gian hơi có vẻ cũ nát trong phòng, vợ gì ảnh Li Dực buông xuống tờ báo trong tay, hỏi một cái niên kỷ cùng hắn tương tự thanh niên người da đen, "Ngươi tin tưởng trên báo chí nói là sự thật sao?" Thanh niên người da đen không chút suy nghĩ, liền trực tiếp lắc đầu, "Không tin." Hắn vô cùng xác định, đây đều là tung tin tin đồn nhảm. "Không sai, đây chính là tung tin tin đồn nhảm." Cái kia sở Cờ Ly nói hiệu nói bượn, "Mặt kệ làm sao có thể." Phòng ở ở trong vang lên một bộ phim tạp nhạc thanh âm, trong đó có nam có nữ, màu da có hắc có bạch có hoàng cũng có thông, lại đều không ngoại lệ hoài nghi đây là tin tin đồn nhảm. Vỡ gì Anly nhẹ gật đầu, trước đối người da đen nói rằng, "Tổm Sần, ta nhớ được có lần Phan Điện ảnh hội gặp mặt bên trên, mặt thẻ ôm ấp qua ngươi, còn cùng ngươi chụp ảnh chung qua." "Đúng vậy a?" Gọi là Tổm Sần thanh niên người da đen lập tức nói, "Chẳng những chụp ảnh chung, mặt thẻ còn tại đằng sau ký tên." Hắn móc ra, nói rằng, "Ảnh chụp chung phía ta đều tùy thân mang theo đầu. Cho ta mượn dùng một chút a." Vỡ gì Anly nói xong, Tổm Sần đã đem ảnh chụp đưa cho hắn, hắn tiếp nhận nhìn thoáng qua, rất cao giọng nói rằng, "Đám bạn bè, có người nói xấu mặt nghe, chúng ta tuyệt không thể ngồi yên không để ý đến." Ta muốn thu tập mặt thẻ cùng chúng ta chụp ảnh chung hoặc là video, đưa đến mặt thẻ công ty quản lý bên kia, tốt giúp mặt thẻ làm sẵn tỏ. Tột Tồn sân lớn tiếng phụ họa, ta cái này có, trong nhà của ta cũng có. Trong phòng quần tình nô nước tắm ẩm, đặc biệt là những người da đen kia fan điện ảnh, một số người còn đệ bợ gì án chờ một chút, chạy về nhà đi lấy cùng mặt thẻ chụp ảnh chung, có mấy người trong tay, còn có đi qua mấy năm mặt thẻ chạy tuyên truyền thông cáo lúc, cùng fan điện ảnh thân thiết hỗ động video. Trong đó không thiếu cùng người da đen fan điện ảnh hỗ động video. Thậm chí Vở gì Anlys còn từ hắn bên này cái khu hẹn tụ tập fan điện ảnh tổ chức kiêm chức trợ quay phim trong tay, lấy được một phần mặt thẻ vẫn an mác bệnh bạch vết người da đen như đồng video. Không sai. Vở gì Anlys nhìn xem những bản này, không ngừng gật đầu, rất khục kệ. Hoắc Phổ Sâm lúc này song tới, hỏi, "Vở gì ảnh, nghe nói có đen một chút người tổ chức tới mặt thẻ trước cửa nhà kháng nghị, chúng ta có hay không muốn đi qua cho mặt thẻ trợ uy?" Đằng sau có ít người nghe được Hoắc Phổ Sâm lời nói, phụ hòa nói, "Nếu không chúng ta cùng đi chứ. Đúng a?" Không thể lấy mắt nhìn những tên kia ức hiếp mặt thẻ. Chúng ta đi qua cho bọn họ chút nhan sắc nhìn xem. Bỡ gì à, Lý Dịch tranh thủ thời gian quắt tay, đừng, tuyệt đối đừng. Hắn tăng lớn thanh âm, nhắc nhở, mọi người tạm thời chờ đợi mấy ngày, chuyện chẳng mấy chốc sẽ làm sáng tỏ, nếu như có cần, ta sẽ thông báo cho mọi người đi sở về cờlin nơi đó kháng nghị. Trải qua 2 năm tổ chức phát triển, bỡ gì à, Lý Dịch tại cái này fan điện ảnh trong tổ chức nắm giữ tương đối lớn uy vọng, tại hắn quan đi, trên cơ bản tất cả mọi người bỏ đi trước đó ý niệm, tuần tự rời khỏi phòng. Cũng không lâu lắm, bỡ gì à, Lý Dịch đem tất cả mọi thứ thu lại một cái đại hào bên trong túi giấy, mang theo đi ra cửa phòng lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại, một chiếc màu đen Mercedes thương vụ rất nhanh dừng ở trước cửa bên đường, bợ là ỉ án mở cửa xe lên xe. "Này, bợ là?" hắn thuần thục chào hỏi. Bợ là Anderson cười đáp lại, hỏi: "Đi nơi nào?" "Tiễn ngươi một đoạn đường." "Chỗ cũ." Bợ gì án đem văn kiện trong tay túi đưa cho bợ là Anderson, "Ngươi để cho ta sưu tập đủ vật đều ở bên trong, ngoại trừ ảnh chụp bên ngoài, còn có một số video tư liệu tại ổ cứng di động bên trong." Bợ là Anderson mở ra túi văn kiện, đơn giản lật nhìn một lần, nói rằng: "Còn có video." "Không sai." Vỡ gì An Lị Dục giải thích nói, trong hiệp hội có người là chụp ảnh kẻ yêu thích, không có việc gì liền yêu cầm camera ra đập, tham gia mặt thẻ hoạt động lúc, quay chụp rất nhiều nội dung, ngươi nhìn, có thể không thể giúp được mặt thẻ. Hẳn là có thể. Vỡ là Anderson tương đối khách khí, nói rằng, mặt thẻ cố ý dặn dò qua ta, để ta đối với các ngươi nói tiếng cảm ơn. Vỡ gì ản tranh thủ thời gian quắt tay, nói rằng, đây là ta phải làm. Thật. Bệnh tương vụ xe con dừng ở một tòa độc lập dưới phòng ốp mặt, cúi xuống Vỡ gì An Lị Dục, lại đi khu hệ tụt một cái cao cấp chung cư cộng đồng tiếp hạ màn đạ, sau đó hướng về Vỡ Lị Lở chạy tới trở về lúc nào?" Amanda nhìn xem mở là Anderson, hỏi. "Đi qua." Vỡ là Anderson nói thẳng, "Ta gặp nhiều cái mặt thẻ fan điện ảnh hiệp hội nhân vật trọng yếu, từ trong tay bọn họ lấy được đại lượng hình ảnh tư liệu." Amanda nhẹ gật đầu, "Những này còn chưa đủ à?" Vỡ là Anderson quan tâm hỏi, "Người bên kia còn thuận lợi sao?" Amanda hồn qua buổi sáng mới từ gần mèo vợ trở về Los Angeles, vừa cười vừa nói, "So dự đoán còn thuận lợi, chúng ta quên tặng cho Châu Phi đặc biệt là gạn nờ đại bút vật tư, không có đủ phí." Ngay tại 300 chiếu lên về sau, Mặc thẻ hai cái quý tử thiện quyền tặng bút thứ hai vật tư, cũng đã tới châu phi, bất quá so với lần trước thanh thế thật lớn tuyên truyền, lần này cơ bản không có truyền thông đưa tin. Cái này kỳ thật chủ yếu là vì đến tiếp sau làm sổ sách dễ làm, nếu không một mực có ký giả truyền thông nhìn chằm chằm lời nói, cũng là chuyện phiền vãi. Bây giờ, chỉ cần một cái thích hợp bình đài, một cái có thể mặt hướng Bắc Mỹ rất nhiều người xem đài truyền hình. Vừa mới nghĩ tới đây, a mạn đã liền bị bên ngoài liên tục không ngừng tiếng kháng nghị đánh gãy, tìm thanh âm quay đầu nhìn về phía ngoài xe. Bản xe thương vụ đã tiếp cận hòn nở cửa trang viên, trước kia an tĩnh, cửa lớn vụ cận, tụ tập mấy trăm tên người da đen cùng tính da hàng trăm ký giả truyền thông, người da đen giơ up hình ảnh, kéo thật dài quảng cáo, phía trên tất cả đều là kháng nghị mạt thẻ cùng để mạt thẻ lăn ra Hollywood loại hình người nói. Ký giả truyền thông thì tại không ngừng chụp hình các loại kháng nghị cảnh tượng. Nhìn thấy đây hết thảy, A Mạn đã không khỏi lắc đầu, cùng đối diện vợ là Anderson khác biệt, nàng xuất thân từ thượng tầng xã hội, tiếp thu qua giáo dục cao đẳng, đối rất nhiều vấn đề thấy tương đối thông suốt. Hai ngày này, Hollywood một chút người da đen không chỉ kháng nghị mạt thẻ Từ lưu sở mít vợ giả đạ sở mít mở đầu, kháng nghị đối tượng còn mở rộng tới Úca. Đương nhiên, đối với mặt thẻ tới nói đây là chuyện tốt, hỏa lực tạm thời phân tán không ít. Nếu như giả đạ sở mít cùng cái kia sở mại cơ ly là cùng một bọn lời nói, thật coi là đồng đội ngu như heo. A mạn đã thở dài, sự kiện xét đến cùng chính là nhiều năm qua chính trị tính chính sắc vốn con thành thẳng hậu quá xấu. Hồ Liễu xem như toàn mỹ tư tưởng nhất tại mở, lập trường chính trị nhất trái tự do nhất địa phương, nhiều năm qua đi tại xã hội tuyến đầu cố gắng chịu đựng các loại vận động, bây giờ bị chính mình nuôi lớn rắn bị cắn ngược lại một cái, nói mình kỳ thị chủng tộc đúng làm nhiệm ai. D thế bốn đệt ít ý những ngày từ, hiện tại kinh thường trở thành một nắm người có dụng tâm khác chăm từ khó chịu với bài. Chỉ cần mục đích của bọn hắn không chiếm được, liền sẽ đem lá vương bài này lấy ra, sau đó bảo chỗ trên áo. Tại chính trị trong quy tắc trò chơi, hô chưa hẳn hữu dụng, nhưng lại không không khẳng định vô dụng. Người da đen vận động khai triển nhiều năm, có đen một chút người am hiểu sâu bộ này quy tắc trò chơi. Nobel thưởng đến nay người da đen lấy được thưởng người lắc đắc không có mấy. Vợ là Anderson bỗng nhiên nói rằng, lấy những người này cân nhắc tiêu chuẩn, bọn hắn nên đi kháng nghị Nobel thưởng mới đúng. Aman đã không có nói tiếp, xã hội tình thế liền bày ở nơi này, không phải mấy người bọn hắn có thể cải biến. Holland trang viên lầu 2 một gian thư phòng bên trong, hệ lần hơ màn đứng tại cửa sổ trước mặt, nhìn xem lái vào cửa ra vào thương vụ ô tô, còn có bị nhốt ở ngoài cửa kháng nghị đám người, đối mặt khẽ nói rằng, vợ là cùng Aman đã tới, các nàng cũng rất thuận lợi. Mặt khẽ nhẹ gật đầu, hỏi, người bên kia liên hệ thế nào? Không có vấn đề. Phết lần hồ màn cũng là vừa tới không lâu, chỉ cần chúng ta có thể trước một bước thay đổi trước mắt bất lợi cục diện, bọn nợ bợ giỗ cùng bọn Disney đều sẽ theo vào. David dẻo li rồng cũng liên hệ tới không ít khoa học kỹ thuật cùng thương nghiệp loại truyền thông, bọn hắn cũng biết theo bảo. Nàng cương điệu nói, cho nên, chúng ta thay đổi là mấu chốt nhất. Những ngày không ra mặt tệ dữ liệu, tình thế trước mắt, trừ miệng pháo bên ngoài, không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh hắn kỳ thị người da đen, nhưng cũng không thể coi thường dư luận ý lực, làm đa số người đều nói là thời điểm, không phải cũng liền biến thành lạ. Cho nên, hắn bên này mặc dù tạm thời không tiếp tục công khai lên tiếng, lại toàn lực vận chuyển. Tóc sâu bên kia không có vấn đề a?" Mạt Khế hỏi, "Hiện tại cái này đã trở thành điểm nóng, Ổng Dợa chẳng những không hề có ý định cự tuyệt, còn phá lệ đem tuần này đi âm giai đoạn 1 tóc sâu trì hoãn, đưa ngươi kỳ này đặt ở thứ 6 ban đêm trực tiếp." Khế lần hơn mặn sắc mặt ít có nghiêm túc, video cùng ảnh chụp sự tình ta sớm bắt được qua, Ổng Dợa nhìn một bộ phận, "Nhưng ngươi cũng muốn chú ý, Ổng Dợa là một người da đen, mặc dù nàng cũng sợ cớ ly khác biệt, nhưng nhất định sẽ làm khó dễ ngươi. Ngươi yên tâm đi." Mạt Khế vẫn còn có chút lòng tin, ta không phải trước kia diễn biến nhỏ. Hệ Lân Hờ mằn gật gật đầu, các phương diện chúng ta chuẩn bị đã phải đầy đủ, gần nhất cái này hai kỳ ổ đỡ trợ dạ tóc sâu người xem đám người bình quân tiếp cận 20 triệu, trong ngắn hạn không cũng có so đây càng là thích hợp bình lại. Nàng nhắc nhở lần nữa, nói chung, ổ đỡ trợ dạ đều sẽ tại tổ số bên trên lưu lại thủ đoạn, sẽ không sớm thông tri chúng ta, cho nên ngươi phải chú ý tùy cơ ứng biến, đây là một trận trực tiếp, ta không cách nào đi theo bên cạnh ngươi. Mặt thể cũng là duy trì tâm bình tĩnh, thuận miệng mở câu chỏ đùa, nàng cũng không thể đè sợ cởi ly mời đến trên tiếp mục cùng ta rằng co a. Hẳn là sẽ không a. Hệ Lân Hờ mằn lắc đầu. Đồng dạng ẩn dấu đều là thuốc nước mắt khô, đây mới là ổ tỏ ra am hiểu nhất. Mặt Hệ khẽ nhíu mày, ta đến lúc đó mới khóc. Cái này cùng ta nhân tiết không hợp. Hệ lần hờ măng lắc đầu, không cần, ngươi chỉ cần rất cảm động liền có thể. Tiếng đập cửa lúc này vang lên, A Mạn đã cùng bở là Anderson tại quản gia dẫn đầu bên dưới tuần tự đi đến, hai người xử lý sự vụ cũng rất thuận lợi, không có gặp phải quá nhiều ngoại ý muốn cùng khó khăn. Từ thứ 2 tới thứ 5, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, nhấc lên phòng bà chuyển bạn tu Mỹ. Thứ 5 ban đêm, Mặt Hệ ngồi máy bay mang theo một loạt tư liệu, chạy tới Chicago chuẩn bị tham gia đại danh đỉnh đỉnh ổ cỡ dạ tóc sâu. Sở Cợ Ly một bộ phận thân anh, hoàn toàn là tự do đấu sĩ có được, hắn phun ngươi thuộc về bình thường, ngươi phun hắn, không quan sự thực như thế nào, chính là kỳ thị chủng tộc, nước ngoài diễn đàn xưng hắn cùng Smith vợ chồng VS VP Valet. Có thể thấy được luống đúng. Hắn lợi dụng màu da ưu thế, phun diễn biên, phun cợ liền e à tuốt chờ đạo diễn, phun đốt ca, cho dù không có bất kỳ chứng cứ nào chứa phun, tựa như phun trở là top của hự phụder, ai nhìn đều biết hắn cố tình gây sự, nhưng hắn chiếu phun không sai. Dạng này phun không phải là không có chỗ tốt, chuyên chú dàn náo 20 năm, mặc dù không có cầm tới Oscar đạo diễn xuất sắc nhất, nhưng sở nhờ cợ li tại mấy lần dẫn phun Oscar về sau, thành công lấy được Oscar trùng thân thành tựu thượng. Cái này có thể nói dựa vào mẫu gia cùng miệng pháo thành công điển hình. Chương 519, chính diện đối lập chương 519, chính diện đối lập Chicago, lệ thuộc vào Affect chế tác công ty phòng quay chụp bên trong, hệ lần hơ màn từ hành lang bên trong đi qua, ở giữa gặp tiến về phòng hóa trang trang điểm ổ đặc dạ, thần thái bình tĩnh chào hỏi, còn cười cùng ổ tự dạ nói chuyện với nhau vài câu. Lúc này mới không nhanh không chậm đi đến mặt thẻ phòng hoa trang trước, nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng. "Mời đến." Bên trong truyền đến mặt thẻ thanh âm, Hề Lẫn Hờ Mẫn đẩy cửa đi vào. Mặt thẻ đang hoa trang xong, đối thợ trang điểm cùng trợ lý quát tay áo, thợ trang điểm cùng trợ lý tuần tự đi ra phòng hoa trang. Hề Lẫn Hờ Mẫn trở tay đóng kỹ cửa phòng, đối mặt thẻ nói rằng, "Nói cho ngươi một cái tin xấu." Mặt thẻ quay đầu nhìn về phía Hề Lẫn Hờ Mẫn, "Ưng, ta từ Afect chế tác công ty một cái sản xuất trợ lý nơi đó nhận được tin tức." Hề Lẫn Hờ Mẫn nhanh chóng nói rằng, Sở Cợ Ly bây giờ đang ở một gian khác phòng hóa trang bên trong, hắn cũng biết tham gia đêm nay Toxou. Sở bại Cợ Ly, mặt kệ nhiều ít vẫn là có chút giận mình, cùng ta tham gia cùng một trận. Hẻt Lần Hơ mặn thận chọc nhẹ gật đầu, tham gia đêm nay ổ tự dạ Toxou. Mạc Khệ chậm rãi từ cái ghế đứng lên, lắc đầu, điểm này kinh ngạc cấp tốc biến mất, nói rằng, ổ tự dạ thực có can đảm chơi a. Nói thật, đây quả thật là ngoài dự liệu. Nàng không có gì không dám. Hẻt Lần Hơ mặn lộ ra rất bình tĩnh, ai bảo nàng là ổ tự dạ, cho dù ngươi cùng Sở bại Cợ Ly tại chỗ đánh nhau, nàng cũng có thể hồn hợp. Mạc Nghệ biết đây là lời nói thật, ôm tựa dạ không phải bình thường danh nhân. Hết Lần Hờ Măn còn nói thêm, xem ra đêm nay áp chụp chính là ngươi cùng sở Cợ Ly chính diện giao phong. Nàng hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm Mạc Nghệ, đây là một trận không thể thua chiến tranh, thua ngươi tương lai mấy năm chỉ có thể rời khỏi hồ Liễu. Ngươi cảm thấy chúng ta thất bại sao? Mạc Nghệ chưa từng có chăm chú, chúng ta làm nhiều như vậy chuẩn bị. Hết Lần Hờ Măn nhẹ gật đầu, lúc này không thể lui, nói rằng ta chỉ có thể ở phía sau màn, phải xem ngươi rồi. Mạc Nghệ thở ra một hơi, dạng này cũng tốt, mà đối mặt sẽ rõ ràng hơn. Hệ lần hờ mặn mở ra sách tay, đem ổ cứng di động dao cho mặt thẻ trong tay, cái này xem như dành trước, để phong văn nhất, vì đê ô lưu tại thời khắc mấu chốt hiệu quả sẽ tốt hơn. Tiếp vào trong tay, mặt thẻ bỏ vào quần jean sau trong túi quần. Ổ tờ dạ đã đem sở cờ ly tìm đi qua, vậy thì chính diện đối lập tốt. Trên thực tế, chuyện này đã đối với hắn mang đến rất nhiều ảnh hưởng trái triệu, trực tiếp nhất kết quả chính là ạ mạ nhì tạm dừng cùng hệ lần hờ mặn đàm phán, lúc nào lại bắt đầu lại từ đầu không có cho minh sắc tin tức. Công đoàn diễn viên cùng người chế tác liên minh đều biểu thị ra đối với việc này chú ý, đến tiếp sau không phải là không có tham gia y ám lễ gần đoàn làm phim cùng tỷ dịch Potter cả dịch biển đoàn làm phim điều tra khả năng. Còn có 300 Bắc Mỹ phòng vé, đây là chịu ảnh hưởng rõ ràng nhất. Thứ hai thời điểm, phim phòng vé xu thế còn rất bình thường, đơn ngày nhập chứng tiếp cận 11 triệu đô la. Tới thứ ba, truyền thông bắt đầu phạm vi lớn đưa tin, phòng vé nhận lấy rõ ràng ảnh hưởng, ngày đó chỉ có 8 triệu 500.000 đô la, sau đó thứ tư cùng thứ năm càng là một đường đi thấp, đặc biệt là ôn qua thứ năm, đơn ngày phòng vé thậm chí rất xuống 6 triệu đô la ra mặt căn cứ hỗn nợ bợ rợ cùng sở cải đạn sở ảnh nghiệm phản hồi về tới tin tức, người da đen người xem cùng bộ phận người da trắng người xem tựa hồ đối với phim có nhất định tâm tình mâu thuẫn. Việc này để David dẹo lý rộng tương đối nổi nóng, rất muốn trực tiếp tìm người xử lý sở bại Crowley, lần này đầu tư đối với hắn mà nói quá cháu yếu. Phòng quay chụp một đầu khác trong hành lang, James Dawson căn dặn song sở bại Crowley mới vừa từ bên trong phòng hóa trang đi tới. Bên trong phòng hóa trang, sở bại Crowley lấy mắt tiếng xuống, đặt ở bên miệng a hai cái, ngóc ra kính mắt bại, chậm rãi lau sạch lấy thấu kính. Hắn muốn đánh bóng tím mắt, nhìn xem đợi lát nữa Mạt Thệ Hồn Nở có phải hay không cũng giống lúc ấy hắn tại khách sạn Four Seasons sì sân trước cửa lúc khó chịu như vậy. Cái này đã là vì sự nghiệp, cũng là muốn báo thủ riêng. Bây giờ trận sóng gió này đã có kích thước nhất định, lại không đủ lớn, hắn muốn thôi động càng lớn nguồn sóng, để Mạt Thệ Hồn Nở hoàn toàn ngồi bức kỳ thị trùng tập tội danh, sau đó từ đó mưu lợi bất chính. Tiếp vào Ổm Tự Dạ tóc sâu mời, Sở Cờ Ly kỳ thật thật bất ngờ, làm nghe nói Ổm Tự Dạ mời chính là tham gia cùng Mạt Thệ Hồn Nở cùng một trận tóc sâu lúc, hắn trải qua nghị sâu tính kỹ, quyết định muốn tham gia. Đây là một trạng diện hướng toàn Mỹ hiện trường trực tiếp tốc sâu, chỉ cần tại trên tiết mục đem mặt thẻ Honor nở đỗ chết, hắn chính là tự do dân chủ đấu sĩ, chính là Hollywood tất cả người da đen tầm gương, đồng thời cũng sẽ là trận sóng gió này người được lợi lớn nhất, học viện các lao đầu tử bốn là không thích mặt thẻ Honor, là mặt thẻ Honor nở đầu đội lên kỳ thị chủng tộc tội danh, bị hắn đổi thời điểm chết, chắc hẳn những lao đầu tử kia khẳng định sẽ lưu lại khắc sâu ấn tượng. Hollywood dù sao cũng là phái tại đương đạo, đến mức có thể hay không đổi chết mặt thẻ Honor, Sở Cợ Ly vẫn luôn cho rằng cái này không là vấn đề. Đối thành phương diện khác, khả năng lực có lẽ không đủ. Nhưng nói đến lĩnh chủng tộc vấn đề đối người, Hollywood hắn tự nhận thứ hai, liền không người nào dám nói là thứ nhất. Phải biết, hắn chuyên chú vào chủng tộc vấn đề hơn 10 năm, là phương diện này số 1 cái phân. Không, là phương diện này đỉnh cấp chuyên gia. Tại Hollywood lăn lộn nhiều năm như vậy, phương diện này không ai so với hắn hiểu hơn. Serb Cởly biết rõ chính mình đạo diễn trình độ kỹ thuật cũng liền như thế, không cần chút thủ đoạn lời nói, đường nói hạng nhất đạo diễn lớn, liền vị trí hiện tại rất nhanh cũng liền bảo đảm cũng được, trải qua nhiều năm nghiên cứu cùng kết hợp Hollywood hoàn cảnh tình thế biến hóa phân tích, hắn cho ra một cái vô cùng có ý tứ cũng vô cùng hữu hiệu dụng kết luận, ta hắc ta yếu ta liền phải có lý. Đối lại hơn 10 năm trước, lo liệu kết luận như vậy làm việc, khẳng định tại trong vòng đâm đến đầu rơi máu chảy, bây giờ lại là mở đường lợi khí, không có gì bất lợi a sợ phải cờ ly thấy rõ ràng một chút, Hollywood đối mặt chính trị chính xác lặng dụng, có người sẽ tối đầu, có người sẽ phản cảm, nhưng bọn hắn đều giận mà không dám nói gì. Đã rằng này, vì cái gì không lấy ra sử dụng đây? Hắn chính là muốn rựa vào chính mình màu da đường nghịch lưu manh, người khác có ý kiến chính là kỳ thị hắn. Hiện nay loại này xã hội dưới hoàn cảnh lớn, mà tệ hơn nữa cái lại, ít nhất cũng chạy không thoát kỳ thị chúng tổng hiềm nghi, dù sao hắn cường ngạnh can thiệp đoàn làm phim, dùng hai cái người da trắng diễn viên thay thế hai cái người da đen diễn viên là sự thật,ờ răng shit lo dần sợ bởi vì duy trì người da đen diễn viên rời đi y e âm lệ gần đoàn làm phim cũng mọi người đều biết. Còn có Hugh Smith trên thân cũng có thể làm văn chương, đáng tiếc dạ đạ Smith cũng không đầu, phân tán công kích hỏa lực. Đương nhiên, hắn cũng có thể nhìn thấy, không chỉ là chính mình muốn mượn cơ hội này thu lợi, Hugh Smith khiu giấc dường như cũng rất linh mẫn. Hắn đã để người đại diện James Sơn đi liên hệ Kevin Haplot hoàn toàn có thể cùng Mew Smith liên thủ, đem trận này gọn sóng tiếp tục đẩy lớn, thực hiện cả hai cùng có lợi. Mặc dù Mew Smith Phương Diện tạm thời không có rõ ràng đáp lại, nhưng hắn tin tưởng, trận này tóc sâu về sau, Mew Smith khẳng định sẽ cùng hắn liên thủ. Đôi chết mặt kệ Honor, để hắn tham xít lăn ra cái bằng này. Hắn dự ở vào cái gì hấp dẫn Sophie ạ có cô lạ, chỉ bằng cái chỗ kia rất lớn sao? Serpent Crowley đối với chuyện này đó, đến bây giờ còn canh cánh trong lòng, hắn chu hoạch cùng ở giữa liên lạc lần này kế hoạch, tuyệt đối sẽ không bỏ dở nữa chừng. Ngồi ở trước kính hóa trang, Hắn chậm rãi hồi tưởng một lần những ngày này mà Thạch Hàn Nở phương diện đối nối, có thể dùng không biết làm sao để hình dung, hắn đánh cho Mạc Thạch Hàn Nở trở tay không kịp. Đoán chừng lần này tham gia ổ tọa dạ tốc sâu, Mạc Thạch Hàn Nở chính là muốn lợi dụng tiết mục lực ảnh hưởng cùng tỷ lệ người xem đến vị trí chính mình giải bay. Đáng tiếc a, hắn tới, Mạc Thạch Hàn Nở có kế hoạch gì, đều vô dụng. Nghĩ tới đây, Sở Cỡ Ly đối với kính trang điểm lộ ra một cái rất có phong độ độ cười, cảm thấy không hài lòng lắm, lại lần nữa đổi một cái, hắn muốn luyện tập một chút người thắng mỉm cười. Rất nhanh, người thắng mỉm cười liền có thể phát huy được tác dụng. Sắp trời dần dần lên lại, phòng quay chụp lũi vào cửa chính sắp xếp lên đội ngũ thật rải, a fetch chế tác công ty chuyên môn vị trận này, tóc xâu tiết mục liên hệ hiện trường người xem, ngay tại xếp hàng chờ đợi bảo sân. Tại nhập khẩu địa phương, chẳng những có kiểm án cửa, mấy tên nhân viên bảo an sẽ còn kiểm tra hiện trường người xem vật phẩm tùy thân. Lưu giọt phát sinh 911 sự kiện, hoàn toàn thay đổi quốc gia này, đặc biệt là kiểm án phương diện. Ribeiro Silva là cái điển hình góc phi, trên đầu giữ lại tự nhiên quyển tóc đen, đen nhánh khuôn mặt cùng đôi môi thật dày cùng màu trắng răng cười lên luôn luôn hình thành trên lệch rõ ràng. Nhưng hôm nay, Dụbở Tô Xi ba từ đầu đến cuối không có rời qua. Hắn thật vất vả lấy được lần này làm hiện trường người xem cơ hội, chính là muốn tới xem một chút, mình thích vị kia Hollywood ngôi sao lớn, có phải thật vậy hay không giống trên báo chí miêu tả như thế. Nếu như là thật, hắn tuyệt đối sẽ không. Đây là cái gì? Kiểm an cửa ra bảo, Dụbở Tô Xi si ba bị nhân viên bảo an ngăn cản, nhân viên bảo an mở ra bọc của hắn, lộ ra mấy cái trứng gà, hỏi: "Ngươi thế nào mang theo thứ này? Không thể mang trứng gà sao?" Dụbở Tô Xi si ba một mặt chất phác, ngượng ngùng gãi đầu một cái, giải thích nói: Hiện tại vừa tới cơm tối thời gian, chúng ta sớm ngay ở chỗ này xếp hàng, đều không có ăn cơm, đây là ta chuẩn bị cơm tối. Nhân viên bảo an rũi ra ngón tay, nhẹ nhàng gọi một viên trứng gà một chút, xác định đây chính là trứng gà, ngươi cơm tối. Diego Tortsi ba liên tục không ngừng gật đầu, đây chính là ta cơm tối. Nhân viên bảo an khoát tay náo, đi bảo đi. Vừa mới có người mang bánh mì, còn có người mang đồ, mang trứng gà cũng rất bình thường, hắn không có suy nghĩ nhiều, hơn nữa cái này lại không phải máy bay kiểm an. Diego Tortsi ba kéo lên bao, tranh thủ thời gian đi thẳng về phía trước. Bước qua một cái chỗ ngoặt, mới thở dài một hơi. Đây chính là hắn vị dính liễu kỳ thị bọn hắn ngôi sao lớn, tỉ mỉ chuẩn bị xong một phần lễ bật. Nếu như hắn nữa thích vị kia ngôi sao lớn thật kỳ thị bọn hắn, hắn nhất định sẽ để lại cho hắn một cái khó quên kỷ niệm. Rất nhiều người từ phía sau đi tới, hiện trường người xem chừng hơn trăm người, dìu vợ tổ sĩ si Ba Sen lẫn tại một số người ở trong, thuận lợi thông qua đạo thứ 2 kiềm an, tiến vào trực tiếp đại sảnh ở trong, có lẽ là người da đen môn nhân, hắn bị nhân viên công tác gán bài tại khoảng cách sân khấu gần nhất hàng thứ nhất an bị. Chương 520, vô địch với thế giới chương 520 bô đích với thế giới rất khó tưởng tượng, và hôm nay cái này tự do dân chủ bình đẳng xã hội, còn có kỳ thị chủng tộc vấn đề tồn tại. Trực tiếp đại sảnh trên sân khấu, Âu Dợ Dạ đã nói xong trận này tóc sâu khúc nhạc dạo, tiếp xuống chính là món chính ra sân, nàng cũng rất chờ mong giờ phút này. Xem như sừng sững 30 năm không ngã, toàn bị công nhận thứ nhất tóc sâu, nàng sẽ bảo trì một cái đối lập công chính lập trường, trận này chính diện giao phong bất luận thắng được người là phương nào, Âu Dợ Dạ tóc sâu đều là chân chính tu mọi người. Lựa nóng chủ đề, to lớn danh khí lại thêm phá lệ lấy hiện trường trực tiếp hình thức hiện ra, nàng tin tưởng trận này tóc sâu có thể sáng tạo năm gần đây mới cao. Mạc Khế liền đứng tại trung hướng sân khấu địa điểm đối ra, một mực nhìn lấy đối diện khác một cái cửa ra, nếu như không có đoán sai, sở cỡ ly giờ phút này là ở chỗ này, giống như hắn chờ lấy ra sân. Âm nhạc tiết tấu dần dần chậm dần, ổ tự dạ thanh âm truyền tới, bây giờ, một vị nổi tiếng Hollywood ngôi sao bởi vì truyền thông chỉ trích, có thủ kỳ thị chủ tổng chỉ trích bôi rối. Sao đây cho mời? Mạc Khế Honor. Theo ổ tự dạ thanh âm rơi xuống, Mạc Khế bước đi lên sân khấu. Louis vừa, vừa đối camera giả ứng kính cùng tính phòng bên kia phân biệt bấy bấy tay. Trên người hắn mặc chính là rất bình thường, tay áo dài thương cảm cộng thêm quần jean cùng giày thể thao, nhìn qua cùng đầu đường đi qua thanh niên không có bất kỳ cái gì phân biệt, mang trên mặt thân thiết tự nhiên nụ cười, có thể làm cho tất cả mọi người cảm giác được hắn thân mật. Loại người này làm sao có thể là báo chí cùng những người da đen kia trong miệng miêu tả cực đoan phân tử. Lọt thang giờ liệt khu hẻo tụt tòa kia hơi có vẻ cũ kỹ trong phòng, đại lệ lờ dịt chỉ vào màn hình tivi, nói rằng, rõ ràng chính là nói xấu. Những tên côn tiếp kia vu hám chúng ta mặt hề. Tuần Sơn đen nhăn trên mặt tức giận bất bình, đừng để ta nhìn thấy sợ Crowley tên con kia, ta sẽ đem hắn đánh thành đầu heo. Tại phía sau hắn, 10 cái fan điện ảnh hiệp hội thành viên phát ra các loại nhằm vào sợ bại Crowley, Nakobi Hazisơ, độc lập vạn tổng cũng ra đạ Smith thanh âm. Gian phòng trong lúc nhất thời loạn cả lên. Vỡ gì Anlyt đội vảng lên tiếng nhắc nhở, an tĩnh một chút, mặt Khệ lần này có chuẩn bị, ta. Hắn hạ giọng nói vài câu, người chung quanh một bộ phim bừng tỉnh hiểu ra, sau đó nở đủ cười. Trực tiếp đại sảnh bên trong, Diệp vợ tổ Si Ba nhìn thấy mặt Khệ cùng ổ tự dạ nắm tay ngồi ở trên một chương một người ghế sofa. Một cái tay không tự chủ luồn vào đeo chéo túi bên trong, mò tới kia mấy quả trứng gà. Tô Vũ Cận Dã nhìn xem Mạc Khệ, lộ ra chiêu bài tức đủ cười, gần nhất có phải hay không gặp rất nhiều phiền toái. Mạc Khệ hôm nay tạo hình, đi được chính là bình thường đại chúng hóa lộ tuyến, cái này cũng là bọn hắn trước đó liền tỉ mỉ thương nghị qua. Lúc này, hắn liền liền giống như người bình thường, mặt mũi tràn đầy vẻ hữu sầu, làm gia tộc của ngươi bị rất nhiều phóng viên cùng không rõ chân tướng người nắm chặt, ban đêm sẽ buồn ngủ không yên. Không rõ chân tướng. Tô Vũ Cận Dã bắt được Mạc Khệ trong lời nói từ mẫu chốt, hỏi Ý của ngươi là nói, ngăn ở nhà ngươi trước cửa người không rõ ràng trận tướng. Mặt Nghệ mở ra tay, rất vô tội nói, chẳng lẽ không đúng sao? Nếu như bọn hắn hiểu rõ được trận tướng, đương nhiên sẽ không ngăn ở gia tộc của ta trước, bọn hắn bị người che đậy, bị người lừa gạt. Ổng Tự Dạ không cho Mặt Thẻ thời gian tỏ róc, lập tức hỏi, ngươi nói là trên truyền thông báo cáo, còn có những cái kia đứng ra nói ngươi dính líu kỳ thị chủng tộc người, đang nói dối sao? Nghe được vấn đề này, Mặt Thẻ lập tức ý thức được, cái này Ổng Tự Dạ so dĩ vặn hắn đối mặt phóng viên cùng người chủ trì, khó đối phó nhiều. Ta cũng không có nói dối. Một tòa trong khu nhà cao cấp Dạ Dạ Smith ngồi ở trước tivi, đối hữu Smith nói rằng, hắn xác thực từ người cạnh tranh bên trong, cướp đi vai nam chính. Vũ Smith không nói gì, chỉ là chăm chú nhìn tivi. Serpent Crowley liền đứng tại sân khấu một bên khác cửa ra vào chỗ, lúc này mặc một thân thời trang cao cấp Âu phục, ngay cả trên môi kính mắt, đều đến từ chế độ bản số lượng có hạn, cả người nhìn cao quý vô cùng. Bọn hắn tại lừa dối công chúng. Matthew ngay nói thật, bọn hắn có một phần là tình hình thực tế, nhưng bọn hắn tại tình hình thực tế trên cơ sở biên tạo bộ phận nói láo, dùng để lừa dối dư luận cùng công chúng. Âu tỏ ra trên mặt sớm đã không có nụ cười. "Khoi, mà thế, ngươi nói bọn họ là ai?" Mặt Hẹ tựa như là cái bất húc chàng trai như thế, nói rằng, gần nhất tất cả mọi người hẳn là tại trên truyền thông thấy qua tên của bọn hắn. Tô Tự Dạ cố ý luôn dẫn, "Thỉ Như, cái thứ nhất chỉ trích người của ngươi." "Đúng vậy." Mặt Hẹ không chút do dự gật đầu, suy đoán Ổm Tự Dạ là chuẩn bị dẫn xuất sở Hải Cờ Ly, "Thỉ Như sợ Hải Cờ Ly, hắn đối ta vô cớ chỉ trích, nói rất nhiều không chịu trách nhiệm, lần này Phong Ba bắt đầu tại sở Hải Cờ Ly nơi đó, hắn chỉ trích ba trăm ta nhân vật ghét người ra đèn." lại chỉ trích đệ A Tột đạo diễn vở lại có hộ hộ phạt đở bên trong không cũng có người da đen nhân vật. Hắn nhìn xem hộ Cự Dạ, "Ngoài vở gì nữa sĩ, ta muốn hỏi một chút, y o gì mà cấm cỡ trong tiểu đội có người da đen sao?" "Tôi Cự Dạ lắc đầu, không có." Mặt Hệ Tiếp lấy lại hỏi, "Ngươi nên nhìn qua rất nhiều phim Hollywood." Tôi Cự Dạ nhẹ nhàng gật đầu, "Ta xem phim lượng không thể so với ngươi thiếu." Mặt Hệ Tiếp lấy còn nói thêm, "Ngươi xem qua liên quan tới chiến tranh cùng chiến đấu trong phim, có mấy bộ không có người da đen nhân vật tử vong." Tôi Cự Dạ hồi tưởng một đoạn thời gian, nói rằng, "Giống như đa số đều có a." Mặc kệ nhìn về phía người xem, Trư bị các ngươi cảm thấy bởi vì điều này, liền nói ta cùng Aea tụt đạo diễn dính líu kỳ thị chủng tộc, thành lập sao?" Thính phòng bên kia trầm mặt một hồi, sau đó có âm thanh vang lên, "Không thành lập. Còn có người la lớn, muốn theo tiêu chuẩn này, tất cả chúng ta đều là kỳ thị chủng tộc phân tử. Càng có một cái siêu cấp lớn giọng hô, ta nhớ được sở Cờ Ly đạo diễn một bộ phim bên trong, có không ít người da đen nhân vật chết mất, lấy tiêu chuẩn của hắn, hắn có phải hay không cũng tại kỳ thị người da đen?" Thính phòng bên kia trong nháy mắt bộc phát ra tiếng cười. Diệp Mở Tổ Si ba cũng nở nụ cười, luôn vào trong túi đeo lưng tay chậm rãi lui đi ra. Trực tiếp đại sảnh vang lên tiếng cười để sợ mà Crowley sắc mặt biến hơi khó coi, nhấc chân liền muốn lên sân gãy, lại bị một tên nhân viên công tác ngăn cản. "Lý đạo diễn, mời ngươi kiên nhẫn chờ đợi." Sorb Crowley nhìn một chút ổ đạo dạ, dừng lại chân, nhưng trong lòng mắng, cái này vỏ đen bạch tâm bịt. Heath lần hờ măng liền đứng tại sân khấu một bên khác cửa ra vào, lúc này mỉm cười, mặt thẻ lấy Eatu xem như dẫn đường, vô cùng sáng suốt, tuyệt đại bộ phận người đều có thể nhìn ra, Sorb Crowley công kích Eatu cũng sợ lại có hộ phạt đở căn bản chính là cố tình gây sự, chỉ cần để cho người ta nhận thức đến điểm này hắn lại thuận thế kéo tới 300 phía trên, rất dễ dàng liền đạt được rộng khắp tán thành. Sở Cở Ly sau lưng chỗ không sa, Diễm Dật Sơn không ngừng lắc đầu, lúc trước hắn liền khuyên qua Sở Cở Ly không muốn đem EA tuột liên lui vào, Sở Cở Ly căn bản không nghe, gia hỏa này gần nhất những năm này đi vào chính mình là người da đen, ba hai công kích ai, hết lần này tới lần khác người khác lại tại kỳ thị chủng tộc danh hão hạng, không thể bắt hắn thế nào. Diễm Dật Sơn thở dài, nhịn không được nhà rẽn, Sở Cở Ly hóa thân thành chủng tộc gây quấy phân heo những năm này, trên cơ bản đổi người nào thằng ai, đoán chừng tự cho là kia một mặt màu đen có thể vô địch với thế giới. Khi thật sự cơ ly lần thứ nhất chỉ trích luật điệu, khắp nơi đều là sơ hở, nhưng đặt ở toàn mỹ xã hội dưới hình thế, lại thêm trực tiếp dính đến hai cái đại danh đỉnh đỉnh nhân vật công chúng, chỉ trích trong nháy mắt biến không tầm thường. Mặt hệ rất rõ ràng điểm này, tất cả không hợp lý tại sở cơ ly đen nhanh dưới giả định, tại Hollywood phái tạ chiếm cứ tuyệt đối chủ lưu hoàn cảnh bên dưới, đều lộ ra hợp tình hợp lý. Xét thực điểm tới nói, lấy Hollywood xem như trung tâm cùng dẫn đường, gần nhất mấy năm này, toàn mỹ đã tạo thành một cỗ rất ác liệt gia náo tập tụ. Đương nhiên, gia náo người chính là Gofin. Loại này tập tục từ Hollywood cấp tốc huyết tán ra. Los Angeles chớ liệt chỗ California nhà châu chịu ảnh hưởng rõ ràng nhất, California pháp luật quy định trường học chúng tuyển không nhìn màu da nhân chủng, mà là muốn nhìn thực lực cùng điểm số, bởi vậy mới có rất nhiều châu Á Hoa kiều cố gắng đọc sách nhào nhào thi đậu danh giáo. Tựa như Hollywood như thế, góp phi vô cùng bất mãn, bọn hắn 2 năm này một mực làm kháng nghị náo sự tình, yêu cầu California sửa chữa pháp luật, để trường học chúng tuyển nhất định phải tham khảo chủng tộc màu da, đến cân bằng nhân chủng tỉ lệ. Cái này gây nên lại lượng châu Á phản đối, mới bị tạm thời gắt lại. Gần nhất bởi vì bị người công kích Mạc Nghệ mới chú ý tới những chuyện này, nhìn thấy hệ lần hờ mặn thu thập được tư liệu lúc, đều có chút trợn mắt hồ mổn, hắn nghe nói qua bằng vào điểm số, với cảnh tiền tài cùng gia tộc thế lực chờ một chút thi đấu danh giáo, bằng vào màu da cũng nghĩa tiến danh giáo còn là lần đầu tiên thấy. Thế giới lớn, thật là không thiếu cái lạ. Mạc Nghệ ngồi ở sân khấu trên sofa, nhẹ nhàng như thưởng trà lời ổ đỡ dạ vấn đề. Đây là một lần hiện trường trực tiếp, ổ đỡ dạ hỏi ra vấn đề tương đối bén nhọn, lại không có rõ ràng tiên bị, cái này chỉ sợ cũng là ổ đỡ dạ tóc sâu có thể hơn 20 năm sừng sững không ngã một nguyên nhân ngắn ngủi 10 10 giây, trên ngoài rối lại, trong máy truyền hình bên ngoài, rất nhiều người cũng bắt đầu một lần nữa suy nghĩ đối với mặt thẻ chỉ trích, công chúng rất dễ dàng nhận truyền thông dư luận dẫn đạo, lại không phải không hiểu được suy nghĩ. Tôi tựa dạ lại hỏi, nói như vậy, người cho rằng sở mặt cờ lý đạo diễn đối người chỉ trích tất cả đều không tồn tại. Nếu như nói là Naomi Hazis sở hoặc là Bảo là bà tổng bọn người, mặt thẻ sẽ còn chờ chờ, bây giờ lại sẽ không, lúc này gật đầu nói, đương nhiên. Vai diễn ba tư sứ giả diễn viên mục tắt tụng cùng ta nhận biết rất nhiều năm. Đây là lời nói thật. Vị kia người da đen diễn viên vốn là en chỗ công ty quản lý giới cỡ. Hai chúng ta chỉ là hoàn thành riêng phần mình công tác." Mặt Hẹ rất tự nhiên nói rằng, "Ngục Tát Tùng trước đó cũng tiếp thụ qua phỏng vấn, nói hắn tại đoàn làm phim nhận tôn trọng cùng cái khác diễn viên như thế." Tôi tỏ ra nhẹ nhàng gật đầu, chủ động đổi vấn đề, nhưng Sở Cỡ Li đạo diễn về sau tại tạp chí bên trên phỏng vấn, lại đều không cho là như vậy. "Ngươi có muốn hay không cùng hắn tự mình nói chuyện?" Tôi tỏ ra hỏi. Mặt Hẹ có chút mở miệng, lộ ra một bộ kinh ngạc bộ dáng. Tôi tỏ ra muốn chính là như vậy hiệu quả, lớn tiếng nói, cho mời Sở Cỡ Li đạo diễn Chương 521, cả mấy chương 521, cả mấy làm sửa lại một chút thời trang cao cấp Âu phục, dớp lên bản số lượng có hạn giải ra, Sở Cợ Ly như cùng đi tự nước Anh lão phái quý tộc đồng dạng đi lên sân khấu. Mặt hệ có chút mở miệng, trong nháy mắt diễn xuất lúc này cần nhất ngoại ý muốn biểu lộ. Làm sao lại? Đây là Sở Phải Cợ Ly. Hắn bị cái gì ở chỗ này? Thính phòng vị trí, cô vang lên một bộ phim thanh âm pin ngạt. Khu hệ tụt trong phòng, tất cả mọi người cũng đều ngây ngẩn, bọn hắn nói không hề suy nghĩ bất cứ điều gì tới, Sở Cợ Ly vậy mà xuất hiện ở mặt thẻ tóc sâu bên trên. Vớ gì án không khỏi gò đầu, thầm nói, "Ổ tựa dạ đây là muốn làm gì?" Đàng hệ nở dít lại hung thú, mặt hệ muốn trực tiếp đối mặt Sở Clya, "Ta vì cái gì không có đi hiện trường?" Tốm sân ôm lấy chính mình đen mấy mặt, "Ta tại trực tiếp sạch, nhất định trực tiếp đem Sở Clya đánh ngã." Sở Clya hiện thân ngoài người ta dự liệu, Ổ tựa dạ không có ngăn lại tính phòng bên kia nghị luận, "Muốn chính là loại hiệu quả này, không, có một chút mánh liệu." Ổ tựa dạ tóc sâu rượi vào cái gì một mực bảo trì tuyệt đối dẫn trước viện vị. Nàng nhìn một chút mặt hệ, lại nhìn một chút Sở phải Clya, hai người này hình thành chênh lệch rõ ràng. Mạt Khệ hồn lở một thân rất bình thường nhàn nhã loại ăn mặc, cùng tính phòng bên kia người trẻ tuổi không có gì khác nhau, phản phất là bình thường đại chúng bên trong rất bình thường một thành viên. Serpcorey hoàn toàn tương phản, màu đậm Âu phục cùng giày da nhìn liền không tiện nghi, còn lại mặc kệ là khảm kim cương bông thai cùng kim hoàng sắt đồng hồ, vẫn là trên ánh mắt phương ngẫu nhiên có thể ánh sáng phản xạ không kính, đều tại nói cho tất cả mọi người, ta cái này một thân rất quý báo, ta là có tiền người có địa vị. Lên sắc gấu, Serpcorey không có chút nào cùng tính phòng bên kia hô động động thú, hướng thẳng đến ôm tựa dạ cùng Mạt Khệ bên này đi tới. Mạt Khệ lúc bắt đầu kinh ngạc Trên mặt biển lộ lại dần dần khôi phục bình thường, nhìn Ổng Tự Dạ một cái, Ổng Tự Dạ chỉ là đối với hắn cười cười, lại cũng không nói gì. Nàng sẽ không giải thích, cũng không cần giải thích. Bởi vì đây là Ổng Tự Dạ tóc sâu, đây là thuộc về nàng tiếp mục. Ổng Tự Dạ mặt không đổi sắc, ánh mắt từ Sở Mạc Cử Ly bên kia thu hồi lại, lại nhìn mặt tệ một cái, chỉ riêng quần áo tới nói, mặt tệ so Sở Mạc Cử Ly rõ ràng muốn thông minh. Có lẽ vị này đạo diễn lớn, thoát ly hạng nhất người xem quá xa. Ổng Tự Dạ đương nhiên nghĩ đến Sở Mạc Cử Ly đạo diễn phong cách cùng làm người làm việc, có vẻ như hắn xưa nay liền không hiểu hạng nhất người xem cần gì. So với hắn, càng thêm lại chúng hóa mặt thẻ Honor, chỉ tự hình tượng và quá khứ nhân tiết bên trên, liền càng thêm làm hài lòng. Nếu như Sở Cly không thể đem mặt thẻ Honor kỳ thị chủng tộc hiềm nghi ngồi bững, đoán chừng hắn hôm nay muốn phi thái. Ổm Tự Dạ trước đó nhìn qua hệ lần hờ mặn cung cấp một chút hình ảnh, biết mặt thẻ bên này cũng không phải là không có chuẩn bị. Nhưng mặt thẻ sẽ không ngốc tới sớm đối Ổm Tự Dạ lộ ra át chủ bài, mặc dù Ổm Tự Dạ công nhận vỏ đèn mật tâm, nhưng chuyện buôn bán, ai có thể dễ tin ai. Nhìn xem Sở Cờ Ly từng bước một đến gần, mặt thẻ nhẹ nhẹ nhàng sờ sờ túi quần, bên trong có hai khối ổ cứng di động cùng hai cái USB, đây là hắn hôm nay đòn sát thủ. Trước đó hệ lần hơn mặn cùng ổ tợ dạ trao đổi qua, ổ tợ dạ vì tiết mục hiệu quả, cũng đồng ý để tiết mục chế tác nhân viên hiện trường phát ra hắn cung cấp hình ảnh tư liệu. Mặt thẻ rất rõ ràng ổ tợ dạ muốn là cái gì, hôm nay mặc kệ ai chiến thắng, kỳ thật ổ tợ dạ đều là bên thắng, treo mã chưa quyết đối tiết mục ngược lại hầu như không lợi. "Ngồi, Lý đã diễn." Ổ tợ dạ ra hiệu xuống mặt thẻ ghế salon đối diện, chờ Sở Cờ Ly ngồi xuống, còn nói thêm, "Hai vị Không cần ta lại làm giới thiệu a. Mặt hề đối sở McCarthy khẽ gật đầu, "Ngươi tốt, Lý đạo diễn." Sở McCarthy nghiêm nhìn hắn một cái, lại không có bất kỳ cái gì đáp lại. Mặt hề cười cười, cũng lơ đễnh, lộ ra đặc biệt lễ phép giọng lượng. Dựa vào tổ si va đối sở McCarthy ấn tượng đầu tiên liền không tốt, cảm giác đối diện trên sân khấu người rất lạ mặt, mặc dù cùng là người da đen, nhưng nhìn thấy đối phương quần áo ăn mặc, hắn theo bản năng liền cho rằng bọn họ không phải cùng loại người. "Tôi tựa dạ thật lưu lại một tay a." Trong khu nhà cao cấp, Hugh Smith xem TV hình tượng, nói rằng, "Vậy mà tạo dạng này một đại tiếp mục." Dạ đạ Smith có chút hừ vấn, nhìn xem a, ngươi người, người này quá cẩn thận, ngươi bây giờ nhìn xem, sở cớ là thế nào để mà thẻ hồn nợ thanh danh mất sạch. Sân khấu đằng sau, Hẻn Lần Hơ Măng tìm tới vị kia cho nàng tin tức sản xuất trợ lý, thừa dịp trung quanh không còn nhỏ vừa nói vài câu. "Ngươi yên tâm." Sản xuất trợ lý nói rằng, "Ta cam đoan nhìn chằm chằm, sẽ không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra." Hẻn Lần Hơ Măng nhẹ nhàng gật đầu, đã làm tất cả có thể làm, hiện tại liền nhìn trên sân khấu Mạc Thệ phát huy. Trên sân khấu, không đợi ủ đợn ra mở miệng, Sở Cợ Ly liền nói thẳng, Ngươi cảm thấy ngươi giạo biện có thể lừa qua tất cả mọi người sao? Ừm, có thể sao? Hắn ngư tóp tử nhanh, can bạn không cho mặt thẻ mở miệng cái lại cơ hội, ngươi dám đối thượng đế thể, ngươi không kỳ thị người da đen sao? Có thể. Mặt thẻ nói rất chân thành, nếu như có thể, thiết mục kết thúc chúng ta cùng đi giáo đường. Nói đến đây, hắn chỉ chỉ phòng, mọi người có hứng thú, có thể đi làm chứng kiến. Sorb Crowley dường như không nghĩ tới, mặt thẻ vậy mà không có chút nào mang do dự. Ngươi không có đối người da đen cùng người da đen nhân vật biểu đạt ra vốn có tôn trọng. Sorb Crowley lăn náo vài chục năm tự có một bộ hắn cho rằng là chân lý triết học, hắn nhìn chằm chằm mặt Khè, chất vấn: "Từ khi tiến vào Hollywood đến nay, ngươi cùng người da đen diễn viên đắp qua vì sao? Ngươi cùng người da đen đạo diễn cùng người chế tác hợp tác qua sao? Ngươi có người da đen bạn bè sao?" Hắn tất cao giọng, trực tiếp thay mặt Khè trả lời: "Không có." Mặt Khè mở ra tay, rất vô tội nói: "Những này có thể nói rõ cái gì đâu?" Subcly đưa tay chỉ vào hắn bên này, nói rõ ngươi là người da trắng trí thượng chủ nghĩa giả, nói rõ trong lòng ngươi có rất nhiều hèn hạ nghĩ gì xấu xa, nói rõ ngươi có kỳ thị chủng tộc nghiêm nghi. Mặt Thệ quay đầu nhìn về phía Âu Tự Dạ, từ khi Sở McCarthy đặt câu hỏi bắt đầu, Âu Tự Dạ liền tự động ổn thân, Âu Tự Dạ sắc mặt rất bình thường, dường như Sở McCarthy nói lời nói cũng không có bất cứ vấn đề gì. Chẳng lẽ rất nhiều người da đen chính là nghĩ như vậy? Loại này kỳ hoa lý luận cũng có thị trường. Đột nhiên, Mặt Thệ nghĩ đến Sở McCarthy chỉ trích để à tuột cũng sợ là pháp ổ phạt đời ngoại trừ à tuột bản nhân bên ngoài không người phản bác. Nghĩ đến đã từng Sở ta một bảy vị kia người da đen diễn biến đương nhiên nói nhân vật chính không có người da đen chính là kỳ thị lợi nói. Sau đó, hắn hiểu được, rất nhiều hắn cho rằng không là vấn đề vấn đề và người da đen thậm chí rất nhiều duy trì người da đen, người da trắng trong mắt, cũng rất là vấn đề. Hắn nghĩ tới Hạ Mãn đã gần nhất mới đã nói với hắn lời nói, chủng tộc, dê bốn đẹp ít ý, ý những ngày từ, hiện tại kinh thường trở thành một túm người có dụng tâm khác chăm thử khó chịu vấn bài, chỉ cần mục đích của bọn hắn không chiếm được, liền sẽ đem lá bương bài này lấy ra, sau đó bảo chỗ trên áo. Đối mặt loại này càng ngày càng tràn lan tình huống, có người chỉ có thể cúi đầu, có người phản cảm, có người giận mà không dám nói gì, lại yếu, có người trực tiếp nhảy ra phản bác. Mặt khẽ lần nữa nhìn về phía Sở bại Curly. Nếu như nói Hollywood là dàn náo vận động trung tâm, kia sở Cợ Ly tuyệt đối là trung tâm bên trong hoạch tâm phân tử. Sở Cợ Ly còn tại trị chức hắn, các loại lên án hắn kỳ thị chủng tộc lời nói thao thao bất tuyệt, tùy thời đều có thể đem mặt thẻ bá phủ. Hẻt Lần Hơ Mân nhìn xem trên sân khấu tình hình, ít nhiều có chút lo lắng, nơi này không có người so với nàng rõ ràng hơn, mặt thẻ bất luận lấy cái nào tiêu chuẩn để cân nhắc, đều không coi là người tốt, tuyệt đối sẽ không chỉ chịu đựng mà không phản kích, nhưng sở Cợ Ly tất cả nguy biện đều là xây dựng ở hắn màu da trên cơ sở, phản kích lời nói một khi khống chế không tốt, khả năng thật liền sẽ biến thành kỳ thị chủng tộc phân tử. Tựa như quá khứ như thế, Colbert biết mình nói lời nói rất quá đáng, bộ này lý luận cũng rất kỳ hoa, nhưng ở Hollywood thậm chí nước Mỹ xã hội, hết lần này tới lần khác rất nhiều người cùng đại đa số chủ lưu truyền thông đều mâu chứng, hắn bằng vào màu da náo loạn vài chục năm, đã sớm tổng kết ra một bộ tiến hành hữu liệu kinh nghiệm. Hơn nữa, hắn liền đợi đến Mattie Hoddler đến phản bác, những lý luận này tất cả đều là nguy biện, nhưng phản bác rất dễ dàng liền rơi vào luồn ngự trong cả bẫy. Mặt thẻ mặt ngoài rất nhẹ nhàng, trên thực tế cũng đã nhận ra sở Colbert lời không thể tùy tiện bắt bỏ. Đặc biệt là giống không có cùng người da đen hợp tác, cùng không có người da đen bạn bè loại hình, hắn phản bác rất dễ dàng cho người ta sợ mà cờ ly lời nói là thật đất thượng. Cái này sợ mà cờ ly nhìn qua rất phế lối, dường như nương tựa theo màu da dáng nhập tiên nhập điệu nhập không khí, kỳ thực là đang chờ hô hắn. Hiện nay xã hội tình thế, người không thích người da đen, không cùng người da đen liên hệ, liền có thể dính líu kỳ thị chủng tộc. Cái khắc vòng tròn có lẽ còn tốt chút, Hollywood loại tình thế này lại càng ngày càng rõ ràng. Mattie biết mình không có khả năng cùng toàn bộ hoàn cảnh lớn đối kháng, dù sao hắn còn muốn tại Hollywood lăn lộn. Lý đạo diễn Mạt Thẻ đánh gãy sở phại Cờ Ly, nói rằng, ta tại The Sở còn tỷ Hòn Kim bên trong, cùng Keo Ly hợp tác qua, đến nay vẫn là bạn bè, nàng là cái hoa kiều. Quay chụp đả óc The Y Âu lúc, cùng ta hợp tác vài nửa chính là ZCKA3, chúng ta bởi vì hy sinh tình, ngắn ngủi kết giao qua, Jesse là gốc Latin tính phòng bên kia vang lên một bộ phim tiếng nghị luận, thoá hiểu rõ mạt thẻ người đều biết hắn nói là sự thật. Đúng thế. Trước máy truyền hình, Buzi án lớn tiếng nói, sở Cờ Ly là nói xấu. Đúng. Đúng. Tôn San nhắc nhở, mạt thẻ còn cùng Adji Ana Ly mà kết giao qua đây. Đây là cái bờ da diu người. Sở Cỡ Ly li liếc nhìn nghị luận ầm ĩ trong phòng bên kia, trong lòng mắng câu một đám ngu xuẩn, nói tiếp, "Xin chú ý, ta nói đi thị, là người da đen, không bao gồm những người khác." Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm mặt hề, nói ra đã sớm lời chuẩn bị xong, người liên hợp tây giặc Military, tướng tư tỷ Dupont kèm cả đội biệt đoàn làm phim tạo áp lực, Geneva Gazette thay thế là Obi Hazit sợ là sự thật à. Người duy trì người da trắng diễn viên ạ lại sảng giờ dạ đặt đạ gì ổ gạt bộ sạch táo lạ bà tổng, cầm tới ý ám lệ gần nữ phụ, không sai à. Duy trì người da đen diễn biên thờ răng sít lo dần sợ vì thế vứt bỏ y ám lệ gần đạo diễn trước vị, không phải ta là a. Nghe được câu này câu chất vấn, Mạc Thệ trầm mặc. Lời nói tới mức này, nhiều lời vô ích, vẫn là đến điểm nặng cân tốt. Chương 522, tháng chắc chương 522, tháng chắc nhìn thấy Mạc Thệ trầm mặc, người trên khán đài ánh mắt đồng loạt rơi ở trên người hắn, loại này nhìn qua bất lực phản bác cục diện, rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến, Sở Cợ Ly nói tất cả lời nói đều là thật. Sở Cợ Ly lên án vẫn còn tiếp tục, Mạc Thệ vẫn trầm mặc, dường như một câu phản bác đều nói không nên lời. Không thể nào. Mặt thẻ đây là đều chấp nhận. Dữu Bợ Tổ Sy si ngồi ở hàng thứ nhất, lại có thể nghe phía sau truyền đến đông đảo tiếng nghị luận. Hắn, thật kỳ thị trung tổng, quá đáng xấu hổ a. Lửa Đạo, luồn vị chúng ta duy trì hắn. Những âm thanh này tất cả đều truyền đến Dữu Bợ Tổ Sy si và trong lỗ tai, dường như nhắc nhở lấy hắn muốn làm chút gì như thế, ánh mắt của hắn cũng rơi vào mặt thẻ trên thân, có chút phẫn nộ, lại có chút nghi hoặc, bất luận thái độ vẫn là bên ngoài hình tượng, rõ ràng người này mới cùng bọn hắn một đám a. Thật chẳng lẽ chính là Lửa Đạo? Nghĩ đến Lửa Đạo, Diệp Bảo Tổ si ba tay lần nữa lọt vào trong bọc, mò tới một viên trứng gà. Lọt sáng rỡ liệt, Windy Heisenberg vì tạm thời có việc, lúc này vừa mới mở TV, vừa vặn nghe được Sở phải Cờ Ly thao thao bất tuyệt vô luận, mặt khệ hở nở tên con kia, dường như bị Sở phải Cờ Ly nói đến cứng miệng không trả lời được, mắt thấy kỳ thị trùng tội danh liên phải ngồi bứng. Tâm tình của hắn bu cũng tốt, đặc biệt đi vào bên quầy bar, rót cho mình một chén rượu, bên cạnh miệng nhỏ nhất, vừa đánh tính thường thức mặt khệ hở nở con bạch. Mặc dù mặt khệ hở nở hiện tại còn rất bình tĩnh, chỉ là trầm mặc, nhưng hắn tin tưởng không bao lâu, tên kia liền sẽ gấp giơ chân. Nhiều năm thủ cũ mắt thấy liền có thể đề báo, nhất là chính hắn còn tự thân tham dự vào trong đó, Vinnie Hagen cảm giác thật rất thoải mái, thoải mái hắn trực tiếp xử lý một ly huyết ghi. Một tòa trong khu nhà cao cấp, ra đạ sở mít thần thái nhẹ nhóm, đối hữu sở mít nói rằng, ta đã sống nói, mặt thẻ hòn nờ không phải sở mặt cờ đối thủ. Nhìn thấy TV trên tấm hình trầm mặt im lặng mặt thẻ hòn nờ, hữu sở mít nhẹ gật đầu, có chút bội phục nói rằng, bàn vệ bắt chúng ta màu ra nhó sự, toàn bộ Hollywood không ai so ra mà mà kệ sở phải cờ ly gậy mấy phân heo cũng tốt, vẫn là ngụy biện tà thuyết cũng được, tại Holy Union hoàn cảnh lớn cùng màu da bối cảnh phía dưới, hắn tất cả luận luận đều không tha thứ chất vấn. Chất vấn kia chính là kỳ thị chủng tộc. Mew Smith lại nhìn màn hình tivi một cái, đối dạ đã Smith nói rằng, xem ra ta có thể trực tiếp đứng ra. Mong muốn thu lợi nhiều nhất, đương nhiên muốn đứng ra lớn tiếng kêu gọi, ngày mai hắn liền có thể làm. Đáng tiếc a, lớn nhất danh tiếng đều để sở cờ ly một người ra. Khu hệ tụt trong phòng, bầu không khí cơ hồ ngưng trệ, tất cả mọi người mím môi không nói lời nào, bọn hắn ủng hộ người Giờ phút này hoàn toàn lâm vào bị động. Vỡ gì ẩn, mặt khệ thế nào còn không phản kích? Tuần Sơn hỏi, "Loan Trường đang chờ cơ hội tốt nhất a." Vỡ gì ẩn biết mặt khệ trợ thủ từ nơi này thu tập được rất nhiều thứ, hiện tại chiếm thượng phòng không gọi thắng. Trực tiếp đại sảnh bên trong, Sở Cợ Ly nhìn xem mặt khệ, khóe miệng mang theo một tia cơ hồ không thể phát giác ý cười, dường như địch nhân sắp xong đời, thắng lợi đang ở trước mắt. Lời hắn nói có 70-80% là chân thật, còn lại lời nói dối hoàn toàn xây dựng ở trên thực trên cơ sở, để cho người ta khó mà phản bác, hắn cũng không sợ mặt khệ hởn nở phản bác, cũng đang chờ mặt khệ hởn nở mở miệng. Mặt Mạt Thệ Honor nở nói cái gì, tại màu da chiếm cứ ưu thế tuyệt đối dưới tình huống, hắn có 100 loại phương thức phản bác trở về. Trận này, hắn thắng định rồi. Sarp Cly khẽ miệng ý cười càng ngày càng đậm, sắp hiện hình, hắn tỉ mị chuẩn bị người thắng bình cười, dường như tùy thời đều có thể sau đó một khắc hiện hiện. "Mạt Hệ Honor, ngươi quyết thiếu đối người da đen tôn trọng." Sarp Cly ngoài miệng một mực không có định chỉ, không cần lại giải thích, ngươi chính là cái cực đoan phần tử. Nói đến đây, hắn rốt cục cũng dừng lại, chuẩn bị trước thở một cái, sau đó lại phát động công kích, hoàn toàn đem Mạt Thệ Honor đánh chết. Mạt Hệ không có giải thích cũng quyết định tạm thời không biện giải, lấy bây giờ tình huống, hắn nói cái gì, Sở Cỡ Ly đều có thể phản bác trở về, những cái kia gây quấy phân heo giống như ngôn luận, cho dù là hắn đều cảm thấy đau đầu. Cho nên, hắn từ trong túi áo lấy ra một cái USB cùng một cái ổ cứng di động. "Ngoài thở gì nữa sỉ? Mặt hệ đối ổ tựa nói rằng, ta chỗ này có chút tư liệu." Hắn trước đưa tay ra hiệu xuống trong tay USB cùng ổ cứng di động, tiếp lấy chỉ chỉ trường quay phía sau to lớn màn hình, "Có thể hay không phát ra một chút?" Từ khi Sở Mạc Cỡ Ly sau khi lên này, ổ tựa một mực tại ổn hình. Bởi vì nàng biết rõ vô cùng hai người này cái lại vấn đề có nhiều mẫn cảm, cho dù nàng là người da đen, cũng không muốn tùy tiện chen vào nói. Có thể, tôi dự dạ biết mặt thẻ trong tay có chút đồ bận. Nàng Lam thủ thế, lập tức có nhân viên công tác đi đến ngoài đến, từ mặt thẻ trong tay tiếp nhận USB cùng ổ cứng di động, mặt thẻ cũng tại nhân viên công tác bên thay nói nhỏ vài câu, nhân viên công tác rất nhanh cầm lấy USB cùng ổ cứng di động trở về hậu trượng. Hắn muốn làm gì? Sorb Cờ Li nghi hoặc. Không chỉ là hắn, trong máy truyền hình bên ngoài tất cả mọi người nghi hoặc không hiểu. Sorb Cờ Liếc nhìn mặt thẻ Chẳng lẽ ta có cắn rơi vào trên tay hắn? Ôn tựa dạ lúc này không thể tiếp tục trầm mặc, thừa dịp hậu trưởng kiểm tra cùng chuẩn bị phát đi thời gian, hỏi mặt nhẹ, đây là cái gì? Mặt thẻ vẫn là bộ kia bình tĩnh tự nhiên thân hòa bộ dáng, bình tĩnh nói, một chút hình ảnh tư liệu. Hắn bỗng nhiên cắt cao giọng, vô luận nói như thế nào, đều là nói miệng không bằng chứng. Nghe được một câu sau, sặp cờ li quẻ miệng run nhẹ nhẹ một chút, mở miệng liền muốn phản bác. Nhưng mặt thẻ thanh âm to, ngữ tốc cực nhanh, xem xong những này, chắc hẳn mọi người sẽ đối với ta có càng thêm chữ quan vấn đượng, đối lý đạo diễn lời nói có chỗ phản đoán. Ra cũng không muốn nói nhiều, để tránh có cố ý dùng lời nói lừa dối mọi người nghi. Ông tạo ra trên mặt ung dung thản nhiên, nhưng trong lòng lại xem trọng mặt thệ mấy phần, so với trách trách hô hô, chỉ biết là lật qua lật lại dùng ngụy biện hướng đầu người bên trên chủ sở Hải Cờ Ly, mặt thệ hở nở càng có hàm dưỡng, trầm hơn lấy trấn định, cũng lộ ra càng có khí độ. Chỉ từ bên ngoài hình tượng và khí chất đi lên nói, mặt thệ hở nở ngắn nguội vài câu, liền áp đảo Sở Hải Cờ Ly, hơn nữa mơ hồ tại hướng dẫn người xem, để bọn hắn đi hoài nghi Sở Hải Cờ Ly ngoại trừ nói bên ngoài, không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh những lời kia. Người này không đơn giản a. Tôi dựa bằng vào kinh nghiệm nhiều năm cùng nhảy cảm cứu giác, cảm giác được hôm nay sở có lý khả năng. Che lấp lại dưới tóc vô tuyến hai nghe vang lên đạo diễn trực tiếp tiếng nhắc nhở, tôi dựa dặn nói thẳng, để chúng ta trước nhìn màn hình lớn a. Bao quát mặt thẻ cùng sở có lý ở bên trong, ánh mắt mọi người đồng loạt chuyển hướng sân khấu đối cảnh trên tường màn hình lớn. Màn hình lớn sau đó sáng lên, một chương một chương ảnh chụp như là phim đèn chiếu như thế tự động phát ra. Chiếu ra mắt thảm đỏ bên cạnh, mặt thẻ vì một người da đen cô gái ký tên, tiếp theo chương hai người ôm ấp. Lại xuống một chương, mặt thẻ tại một trận chiến hoạt động Nó cả một người da đen tiểu tử bà bay, cùng một chỗ khoa tay già về hình thú thế. Đi mẹ ngươi kỳ thị. Khu hẻm tụt trong phòng, nhìn thấy chính mình cùng mặt kệ chụp ảnh chúng xuất hiện, Tồn Sần lớn tiếng nói, "Fser Crowley, ngươi quá ngỡ ánh mắt đủ sao?" Hậu trường, đạo diễn trực tiếp ra lệnh, hoán đổi số 3 ứng kính. TV trong hình tượng, Sser Crowley bộ mặt đặc tả xuất hiện. Hắn đen nhánh trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, dường như đang sững sờ đồng dạng. Tồn Sần không chút suy nghĩ, liền đối với TV trên màn hình Sser Crowley dựng lên một cây mỏn ở giữa, sau đó toàn bộ trong phòng người đều đồng loạt giơ lên ngón tay giữa trực tiếp đại sảnh bên trong, Dựa bợ Tổ Si ba tay lại từ trong bọc lui đi ra, một cái bằng lòng cùng người da đen làm nhiều như vậy tiếp xúc, còn có thể thân mật ông người, sẽ kỳ thị. Hắn nhìn về phía Sở Mại Cờ Ly, tên côn kia này, kém chút liền để hắn hiểu lầm mà thệ a. Sở Cờ Ly hao phí thật lớn công phu nước bọn, đều không có những này hình ảnh tư liệu tới chân thực, nghe vào lỗ tai bên trong bên thứ ba lời nói, chỗ nào sánh được tận mắt nhìn thấy càng có lực chứng tích. Dưới vòi đại người xem, chỉ cảm thấy Sở Mại Cờ Ly người này quá dễ tổn. Hình ảnh một chương tiếp lấy một chương lật qua lật lại. Tốc độ không tính chậm, lại đủ để cho người thấy rõ ràng, hình ảnh phát ra kết thúc, lại là một chút video ngắn, trong video cũng là mặt trẻ cùng người da đen Phan điện ảnh Phan hâm mộ thân thiết hỗ động cảnh tượng, bất luận nhìn thế nào, mặt trẻ cùng những người da đen kia đều không có nửa phần ngăn cách. Video đến cuối cùng một đầu, kia là bệnh viện phòng bệnh, mặt trẻ cùng một cái đầu bên trên chống chân người da đen đứa nhỏ ôm ấp, lại đem đứa nhỏ ôm lên, thân mật nói gì đó, mặc dù nghe không quá rõ ràng, nhưng rõ ràng là đang khích lệ người da đen này đứa nhỏ. Phòng bệnh cùng đầu trọng, lập tức để cho người ta liên tưởng đến bệnh Bạch huyết. Video cuối cùng dừng lại tại mặt thẻ ô người da đen đứa nhỏ trên tấm hình, Hồ tựa dạ lập tức hỏi, "Đây là một cái bệnh bạch huyết nhi đầu sao?" "Đúng vậy." Mặt thẻ đầu tiên là nhẹ gật đầu, vừa chỉ chỉ trong video biểu diễn này, "Đây là tháng 6 ta tại California viện y học nhìn thấy một cái bệnh bạch huyết người bệnh, lúc ấy vẫn chưa tới 6 tuổi." Hắn không nói thêm gì, hiện ở loại tình huống này, triệu chứng thăng qua luôn từ gấp một vài lần, mà lại nói nhiều, khó tránh khỏi cho người ta một loại cố ý hành động hiểm nghi nghi. Sherlock thì tại chờ mặc, bình thường hắn không có làm sao thấy được qua phương diện này tin tức trong lòng cũng nghi hoặc, mặt thẻ họ nở làm những chuyện này vì cái gì không tên dương đi ra. Cùng Phan Hâm mộ chụp ảnh chúng còn dễ nói, đáng ngôi sao cần Phan Hâm mộ, cái này cũng dễ dàng bắt bỏ, nhưng cuối cùng cái video này, hắn làm sao biết, mặt thẻ không phải là không muốn tuyên truyền, mà là tại nện đã chiêu, những vật này đều là góp nhặt lấy đợi lần tiếp theo quên tiền lúc dùng, Tuân Hú. Không đúng, tốt gon góp càng nhiều từ thiện. Âu Tự Dạ lúc này hỏi, Lý Đạo Diễn, ngươi còn cho rằng mặt thẻ có kỳ thị chủng tộc liền đi sao? Bất kể nói thế nào, nàng cũng là người da đen, đây là tại cho sợ cờ ly một cái hạ bậc thang. Trong hai nghe nàng đã được đến đạo diễn càng nhiều gợi ý, sở bác cờ ly thấy tốt thì lấy lời nói, đằng sau còn có giảm sóc chỗ trống. Nhưng sở bác cờ ly quá khứ vài chục năm, ra náo mọi việc đều thuận lợi, không chút suy nghĩ, liền nói, cái này có thể nói rõ cái gì. Hắn nghi ngờ nói, đám này hô ly út ngôi sao rất biết diễn kịch, đây đều là giả vờ giả vịt. Vài cờ gì nữ sĩ? Mặt nghệ đông nhiên mở miệng, đánh gây sở bác cờ ly lời nói, xin cho đạo diễn trực tiếp tiếp tục phát ra. Trương 523, chính nghĩa một Chính diện một vùng châu Phi ánh nắng hết sức hùng hùng, mấy hắc nhân áo không đủ che thân, lộ ra đặc biệt gợi gò, từng cây xương sườn dị thượng rõ ràng, để cho người ta vừa nhìn liền biết chủng kỳ ở bảo dinh dưỡng không đầy đủ trạng thái. Một cái nam nhân thân hình cao lớn đứng ở bên cạnh họ, từng cái tra xét cơ hồ là lộ tiền trong lều vải uống nước và thức ăn, sau đó bộ mặt biểu lộ biến nghiêm túc dị thường, dường như vô cùng đau lòng, lại cái gì đều không làm được, chỉ có thể cùng mấy hắc nhân từng cái ốm ấp, tạm thời dùng ngôn ngữ tới dỗ dành bọn hắn. Hình tượng tiếp lấy nhất truyện, nam nhân thân hình cao lớn ôm một người da đen bé trai Đi vào một đám người da đen đứa nhỏ ở giữa, không để ý trên đất vũng bùn cùng động vật phân và nước tiểu, ngồi xổm ở mấy cái đứa nhỏ trước mặt, đùa bọn hắn vui vẻ. Hình tượng lại chuyển, nam nhân tại một cái to lớn hình tròn trong phòng họp lớn tiếng kêu gọi, hô hào toàn thế giới chú ý châu phi nạn dân vấn đề. Màn hình lớn phát ra trong video, có liên hiệp quốc của những tiêu ký, hơi hơi hiểu rõ một điều người, đều không khó đoán được cái này trên thực tế là liên hiệp quốc của những trao quyền quay được video. Trực tiếp đại sảnh bên trong yên tĩnh y mắng, bao quát giữ bờ tổ xy ba chờ người da đen ở bên trong, nhìn về phía sợ cợ li ánh mắt đều hoặc nhiều hoặc ít mang lên trên xem thường. Một cái có thể xâm nhập châu Phi chiến loạn khu, cùng người da đen nạn dân cùng nhi đồng như thế tiếp xúc thân mật, tại trên quốc tế vì người da đen nạn dân lớn tiếng kêu gọi môi sao, nói hắn, kỳ thị người da đen, ngươi tin không? A. Vì, Tốm sẵn lần nữa hướng về phía TV hình tượng giơ ngón tay giữa lên, sợ cợ li quả thực chính là tại ném chúng ta người da đen mặt. Đang lẽ đỡ dị hừ lạnh một tiếng, nói rằng Giống Sở Cợli loại này rất rưởi, liền nên kéo ra ngoài nhân đạo hủy diện. Đúng, đằng sau nàng một người da đen lớn tiếng nói, thật muốn đánh hắn. Hao trách ở trong, Bruce Smith bộ mặt biểu lộ lậu nghiêm túc, dần dần ý thức được, Sở Cợli hôm nay phải xôi xẹo. Những này tính là gì? Có thể chứng minh cái gì? Dạ đại Sở Smith khinh thường thanh âm băng lên, châu phi người da đen cùng chúng ta có thể giống nhau sao? Dạ đại, Bruce Smith lúc này đánh gãy nàng, loại này không có đầu góc lời nói, trong nhà nói qua loa cho xong. Nhớ kỹ, đừng ở bên ngoài nói lung tung. Dạ Dạ Smith không nói gì, nhưng trong lòng xem thường. Trực tiếp trong sảnh, Sở phải Cờ Ly trước tiên nhớ tới cũng là những ngày, Châu Phi người da đen có thể cùng bọn hắn những người này giống nhau sao? Hắn há to miệng, Tới Yết Hầu bên cạnh nghe được lời này lại nuốt xuống. Nhưng mà, ở sâu trong nội tâm có cái quan niệm lại vĩnh viễn cũng sẽ không thay biến, Châu Phi người da đen có thể cùng chính mình so. Đây không phải hắn một cá nhân ý nghĩ, mà là bọn hắn cái này một nhóm người quan niệm. Ôi, Dạ Dạ liếc nhìn Sở phải Cờ Ly, gia hỏa này nhất định thanh danh quét sân, đã hắn từ chối ý tốt của nàng, không biết sống chết nhất định phải tiếp tục gánh bạc. Tưởng là màu da còn có thể cho hắn bình chứng, vậy thì tiếp tục nữa tốt, nàng tiết mục cũng đã lâu không có như vậy hiệu quả vang dội. Liên để sở Cly vi ổn đỡ dạ Toxou bị hoàng lại thêm một khoản. Ngược lại chết cũng không phải nàng. Mặt thẻ tạm thời cũng không nói gì, bởi vì video phát ra vẫn còn tiếp tục. Một chiếc lại một chiếc xe tải đến trại dân tị nạn, tại số lớn Lam Vũ giáp duy trì hạn, vô số người da đen nạn dân nhận lấy tới cần thiết vật tư, trên xe tải liên hiệp quốc cũng như những người cùng mặt thẻ hở nở hội ngân sách tiêu ký dị thưởng bắt mắt. Ngắn ngủi nửa phần nhiều chung thời gian, Video phát hình nhiều cái châu Phi trại dân tị nạn tiếp nhận mặt thẻ hở nợ hội ngân sách vật liệu tình huống. Cầm tới nhu cầu cấp bách vật liệu người, có phụ nữ, có nhi đồng, có lão nhân, còn có người tàn tật, lại đều không ngoại lệ đều là người da đen. Nhìn xem trên màn hình lớn video, Diệp Bả Tổ Si và Bô cùng phẫn nộ, tay lần nữa luồn vào trong bọc, mò tới hắn trứng gà. Cái này sợ cớ ly quá vô sỉ. Hắn còn biết xấu hổ hay không? Chưa thấy qua so với hắn càng không biết xấu hổ người. Chung quanh truyền đến tiếng nghị luận, mắng sợ cớ ly thanh âm. Diệp Bả Tổ Si va chuyển động trong tay trứng gà. Nhìn chằm chằm sợ hãi cờ ly ánh mắt phảng phất có hỏa diễm bị nhét lửa. Những người da đen này nạn nhân không nói gì, nhưng trên mặt vui sướng biểu lộ có thể thấy rõ ràng. Trong video như cũng đánh lấy liên hiệp quốc quân điếu ký, chứng minh video có độ tin cậy. Châu Phi nơi đó một vị người da đen lãnh tụ, dùng gặp gềng tiếng Anh, tướng Liên Hiệp Quốc, mặt thẻ hòn nở cùng hắn quý từ thiện biểu đạt cảm kích cảm đạn. Liên Hiệp Quốc bộ đội gìn giữ hòa bình một vị sĩ quan, độ cao đánh giá mặt thẻ hòn nở lần này rất trợ. Trực tiếp đại sảnh trên khán đài, từng cái dùng ánh mắt kinh bị nhìn chằm chằm sợ hãi cờ ly, mặt thẻ hòn nở kỳ thị trung tổng. Lựa gạt ai đây? Thật muốn đem chúng ta xem như đồ nóc ruộng lịch. Trước TV, vô số người đồng thời xem thưởng sở Mạc Cờ Ly nhân phẩm. Beverly Hill một tòa trong khu nhà cao cấp, phim nghệ thuật cùng học viện khoa học đương nhiệm trực luân viên chủ tịch Sid Gani cũng đang nhìn trận này tốc sâu trực tiếp. Màn hình TV lúc này lại hoán đổi tới sở Mạc Cờ Ly đặc tả bên trên. Người này, hắn lắc đầu, đối bên cạnh con trai nói rằng, người hướng phía ngoài để lộ một chút phong thành, liền nói ta rất không thích sở Mạc Cờ Ly phương thức làm việc. Một người trung niên nam nhân gật đầu đáp, "Tốt. Cha mặc dù chỉ là cái trực luân viên chủ tịch" chỉ nhìn một cách đơn thuần mặt ngoài không có nhiều cái lực, nhưng có thể ảnh hưởng đến người, vẫn là rất nhiều. Hắn biết rõ vô cùng, có tra câu nói này, lại thêm đêm nay tóc sâu, sở cờlin cùng yên saimen giới này oska cơ bản ra khỏi cùng. Siganis nhìn màn ảnh tivi, những người ra đến này, quả thực chính là không làm rõ ràng được tình trạng, đưa cho ngươi mới là ngươi, không cho ngươi ngươi còn muốn đoạn. Học viện mấy năm này cho điểm chỗ tốt, còn thật sự coi chính mình chính là Hollywood thế lực lớn nhất của đề. Đối với sở cờlin người này, hắn hiểu rõ coi như nhiều, dùng em hai điểm lời nói để hình dung. Sở McGly là Hollywood người da đen chính trị vận động lãnh tụ. Trên thực tế, chính là cái chuyên chú gây quấy phân heo khốn kiếp mà thôi. Nếu như không phải bận tâm thanh danh, không phải bận tâm dư luận ảnh hưởng, bọn hắn những ngày bảo thủ người già trung niên, những năm này có thể khoan nhượng hắn một mực phát luôn bữa bãi. Loại người này, có việc thực căn cứ hắn phun, không sự thực tạo ra cũng muốn phun, phun mặt tệ hơn nờ loại này tiểu đối còn chưa tính, phun è à tuột quả thực chính là trò cười. Hắn không biết rõ phun è à tuột là chê cười sao. Siggan ý thức được, giống sở McGly cái này một lũ người, mấy năm nay hoàn toàn bị làm hư. Nhưng xã hội bây giờ tình thế Sega ni rất đầu, chính mình dù sao chỉ là một cái học viện trực luân phiên chủ tịch, sang năm liền phải từ nhiệm, cũng không có năng lực cải biến toàn bộ hoàn cảnh lớn. Trên sân khấu, sắc cợly sắc mặt vẫn luôn là đen như vậy, để cho người ta nhìn không ra đến cùng có thay đổi hay không qua. Tôi tự tạo dạ cũng không nhiều lời, hiện tại cũng không cần nhiều lời, người xem bản thân phán đoán càng có hiệu quả. Mặt thẻ vẫn là bộ kia bình ổn bộ dáng, liền cùng trước đó bị Sở Cợly chỉ trích lúc như thế. Trước đó hắn nói làm đều là đang vị giờ phút này làm nền, cho tới bây giờ không cần lại nói quá nhiều. Sở cỡ li màu da ưu thế bày ở nơi này, đây là không cách nào coi nhẹ điều kiện khách quan. Dù sao hắn lẫn vào vòng tròn là Hollywood, không phải phương Nam mấy cái kia châu. Trên màn hình lớn video vẫn còn tiếp tục, nạn nhân, nơi đó người da đen quan viên cùng bộ đội điển giữa hòa bình sĩ quan về sau, liên hiệp quốc của những quan viên cũng xuất hiện, hơn nữa xuất hiện người là tối cao chuyên viên cũ tỷ ệ e gì hệ. Vị này chuyên chú châu phi cùng nạn nhân sự vụ những quan lớn nhất biên, tại trong video độ cao đánh giá mặt thẻ cứu trợ châu phi nạn nhân tử thiện tự động, còn thuật lại sắp từ nhiệm ủy bí thư trưởng an Bắc đồng chí lời nói. Sương Mạt Khệ có người vĩ đại đạo chủ nghĩa tinh thần, thiết thực trợ giúp Châu Phi người da đen nạn nhân. Mạt Khệ an tọa ở trên một người ghế sofa, vẫn không có bất kỳ cái gì biểu thị. Âu Tự Dạ ánh mắt nhìn về phía hắn lại thay đổi, mặc dù Quân Càn rỗng là ngũ đại lưu manh điều khiển bên dưới cơ cụ, nhưng thanh danh cùng lực hiệu triệu bảy ở nơi này, bọn hắn hai vị cao cấp quan viên lời nói, không ai có thể coi nhẹ. Loại tình huống này, Sở Cỡ Ly còn có thể làm cái gì? Nên cần xếp hàng thời điểm, Âu Tự Dạ mãi may cũng sẽ không do dự, nàng nhất định sẽ chuẩn xác kịp thời đứng tại chính nghĩa một phương. Video tạm thời phát ra hoàn tất, chính phòng bên kia sôi trào đồng dạng. "Đây là nỗi xấu. Sở phải cởi ly, ngươi có muốn hay không mặt?" Cái này liên tục không ngừng tiếng mắng càng lúc càng lớn, hậu trường đạo diễn trực tiếp có chút xấu hổ, dặn dò nói, "Điều nhỏ bối cảnh thanh âm, duy bảo hộ tiết mục thuận lợi vận hành, hắn đã mấy lần hạ lệnh điều nhỏ bối cảnh tiếng, nếu không nhục mạ sợ Cởi ly thanh âm đã sớm thông qua TV tín hiệu truyền vào tiên gia bản hộ." Lỗ Thăng giơ liếc khuệ tụt trong phòng, vang lên một bộ phim tiếng hoan hô, bà dì ảnh cùng tôm sân vỗ tay lẫn nhau chúc mừng cho dù bọn nhắn là chút người bình thường, nhưng cũng biết những video này vừa ra, nhắm vào mặt thẻ tất cả lên án đều biến thành nói xấu, Sở Mặc Cly chính là cái nói dối tiểu nhân hiện hạn. Kỳ thị ngươi sao a? Vừa vận màn hình TV lại cho Sở Mặc Cly một cái đả, đại hệ Nợ dật lập tức giơ ngón tay giơ lên, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Một nhóm lớn thu tụ tập từ trong miệng nàng mắng lên. Mặc kệ nam nữ, bất luận hắc bạch, tất cả mọi người đối với Sở Mặc Cly chửi ầm lên, nếu như bọn hắn tại hiện trường, nhất định sẽ đem tên kia đánh chết ưi. Cùng một thời gian, Vin Diesel nhìn đến đây, không tự chủ nhấn xuống điều khiển từ xa đóng lại khóa đóng lại tivi, thật là một cái nướng ngẩn. Trong miệng hắn còn tại Mãng Sở bại Cờ Ly, lão tử còn tưởng rằng ngươi nắm giữ video loại hình mấu chốt chứng cứ, nguyên lai like cùng quá khứ mấy năm này như thế, đều dựa vào phụa a. Tại Hollywood người ra đèn trong phòng tròn, Sở Cờ Ly trên miệng công phu phi thường nổi danh. Trên sân khấu, ngắn ngủi 2 giây, Tô Dận Dạ liền đã xác định chính mình nên chỗ đứng, quay đầu nhìn về phía Sở bại Cờ Ly, chỉ chỉ dừng lại màn hình lớn, hỏi, "Lý đạo diễn, ngươi thế nào nhìn những này? Còn cho rằng mặt thẻ dính liễu kỳ thị trùng tộc sao?" Trong lời nói ngữ khí, đã mang tới rõ ràng chất vấn. Phạm vất tại đại biểu trước máy truyền hình vô số bất mãn người xem, chất bấn sợ cợ li lủng dạ. Những này có thể nói rõ cái gì? Đơn giản nói đúng là hắn sợ cợ li chỉ vào mặt thẻ, nói rằng, nói rõ hắn đối Châu Phi người da đen có hái tâm, đối Châu Phi người da đen có hái tâm, hắn cũng sẽ không kỳ thị mỹ người da đen sao. Lời này vừa ra, mặt thẻ trợn tròn mắt, hô gợn dạ trợn tròn mắt, hiện trường tất cả người xem trợn tròn mắt, ngay cả trước máy truyền hình hữu Smith cũng trợn tròn mắt. Hugh Smith nhìn về phía dạ đạ Smith, dạ đạ Smith yếu đất nói, "Ta, ta nói với ngươi những cái kia, lúc trước trong câu lạc bộ nghe Li nói" Chương 524, ai làm chương 524, ai làm Châu Phi người da đen cùng nước Mỹ người da đen. Bruce Smith có chút không biết rõ nên nói cái gì cho phải, kỳ thật không chỉ là sợ phải Crowley, cho dù là hắn, thậm chí quốc gia này đại đa số người đều cho rằng giữa hai bên ngày đêm cách biệt, ngoại trừ đều là người da đen bên ngoài, cái khác hoàn toàn không thể hoạch ngang bằng. Không ai cho rằng Châu Phi những người kia cùng bọn hắn là một cái tộc quần. Đạo lý này rất dễ hiểu, cái này nhận biết cũng rất rõ khắc. Đừng nói là sợ phải Crowley, Timothyolius tùy ý một người da đen diễn biên hỏi một chút, được đến đáp án đều không khan mấy. Nhưng rất nhiều chuyện có thể tùy tiện muốn, lại không thể tùy tiện nói a sợ phải Crowley thích phụ người, phụ một cái chính là vài chục năm, chỉ sợ phụ nhiều, có nhiều thứ chính mình cũng tưởng là là sự thật. Hugh Smith lắc đầu, vì diễn viên sự nghiệp, hắn nắm ngủ nghiên cứu qua tâm lý học, tâm lý học giống như đề cập tới phương diện này tình huống. Dạ dạ, từ giờ trở đi, đừng có lại cùng sở phải Crowley có bất cứ liên hệ gì. Hugh Smith không quản được sợ phải Crowley, chuẩn bị trước tiên đem phía bên mình hái đi ra, ngược lại hắn cất tốt đừng lui, vô cùng nghiêm túc đối Dạ Dạ Smith nói rằng Mặc kệ bất kỳ truyền thông cùng phóng viên hỏi, đều không cần lại trả lời bất kỳ quan ở phương diện này vấn đề. Chúng ta mặc kệ Sở phải Cợly. Dạ đại Smith còn có chút không biết rõ tình trạng. Hugh Smith nói thẳng, để hắn đi cho tốt. Ngày mai ta sẽ tiếp nhận phóng viên phỏng vấn, nói ngươi đã nói lời nói ta không biết rõ tình hình. Ách. Dạ đại Smith còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn thấy Hugh Smith ánh mắt nghiêm nghị, tranh thủ thời gian gật đầu, ta đã biết. Trực tiếp đại sảnh bên trong, mặc kệ là thật bị Sở phải Cợly nói sử suốt, đánh chết hắn cũng không nghĩ đến, Sở phải Cợly giàn náo học thuyết bên trong, còn có cao thâm như vậy kỳ diệu lý luận. Đây quả thực hắn nghi không ra thích hợp hình dung tự, bởi vì hắn căn bản là không có cách lý giải, tựa như đã từng hắn nhìn một bộ ác tâm phim, không thể nào hiểu được trong điện ảnh ác tâm vợ chồng bởi vì là không trong nhà kiến tạo nhà vệ sinh não ly hôn như thế. Hắn không phải một thành viên trong bọn họ, một chút hắn cho rằng thượng tức tính độ bật đặt vào đối phương nơi đó chưa hẳn áp dụng. Hiện trường người xem đều bị loại này lý luận nói sử sốt. Dựa vào Tô Si ba theo bản năng cảm thấy sợ Cly nói đến có chút đạo lý, bọn hắn chính là cùng châu Phi người da đen khác biệt, nhưng bất đồng nơi nào, trong lúc nhất thời lại nghĩ mãi mà không rõ. Lý đạo diễn Xin chủ ý ngươi ngôn luận. Ông tỏ giảng nghĩa chính ngôn từ cảnh cáo sở phải Colly, lời này của ngươi có kỳ thị châu Phi liền nghi. Ta. Sở Colly nhìn thấy những này làm bộ làm tịch video, thực sự nhịn không được, đem trong lòng ý tưởng chân thật nói ra, giờ phút này biết có chút không ổn, lập tức chuyển đổi chủ đề, lần nữa chỉ vào mặt thẻ nói rằng, coi như ngươi phát ra những này là thật, ngươi có thể phủ nhận ngươi trợ giúp ghế Ba Gardner cái này người da trắng diễn viên cấp đi nạ ổ Mỹ hạ dị sơn phụ thủy nhân và sao? Ngươi rõ ràng chính là tại đoàn làm phim làm kỳ thị. Hắn không có nói cái khác. Bởi vì theo hắn biết, Na Ổ Mị Hazit sở chuyện này tiếp cận nhất sự thật, cũng nhất là đáng tin cậy. Giống Tấu Lạm Phạ tổng cùng thờ răng sít lo dần sở, lúc trước hắn nói lời nói dả dối khá nhiều. Hôm nay tình huống vô cùng không tốt, sở phải cờ ly hy vọng cuối cùng có thể vãn hồi một chút mặt mũi, chỉ cần mặt tệ hơn nữa còn có một tia kỳ thị trùng tộc hiếm nghi, hắn cũng sẽ không thất bại thảm hại, trở về cùng lâm trầm mạc 2 tháng, ngược lại màu da ưu thế vẫn luôn tại. Qua một thời gian ngắn tiếp tục đi ra mở phun chính là, chẳng lẽ Na Ổ Mị Hazit sở tiểu thư không có nói cho ngươi một sự kiện sao? Mặt hệ có chút kỳ bái. Sở Cỡ Ly đẩy lên xuống tím mắt, nói cho ta cái gì? Đừng nghĩ rời đi chủ đề, đừng nghĩ giở biện. Thính phòng bên kia vang lên một bộ phim tiếng cờn loạn, liền Ổ Tự Dạ đều cảm thấy Sở Cỡ Ly ra mặt không phải bình thường, nói sang chuyện khác người rõ ràng là hắn. Mặt hệ đỏ đầu, từ trong túi tiền móc ra một cái thẻ UFB, nguyên bản hắn không muốn dùng cái video này, dù sao cũng là giám sát quay chụp lại. Có vừa mới những cái kia, Sở Cỡ Ly lập tức cảm giác được không ổn, vô ý tức hỏi, đây là cái gì? Mặt hệ không có trả lời hắn, Ổ Tự Dạ trong lòng rõ ràng đứng ở chính nghĩa một phương, lúc này gọi tới nhân viên công tác Nhân viên công tác đặc biệt tích cực, cơ hội là chạy tới lấy đi mặt thẻ trong tay của FBI, lại chạy trở về hậu trường. Liên nửa phút cũng chưa tới, trên màn hình lớn xuất hiện lần nữa video. "Là không có chứng cứ a, nhưng ta, ta là Naomi Haziser, là một người da đen diễn viên, chỉ cần ta đối truyền thông nói như vậy, ngươi liền sẽ bị kỳ thị chủng tộc mặt trái bệ bồi con lên, lấy Hollywood tình huống hiện tại cái này, rõ ràng là giám sát quay được video, video thanh âm không phải đặc biệt rõ ràng, lại đủ để cho hiện trường trước máy truyền hình người xem nghe rõ ràng. Kia là một cái người da đen nữ, đối mặt với mặt thẻ Honor Ngay tại uy hiếp mặt thẻ Honor. Đừng nghĩ tốt hơn, giúp ta cầm tới phù thủy cái kia nhân vật, nếu không ta liền nói ngươi kỳ thị chủng tộc. Cuối cùng lời này làm cho tất cả mọi người trợn mắt ồ mồm, Nguyên Lai Naobi Haziszer cái gọi là kỳ thị chủng tộc là chuyện như vậy. Sơ cờ ly trong nháy mắt mặt trợn tròn, Naobi Haziszer chưa từng có đối với hắn và Jensen nói qua những chuyện này, nói qua nàng cùng mặt thẻ Honor còn có một đoạn như vậy. Cái này, quả thực chính là tự đánh mặt của mình a. Naobi Haziszer thu tiền của hắn, lại không có đối với hắn nói thật. Hậu trường, Jensen đã hoàn toàn rõ ràng chuyện hoàn toàn vượt ra khỏi hắn cùng sở cớ ly không chế, hắn là trực tiếp cùng Naomi Hazis sở tiếp xúc qua người, lúc ấy từ dạ đạ Smith trong miệng biết được tình huống sau, đặc biệt tìm tới Naomi Hazis, từ nơi này bị công ty quản lý vứt bỏ nửa diễn viên trong miệng, biết được tỷ J Porter cả dịp bịn đoàn làm phim bí mật, sở cớ ly vì thế bỏ ra thật lớn một khoản tiền, còn hứa hẹn dìu dắt sự nghiệp của nàng. Ai biết, nàng căn bản liền không nói lời nói thật. Không đúng, là không có đem chuyện nói toàn. Nói trở lại, nói toàn nàng liền tranh không đến số tiền kia đi. Djem Jackson bỗng nhiên nghĩ đến một sự việc, lấy điện thoại di động ra liền gọi Naomi Haziszer điện thoại, lại nhắc nhở bên kia đã tắt máy, tiếp lấy gọi Naomi Haziszer chủ thuê nhà điện thoại, lần này cũng là tiếc hùng, chủ thuê nhà nói Naomi Haziszer hôm trước dọn đi rồi, nghe nói muốn rời khỏi Los Angeles. Tiện nhân này, Djem Jackson chỗ nào còn đoán không được, bọn hắn cho rằng mua suần Naomi Haziszer, hứa hẹn cợ li một khoản tiền, sau đó biến mất. Ngay tại chỗ không xa, hệ lần hơn màn khó được nở đủ cười, bọn hắn lấy được tính áp đảo thắng lợi. Nhưng không ai biết bọn hắn vì hôm nay thắng lợi làm nhiều ít công tác. Tao phí nhiều ít tinh lực. Lừa đảo, tội phạm lừa gạt, đi chết, Sở cảnh lý. Mặc dù bởi vì đạo diễn trực tiếp yêu cầu đối cảnh giảm âm thanh, hiện trường cơ hỗn loạn thành một đống chửi rủa âm thanh truyền không đến trước máy truyền hình người xem trong lốt hai, lại có thể truyền đến Sở cảnh lý trong lốt hai. Hắn nhìn một chút thính phòng bên kia, rất nhiều người người da đen xen lẫn ở những người khác ở giữa, cùng một chỗ tại chiều hắn bên này giận mắng. Tiếp đấy, hắn quay đầu nhìn về phía Mattie Honor, Mattie Honor nở tựa như vừa mới vào sân lúc như thế, vẫn là bình bình đạm đạm ngồi ở chỗ đó dường như căn bản cũng không có coi hắn là thành địch nhân đồng đạo. Tại sao có thể như vậy? Sở Cợ Ly đến bây giờ cũng nghĩ không thông, ta là người gia lên a, bọn hắn làm sao có thể mắng ta? Những người này đều đang làm kỳ thị chủng tộc a, làm sao lại không ai ngăn lại loại này hành vi phạm tội? Hậu trường, Diêm Dắt Sơn muốn xông lên sân khấu, tranh thủ thời gian đánh gãy trực tiếp, đem Sở Cợ Ly kéo về, nhưng giống mấy lần trước như thế, lập tức bị chế tác công ty mấy tên cường tráng hung hãn nhân viên bảo an mơ hồ đẩy lại. Âu Tự Dạ tóc sâu là cái thành thật, có đạo đức nền nghiệm, giảng cứu đến nơi đến trốn tiếng ngủ. Làm sao có thể để cho người ta tùy tiện đánh gãy? James Jackson không có bạo động, coi như sông đi lên, cũng là chuyện vô bổ. Hơn nữa điện thoại của hắn văng lên, hắn tưởng rằng Naomi Hazard sở gọi tới, liền nhìn cũng không nhìn, lập tức nhận nghe điện thoại. Gọi điện thoại tới người là Sir McCurley luật sư, thông chi hắn một cái vô cùng tin tức xấu. Trên sân khấu, Sir McCurley chăm chú nhìn mặt thẻ, ngắn ngủi mấy giây, liền đổi qua vô số ý niệm. Hắn nhớ kỹ cái này mặt thẻ hòn nơ, sẽ không bỏ qua cái này mặt thẻ hòn nơ lần này để hắn tại trên tiết mục ném đi lớn như thế mặt, về sau hắn sẽ nhìn chằm chằm mặt thẻ Honor, ngược lại hắn có màu da ưu thế, có náo loạn vải chụp năm phong phú kinh nghiệm, tùy thời đều có thể quyện tụ lại đến. Lừa đảo. Lăn xuống đi, lừa đảo. Thính phòng bên kia còn tại chửi rủa, cô hụp trợ dạ mở miệng mong muốn ngăn lại, đột nhiên nghĩ đến đằng sau phát hành DVD gia nhập những này, lựa tiêu thụ khẳng định gia tăng rất nhiều, lại ngậm miệng lại, mặc cho hiện trường người xem lớn tiếng chửi rủa. Tất cả tiếng mắng đều truyền vào giũ vợ tổ si ba trong lỗ hai, những tuổi trẻ người da đen tiểu tử không có mở miệng mắng, chỉ là sợ lấy trong bọc cầm mấy cái chúng gà kia là hắn mãi mãi quên ở trong lầu cát, không biết rõ thả mấy tháng vẫn là mấy năm chúng cả. Dựa vào Toshi ba một mực nhìn lấy Sở Hải Cợ Ly, từ Sở Hải Cợ Ly nhìn chằm chằm mặt thẻ trong ánh mắt, đọc lên kiều hận cùng oán hận hơn bị. Chỉ như vậy một cái rất rợi, như thế một cái người xấu, như thế một cái hèn hạ vô sĩ lừa đảo, hắn. Vàng oán hận gì mặt thẻ. Nhẹ nhàng chuyển động trong tay cực phẩm chúng cả, Dựa vào Toshi ba rốt cuộc đã đợi được cơ hội, nguyên bản tại hắn phụ cận mấy tên nhân viên công tác, hiệp trợ trợ quay phim C dịch thành trượt bên trên camera, đi địa phương khác. Từ hắn bên này bên cạnh tới trên sân khấu, không còn có trở ngại, mà là một đầu bằng phẳng đại đạo. Ribeiro Toshiba không do dự, làm ra nhìn thấy video lúc liền muốn làm sự tình. Hắn di chuyển hai cái chân dài, nhanh chân xông lên sân khấu, ngay tại một bộ phim thách nhầm kinh ngạc bên trong, ném ra trong tay trứng gà. Xem như cộng đồng đội bóng rổ ném bóng tay, hắn lại ném mạnh phương diện tương đối có trình độ. Ném ra thứ một quả trứng gà, thừa dịp tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, Ribeiro Toshiba lại thật nhanh hướng sợ Cờ Ly ném ra viên thứ hai. 3, 3, hai cái trứng gà một trước một sau, chính giữa sợ và Cờ Ly cái trắng. Sở bác cỡ ly chỉ cảm thấy bị thứ gì đập có chút trong đầu, một cô kỳ lạ mùi hôi thối chuyển vào trong lỗ mùi, kém chút không có đem hắn sặc nứt đi. Tiếp lấy, một mảng lớn đồ vật từ trên chán chạy xuống, mơ hồ hắn ánh mắt. Sở bác cỡ ly lập tức chỉ vào trứng gà bay tới phương hướng, chỉ vào khuôn mặt so với hắn càng thêm đen dịu bở tổ si ba, têu gào nói, ai làm? Đây là kỳ thị trung tộc. Trương 525, công bằng cùng công chính trương 525, công bằng cùng công chính đây là kỳ thị trung tộc. Sob Crowley vừa nói, trong nháy mắt đổi mới ở đây tất cả mọi người nhận biết, một người da đen nói một cái khác so với hắn còn đen hơn người da đen kỳ thị, còn có so đây càng không hợp thói thường sao? Bởi vì lời này, hiện trường người lại sững sốt một chút. Chính là cái này ngắn ngủi một nháy mắt, Dựa vợ tổ Si van ném ra cái thứ ba trứng gà, trứng gà mang theo hô hô gió vàng, huống sợ Crowley bay đi. Vị này người da đen đạo diễn lớn gần nhất những năm này, dựa vào trương này mặt đen giễu gõ dương oai, chỗ nào nếm qua loại này thua thiệt, đi so lên men sau phần gà con túi hương vị tứ biệt hun hắn cơ hội mất đi lại như cũng đưa tay chỉ dịu bờ tổ Siva bên kia, chuẩn bị trườn lên. Ngoại trừ thảm miệm pháo, kỳ thật hắn cũng sẽ không khác, cũng không làm được khác. Sở Cợ Ly miệng mở lớn, dù là bị trứng tối dán lên ánh mắt, cũng giống quá khứ đối người như thế ưỡn thẳng sống lưng, ngay tại thanh âm sắp ra miệng một cái mắt, trứng gà bay tới. Nguyên bản trứng gà là hướng về phía cái trán phụ cận bay qua, nhưng Sở Cợ Ly thẳng tắp sống lưng, bỗng nhiên cao một đoạn, trứng gà không lệch không phải, vừa bật đệm vào răng cửa phía trên. Phốc, tổn chữ không biết rõ mấy tháng vẫn là mấy năm trứng gà nát, biến thành màu đen lỏng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng chảy vào sở Cợ Ly trong miệng. Vậy, một giây sau, Sở Cợ Ly cũng không ngồi yên được nữa, đối người quỳ trên sàn nhà, phát ra nôn mửa thành âm. Luôn kia phân gà còn đọng đọng gấp 10 mùi thối, quả thực quá lợi hại, mà Thạch không tự chủ che cái mũi, cho dù cùng Sở Cợ Ly còn có chút khoảng cách, vẫn là khó mà chịu được. Hắn vô cùng hoài nghi sợ Cợ Ly có thể hay không bị hôn chết. Cái cuối cùng chứng gà thế nhưng là bay vào Sở Cợ Ly trong miệng, còn giống như bẫu bột, kia đau sót thoải mái nư bị, đoán chừng có thể khiến cho Sở Cợ Ly bay lên a. Mau nhìn, trên khán đài có người kêu gào, Sở Cợ Ly cho mặt Thạch quỳ xuống nói xin lỗi. Hiện trường lập tức bộ phát ra một bộ phim cờ băng. Sở Cỡ Li An vị tại mặt thẻ đối diện, giờ phút này quỷ trên sàn nhà khum lưng nó mượn, cực kỳ giống vị lại làm lễ. Rốt cuộc, có nhân viên công tác xông vào sân bãi, ngăn lại Dĩu vợ Tổ Si Ba, Dĩu vợ Tổ Si Ba không có phản kháng, chỉ là hướng sở Cỡ Li bên, kia mạnh mẽ phun một bãi nước miếng, rất phối hợp đi theo nhân viên công tác đi. Tổ tựa dạ dở khóc dở cười đặc biệt là sở cợ li cuối cùng câu nói kia, quả thực đưa nàng nhận biết đổi mới tới chân trời, nguyên lai người còn có thể vô sỉ đến mức này, há tại người da đen tiểu tử xông lên đem trứng gà trước tiền, nàng liền tranh thủ thời gian cầm lấy đường ở trên cổ áo ông nói, thông chi đạo diễn trực tiếp bên kia nối vào quảng cáo, may mắn từ sút cơ béo bên trên Justin tìm vợ lạ kệ cùng Jenny Ferguson tuân gia bê bối lên, toàn bị trực tiếp tiết mục liền ngậm chờ nhận chỉ. Khoảng 5 đến 10 giây, cho đạo diễn đầy đủ phản ứng thời gian. Liên xếp như dạng này, sở cợ li chỉ trích người da đen tiểu tử kỳ thị trùng tộc lời nói tốt hơn theo lấy đi vi tín hiệu truyền ra ngoài. Tôi dựa ra để hậu trường bên kia người tới xử lý Sở Mại Cửu Ly, đồng thời đem bác sĩ tìm đi qua, chính mình cũng đang âm thầm lắc đầu. Sở Mại Cửu Ly trò hệ thống qua TV tín hiệu, truyền khắp thiên gia vận hộ, phải nghĩ biện pháp cho tới. Cái này thời gian ngắn ngủi, đạo diễn trực tiếp đã thông chi nàng, có người đánh tới kháng nghị điện thoại, kháng nghị tiết mục tổ lựa chọn Sở Mại Cửu Ly người gạt bã như vậy leo lên cái mục. Người xem dễ dàng nhận dư luận dẫn đạo, lại không phải người ngu, một người da đen vậy mà đối khác một người da đen hô lên kỳ thị chủng tộc, vậy hắn trong miệng nói ra kỳ thị chủng tộc còn có có độ tin tận mà nói sao? Tình huống bây giờ chân thực phát sinh ở đông đảo người xem trước mắt, Hồ Dở Dạ cũng có thể thả lỏng trong lòng nói một cái chuyện. Serpently bị chứng tối làm dục tiên dục tử, trực tiếp bị mang ra ngoài, đằng sau tự có bác sĩ chiếu cố, Hồ Dở Dạ cũng không có đình chỉ kỳ này tiết mục dự định, bởi vì kỳ này rõ ràng có thể làm thành bảo khoản. Ngắn ngủi 2 3 phút, nhân viên công tác liền thu thập xong sân khấu, bất quá phía trên chỉ còn lại Mạt Thệ cùng Ổ Dở Dạ hai người. Tiết mục cũng tới giai đoạn kết thúc. Quảng cáo cắm truyền bá kết thúc, trực tiếp ống kính cắt vào hiện trường, Hồ Dở Dạ được đến đạo diễn trực tiếp thông tri, nói rằng Kỳ thị chủng tộc là xã hội bệnh dữ, nhưng cũng đúng như mọi người vừa mới nhìn thấy rằng này, đã muốn đứng tại chính nghĩa một phương, đương nhiên muốn tại trên điểm cao hoàn toàn đánh chết sở hại Gley, cũng có cái người khác mượn nhờ chủng tộc chủ đề đạt tới bọn hắn không thể cho ai biết mục đích, mà không phải chân chính vì số ít tộc duệ tranh thủ quyền lực, chúng ta đang cố gắng tiêu trừ kỳ thị chủng tộc đồng thời cũng muốn để phòng loại người này xuất hiện. Nói xong, Ổm Tợ Dạ hướng phía Mạt Khè đi tới, Mạt Khè đứng lên, sau đó Ổm Tợ Dạ hướng hắn đưa ra đôi tiếng Ổm Tợ Dạ ồm ộp. Người trong khoảng thời gian này nhận chịu quá nhiều áp lực cùng chỉ trích, cái này cũng không dễ dàng. Tôi tạo ra gương mặt nhẹ, đứng ở bên cạnh hắn, lộ ra đặc biệt thân thiết tri tâm, may mắn ngươi kiên trì được, cũng đã nhận được công bằng cùng công chính. Mặt Khè gật đầu, ta một mực tin tưởng vững chắc, thế giới của chúng ta tồn tại thiệt lương. Tôi tạo ra được đến hậu trường đạo diễn trực tiếp thời gian nhắc nhở, hỏi, nói một chút ngươi đối với chuyện này cảm thụ a. Mặt Khè suy nghĩ một chút, nói rằng, 300 bộ phim này, bởi vì sở phải cờ ly, nhận chịu quá nhiều không để lại chỉ trích, điều này cũng làm cho ta đối phim có tốt hơn suy nghĩ. Hắn hơi dừng một chút, mặt hướng hiện trường tính phòng, sau đó nói, Chúng ta không phải là vì phim sản nghiệp mà quay phim, càng không phải là vì cái nào đó đặc tù đám người đi quay phim, chúng ta là vì người xem, vì các ngươi mà quay phim. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, ổ tựa dạ cũng đang dùng lực vì mặt thẻ vỗ tay. Tiếng mục tại trong tiếng vỗ tay kết thúc, tiếng vỗ tay lại kéo dài không thôi, thậm chí truyền vào hậu trường, truyền đến một gian trong phòng nghỉ. Sir Crowley đã dựa mặt, thấu nhấm rượu, để người đại diện James Sơn buổi đi bên sản xuất nhân viên công tác cùng bác sĩ, ngồi ở trên sofa, chỉ cảm thấy miệng đầy mùi thối, khuôn đầu hắn vẫn là chóng mặt. Bọn hắn đây là kỳ thị chủ tổng. Sở Curly một cái rưỡi tay ý thức buông lên, đây là kỳ thị trung tổng. James Watson tranh thủ thời gian ô, "Sir Michael." "Sir Michael." Không biết là trong miệng mùi thối khó mà chịu đựng, vẫn là lời này có tác dụng, Sở Curly ngừng lại. Về sau dừng lại nói lung tung kỳ thị trung tổng. James Watson kiên nhẫn nhép nhở, "Sẽ không có người lại tin tưởng ngươi kỳ thị chủ tổng nữa luận." Hắn tận lực chậm dần ngữ điệu, vẫn là trở lại trên điện ảnh tới đi. Sở Curly mở người, hồi tưởng lại chuyện mới vừa phát sinh, hắn gần 20 năm Hollywood số 1 vài phần. Không, số 1 tự do đấu sĩ chứ vị, cứ như vậy ủy hội chỉ trong chốc lát. Không có trùng tập vấn đề mặt này lại kỳ, không cầm màu da đến làm mà bĩ, chỉ bằng vào phim mặt thân, hắn tính là cái gì chứ a ta muốn khởi tố bằng hắn. Xem như ra làm lớn chuyện quân số 1 gậy quậy phân heo, sở cớ lý làm sao có thể như vậy cảm tâm, ta muốn khởi tố bằng hắn. Hắn lúc này nghĩ đến còn có pháp luật mặt này đại kỳ có thể kháng. Trải qua hắn cái này nói chuyện, James Sơn nghĩ đến trước đó nhận được điện thoại, nói rằng, mặt nhẹ hở nở cùng sở cái đạn sở ảnh nghiệp đều lấy vì báng tội khởi tố ngươi, ta vừa mới nhận được thông tri, ngày mai giấy gọi liền sẽ tới phòng làm việc của ngươi. Cái gì Sở Cờ Ly mở to hai mắt nhìn. Khoảng cách căn này phòng nghỉ không phải chỗ rất xa, Mạc Khệ vừa mới tháo trang xong, bước đi chính mình mang tới thợ trang điểm, hỏi hẽ lần hơ mằn, "Tòa án bên kia có tin tức chuyển tới sao?" Hừ. Hẽ lần hơ mằn nhẹ gật đầu, "Khoảng chừng 2 ngày này giấy gọi liên sẽ đưa đến sở Cờ Ly trong tay." Nàng nghĩ nghĩ, còn nói thêm, "Có trận này tiếp mục, đối với chúng ta vô cùng có lợi." Mạc Khệ hừ lạnh một tiếng, nói rằng, "Vậy thì cùng hắn đến một trận dài giằng giặc kiện cáo tốt, lấy tiền nện cũng phải đem hắn đập chết." cùng chúng ta so nhiều tiền liền sở mà cớ ly điểm này đạo diễn thu nhập, chiếu hắn chiến lệch nhiều lắm, hơn nữa việc này chủ yếu nhất vẫn là David kéo ly rổng ra mặt, vị này cũng không thiếu tiền, còn có thể tìm tới thích hợp nhất luật sư. Rất nhiều có tiền người đều như thế chơi, kéo cũng có thể đem người kéo chết. Đúng rồi. Mặt Hẻ lại hỏi, "Sở Cờ Ly có phải hay không còn không có đi?" Ngươi hỏi một chút đoàn làm phim, ta đi qua nhìn một chút hắn. Hẻ lần hờ man lập tức cảnh giác, "Ngươi muốn làm cái gì?" Mặt Hẻ mở ra tay, "Ta có thể làm cái gì? Chính là đi qua thăm hỏi một chút." Hàn Đông Nhân nghĩ đến cái kia ném trứng gà người da đen tiểu tử, còn nói thêm, ngươi cùng ổ tợ dạ bên kia trò hỏi, đừng để bọn hắn khó xử trên sân khấu người kia. Hệ Lận Hơ Mẫn gật đầu, nói rằng, ta bây giờ liền đi. Nàng ra phòng hóa trang, không tới 5 phút liền trở lại, chẳng những xử lý người da đen tiểu tử sự tình, cũng đã hỏi tới sở mật cở li ở nơi nào. Mặt Khè đứng lên, đi, chúng ta đi xem một chút sở mật cở. Nói, hắn kéo ra phòng hóa trang cửa, đi ra ngoài, Hệ Lận Hơ Mẫn tranh thủ theo sát, lại một lần hỏi, ngươi muốn làm gì? Mặt Khè vừa đi vừa trả lời, Sở Cợ Ly là ta gặp phải buồn bؤس nhất, điên cùng nhất, nhất không nhân tính bại hoại, ta muốn đi qua kích thích hắn một chút, nhìn hắn sẽ sẽ không chủ động ra tay với ta, nói như vậy ta liền có thể bạo đánh cho hắn một trận. Ngươi thật nhàm chán. Helen hờn màn không có coi là thật, bởi vì Mạc Thế đi không phải sợ bạo giáo Ly bên kia. Mạc Thế đương nhiên không có nhàm chán như vậy, đi vào hậu trường phòng làm việc, cùng đạo diễn trực tiếp cùng cái khác phía sau màn nhân viên công tác lên tiếng chào, nói mấy câu khách sáo, lại cùng chạy tới ổ tợ dạ Hàn Nguyên bài câu, cáo tử rời đi a phách chế tác công ty sở thuộc cái này phòng phách trụ, ngồi lên ô tô trở về khách sạn. Helen Mặt Lệ ngồi trên xe, nhìn ngoài cửa sổ rút lui cảnh vật, nói rằng, đây chỉ là mới bắt đầu. Chuyện này nhìn như hoang đường, nhưng Hồ Lữ so đây càng hoang đường sự tình đều phát xí qua, đừng nói kỳ thị trùng tộc tội danh ngồi vững, chỉ cần hiềm nghi tội không sạch, khả năng liền sẽ lọt vào cái này càng ngày càng trái vòng tròn bài xích, tiếp không đến công tác có lẽ có ít khoa trương, nhưng không sai biệt lắm dưới điều kiện sức cạnh tranh hạ xuống lại là tất nhiên. Mặt Lệ thu hồi ánh mắt, hỏi, lần này tham dự người còn có ai? Hẻt lần hờ màn cũng biết việc này nghiêm trọng lên có nhiều hàm bết, nghĩ một lát, nói rằng, Sở bại Cley, Naobi Hazisơ. Tàu lạ bà tổng, phờ răng xít lo dần sờ, giả đạ sờ mít cùng sau lưng nàng hiệu sờ mít, còn có. Vinnie Hayden, còn lại đều là chút có cũng được mà không có cũng không sao tiểu nhân vật, ngươi không cần phải để ý đến, ta sẽ chiếu cố bọn hắn một chút. À, mặt hẻ trầm mặt một hồi, nói rằng, ta là thù rất dai người, báo thù 10 năm cũng không chê mượn. Ô tô dừng ở trước khách sạn, cái này bận rộn một ngày kết thúc. Trương 526, thương nhân lợi lớn trương 526, thương nhân lợi lớn giả đã nói sự tình ta cũng không hiểu rõ. Liu Smith đối với phóng viên ông nói, bộ kia làm hài lòng khuôn mặt lộ ra đặc biệt thận cẩn, nếu như nàng thương tổn tới người khác, ta thay nàng nói xin lỗi. Nhìn thấy trên TV Liu Smith, mặt hệ cầm lấy điều khiển từ xa, tắt đi TV, Liu Smith quả nhiên là người thông minh, có cái miệng rộng vợ có thể làm bia đỡ đạn. Đêm qua tiết mục kết thúc về sau, từ truyền thông giấy tới đài truyền hình lại đến internet, dư luận phương hướng tất cả đều thay đổi, cho dù là trước đó mắng hắn hung nhất báo nhỏ, cũng tại cận cấp thắng xe đồng thời tới cái 180 độ bước ngoặt lớn. Đặc biệt là màn dít ny cùng hỗn nỡ bợ dọc dưới cờ truyền thông, mở đủ mã lực vì mặt thẻ hát bài hát ca tụng. Mỗi máy bay hành khách từ Chicago trở về Los Angeles thời điểm, hắn nhìn rất nhiều báo chí liên quan tới hắn cùng bà trăm dống nhiên tất cả đều biến thành khen ngợi, dường như trước đó chất vấn toàn cũng không có xuất hiện qua đùng đãng. Hắn cũng biết đây là truyền thông tác phong trước sau như một, ngoại trừ số rất ít đại báo cùng đại truyền hình coi như phụ trách bên ngoài, tuyệt đại bộ phận truyền thông đều ưa thích làm theo lời đồn. Thậm chí Ken Liu giúp Ambassador Clinton quận cùng Los Angeles anh cái này tam đại báo, rất nhiều liên quan tới Mỹ bên ngoài được tìm, cũng không thể tin tưởng. Tỷ như mấy ngày nay Ý dân người cũng đang kháng nghị 300 nhưng Tam đại báo nói thẳng Ý dân người cố tình gây sự. Đương nhiên, tại ngày hôm qua trận ổ tợ dạ Toxsau về sau, cũng không người đối Ý dân người kháng nghị cảm thấy hứng thú, truyền đại bộ phận đề cập mua đều là sơ lượt. Các dư hệ lần hơn màn phản hồi tin tức, đồng tình cùng khuynh hướng Ý dân quốc gia cùng địa khu truyền thông, đều tại trắng trợn phụ lên công kích 300 bộ phim này, cái này cũng rất bình thường. Nhưng ở Bắc Mỹ không có mấy người quan tâm, Hollywood cũng căn bản liền không coi trọng, Ý dân đã hơn 20 năm không phải phim Hollywood thị trường, tương lai hơn 20 năm như cũng không phải là. Sau đó trong hai ngày Theo truyền thông đưa tin, mặt thẻ cùng 300 thành thế so với phim mới vừa lên chiếu lúc càng tăng lên. Hệ lần hồ màn bên kia cũng phản hồi về đến càng nhiều tình huống, tỷ như nữ nước Anh nữ diễn viên Naomi Hazis sợ bởi vì tại Hollywood phát triển không thuận lợi, quay trở về nước Anh, trước khi đi hố sợ mà cởi ly một số tiền lớn. Mặt thẻ cũng coi là rõ ràng, vì cái gì Naomi Hazis sợ tại biết tay hắn nắm màn hình giám sát dưới tình huống, còn dám nhảy ra chỉ trích hắn, cái này người da đen nữ hẳn là bắt đầu liền quyết định muốn trở về nước Anh, đã không tại lo sang Zerlet cùng Hollywood la lộn, trước khi đi còn có người đưa lên một số tiền lớn không kiếm trắng câu kiếm, ngược lại kiếm xong liền chạy. Sở Cợ Ly biết được tình huống này, có thể hay không bị Hồ Tổ biết. Xem ở Naomi Hazit sở gián tiếp hồ sợ mà Cợ Ly phân thượng, mặt kệ không có ý định lại tìm cái này người da đen nữ phi toái, chỉ cần nàng không còn tiến vào Hollywood phát triển, hắn coi như không thấy được tốt. Đó là tốt. Đao Lạm Vạn tổng cùng giờ răng shit lo dần sở đều là một ít nhân vật, có thể chầm chậm đào hố, chỉ cần có cơ hội, đem bọn hắn chôn chính là. Đến mức đại danh đỉnh đỉnh Smith vợ chồng, cái này liền phải chuẩn bị một chút, tạm thời hắn còn không có thích hợp biện pháp. Dạ đại Smith có thể không cần quá nhiều để ý tới. Nàng tại Hollywood thanh danh địa vị, hoàn toàn là từ New Sở Mít mà đến, New Sở Mít không giống với những cái kia ngôi sao nhỏ, đây mới thực là hạng nhất ngôi sao, nếu như không phải hắn đâm một ước, tương lai khẳng định là siêu cấp siêu sao. Hai cái hạng nhất ngôi sao ở giữa, rất ít trực tiếp lên xung đột, lần này New Sở Mít cũng là để hắn vợ đẻ vào phía trước, ngược lại dạ đạ Sở Mít là trong vòng ngoài vòng nổi danh miệng rộng, chỉ cần nói lời nói không phải quá đáng, hắn về sau ra mặt đều có thể tròn tới. Nhưng New Sở Mít khẳng định có một chút không có cân nhắc tới, h là cái bu cùng mang thù người ai cho dù là NL nhiều năm trước cùng hắn từng có xung đột Vindigen, cho dù lúc ấy hắn đánh đập cái kia đầu chọc dừng lại, đoạn thời gian trước nhớ lại thời điểm, vẫn là phải mưu đồ cạo đi Vindigen đã từng lớn nhất bố liếng. Không có phát sở phiếu gì ở hệ liệt, Vindigen còn có thể giống đã từng như thế bên báo trùng thiên. David kéo lý rộng thử nghiệm cùng Dữu Nị vợ sản ảnh nghiệp tiếp xúc qua một lần, Dữu Nị vợ sản ảnh nghiệp tạm thời không có bán ra cái series này ý tứ, Hollywood công ty đối với bản quyền đều vô cùng coi trọng mong muốn một cái hệ liệt phim bản quyền, cho dù là dịu nị vợ sản ảnh nghiệp đã chém đứt hệ liệt bản quyền, cũng không phải tùy tiện liền có thể đạt thủ. Thế lần hơn mặn thông qua đường dây khác, cũng hỏi thăm qua dịu nị vợ sản ảnh nghiệp bên kia, dịu nị vợ sản ảnh nghiệp cao tầm tạm thời vô ý khởi động cái series này, rất nhiều người đều cho rằng Tokyo giờ dịp đã muốn chết cái series này, ngoại trừ dự dự vào bản quyền ép hậu kỳ ít lợi bên ngoài, cái series này không tiếp tục khởi động giá trị. Cái này cũng là chuyện tốt, nếu như dịu nị vợ sản ảnh nghiệp cao tầm đều cho rằng cái series này còn có khởi động giá trị, hắn cùng David dẻo lì rổng căn bạn không có mua đến tay khả năng. Cầm xuống cái CD này bản quyền, vẫn là hắn chọn lựa đầu tiên. Mặt khác, hắn chuyên môn để nhận hỏi thăm một chút indie genre mới nhất độc tái, tên đầu trò này đang chuẩn bị quay chụp một bộ gọi là Babylon as a film, hắn là vai nam chính, vai nữ chính là hoa kiểu diễn viên Mi Seo Dẽ. Cái này phim hắn không có chút nào ấn tượng, nghe đều chưa từng nghe qua, đoán chừng hẳn không phải là đã từng rất thành công tác phẩm. Cùng lúc đó, 300 tại Bắc Mỹ vượt qua cái thứ 2 cuối tuần. Bởi vì nhận truyền thông phong ba số kích, bộ phim này tại cuối tuần tiếp theo 3 ngày 7 biển ra rõ ràng thấp mở cao đi xu thế. Thứ sáu một ngày vẹn vẹn có 12 triệu 500 ngàn đô la doanh thu. Theo thứ sáu tóc sâu tiết mục chuyên gia, thứ bảy thị trường nhận lấy rõ ràng kích thích, đơn ngày phòng vẽ tăng gọn tới 19 triệu 800 ngàn đô la. Lại thêm chủ nhật thu hoạch 15 triệu 200 ngàn đô la, 300 cuối tuần thứ hai lấy thêm 47 triệu 500 ngàn đô la, lực áp Sony Colombia ảnh nghiệp đại quy mô ra mắt sở trẻn trở than phỉ sấn 11 triệu 400 ngàn đô la, nhẹ nhõm nối tiết Bắc Mỹ bảng phòng vẽ quản quân. 300 đến tận đây tại Bắc Mỹ chiếu lên 10 ngày, phòng vẽ tính g Cái này một thành tích cũng làm cho 300 tạm thời xếp tại Bắc Mỹ phòng vé tổng bảng hàng năm. Bốn người đứng đầu đều là kỳ nghỉ hè chiếu lên hạng nhất thương nghiệp đại chế tác, theo thứ tự là Tỷ Dịpot The Cà Dịt Bình Hai, Ilduman Schet Cà Sit Men Ba cùng sụp Mạn Dị Tún. Cuối tuần này về sau, tạm thời xếp tại Bắc Mỹ hàng năm phòng vé hạng nhất Tỷ Dịpot The Cà Dịt Bình Hai, Ilduman Schet cũng kết thúc dài đến hơn 4 tháng Bắc Mỹ chiếu phim hành trình, lưu lại cao đến 512.330.000 đô la kết sổ phòng vé số lượng. Đây cũng là tỷ tạm nịt về sau, Bắc Mỹ lịch sử điện ảnh bộ hai phòng vé có thể qua 500 triệu đô la phim. Ngoài ra, Disney Potter cả dịp biển hai, ý đầu man sắt chạy hải ngoại chiếu phim vẫn còn tiếp tục, phim phần bầu cử phòng vẽ đã bước qua 1,1 trăm triệu đô la, sắp hoàn thành đối theo loạt Potter dịnh, thẻ dị tủ nốt thẻ kỳ vừa qua. Disney ảnh nghiệp có thể nói là mừng rỡ như điên, đã quyết định đem tỉ dị Potter cả dịp biển khu du lãm chuyển vào tất cả địt nảy lện ở trong. Mặt thẻ cũng đã nhận được một chút tin tức ngầm, nghe nói Disney ảnh nghiệp đã tại chuẩn bị dị Potter cả dịp biển bộ 4, sơ bộ trong kế hoạch, một bộ này chỉ có rắc sợ và dập thuyền trưởng một cái nhân vật chính, ưu tụt nợ cùng Nelly Elizabeth soạn đều sẽ tạm thời bỏ qua. Sắp thực điểm tới nói Hắn cùng đẹp, cây dạp nỉ tất lý ba người thù lao trùng vào một chỗ thực sự quá mức kinh khủng. Hắn cùng đẹp cũng không cần nói, 20 triệu đô la chỉ là cơ bản thù lao danh giới cuối cùng, chưa loại hình hết thể muốn tính riêng. Cho dù là cây dạp nỉ tất lý, tới bộ 4 cũng biết muốn ra cao phòng vé chưa hoa hồng, cho dù cây dạp tại biểu diễn cái cắt trong phim thù lao không có chút nào cao, cũng chính là 3-4 1 triệu đô la tiêu chuẩn, nhưng tỷ giọt thẻ cả dịp biển phần tiếp theo hoàn toàn khác biệt. Disney ảnh nghiệp khẳng định phải cân nhắc phong hiểm công chế. Bộ này 300 rõ ràng đạt được thành công lớn, mặc kệ thù lao tự nhiên nước lên thì rồi lên. Cái này cũng cho Disney ảnh nghiệp mang đến càng nhiều buổi rối, nhất là nãy sần nổ chế Azer phần tiếp theo, Disney ảnh nghiệp đã quyết định vô kỳ hạn trì hoãn sụt dưới. Thù lao bên trên, Mạc Khệ cùng hệ lần hơn màn thái độ đều rất rõ ràng, thương nghiệp phim là tuyệt đối không thể tự xuống giá mình. 300 cũng lại một lần nữa hướng Hollywood các xưởng làm phim lớn chứng minh Mạc Khệ đơn gánh phòng vé năng lực. Bộ phim này không chỉ Bắc Mỹ bán chạy, cái thứ hai cuối tuần qua đi, hải ngoại mở rộng tới hơn 60 quốc gia cùng địa khu chiếu phim, phòng vé tích lũy cũng vượt qua 150 triệu đô la, toàn cầu phòng vé tăng theo cấp số cộng cao đến 300 triệu 3500 vạn hơn đô la. Căn cứ độ nớ bỏ rổ ban bố thị trường dự đoán, 300 có hy vọng xung kích khe mạ chỉ 2, trọng trang ra trận sáng tạo 742.120.000 đô la phim cấp E giờ toàn cầu phòng vé kỷ lục. Kỳ mới nhất vạn nghị tỷ FA giờ bên trên, trang điện chính là 300 sử dụng mặt thẻ vai diễn Lệ Ồnỷ đặt toàn bộ bất cập tạ, sau đó trang địa văn chương bên trong, càng đem bộ phim này lấy được thành công to lớn quy nạp vì hai điểm, vai nam chính to lớn mị lực cá nhân cùng lực hiệu triệu, đạo diễn giấc sở nhĩ đặc biệt phim phong cách. Tất cả tất cả đều khôi phục bình thường, truyền thông mang tính lựa chọn quên lãng trước mấy ngày chỉ trích cùng công kích tiếp tục vì mặt thẻ cùng phim của hắn hát bài hát ca tụng, liền tiếp nhận phong ba lúc tạm thời không có bất cứ gì biểu thị mấy cái công ty cũng chủ động gọi điện qua tới. Aman nghỉ thông chi hệ lần hơn hẳn, một lần nữa khởi động cùng mặt thẻ đổ lớp đại ngôn đàm phán. Zolek cùng mẹ xe Deadband đang cùng mặt thẻ thông điện thoại sau khi, cũng đưa tới mới một mùa sản phẩm. Đối với những ngày vừa qua, mặt thẻ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn nhận phong ba sung kịp lúc, Zolek cùng mẹ xe Deadband không có tùy tiện mở miệng, cái này cũng rất bình thường, nếu như hắn thật bê bối con thân, bèn cùng Zolek khẳng định sẽ cùng hắn giải ước. Dù sao song phương chỉ là thương nghiệp hợp tác mà thôi. Đương nhiên, Mạc Thệ sẽ cùng bọn hắn tiếp tục hợp tác, cùng Amanyi đàm phán cũng sẽ tiếp tục. Thương nhân vốn là lợi lớn, hắn cũng giống như thế, cùng cái gì không qua được, cũng không thể cùng tiền không qua được. Hết lần hở măn đại biểu hắn cùng Amanyi lại bắt đầu lại từ đầu đàm phán, Mạc Thệ lại tiếp đến Sở Ti Vân Sở Ti Ember trên môn gọi điện thoại tới, Sở Ti Ember tại máy liên đoán giận biểu thị ra đối Sở cờ ly loại cặn bã này thống hận sau khi, nói mắt cổ bay sắp tự mình đến nhà bái phòng. Chương 527, không phải người bình thường chương 527, không phải người bình thường Michael, chúng ta là bạn cũ. Phần ở trang viên trong phòng khách, Mạc Hệ nhìn xem chuyên tới cửa bãi phòng Michael Bay, nói rằng, có việc nói thẳng tốt. Michael Bay cũng không khách khí, nói rằng, Mạc Hệ, chúng ta trước đó cùng một chỗ hợp tác qua mẹ xe Dead Ben quảng cáo, ta một mực rất hi vọng có thể hợp tác với ngươi một bộ phim. Mạc Hệ cười cười, không có tiếp Michael Bay lời nói, ngược lại hỏi, ngươi có hạng mục mới muốn chủ bị. Đối với Michael Bay rất nhiều phim, hắn đều có ấn tượng không tồi, cho dù là bị vùi dập giữa chợ xem như cuối cùng một cộng rơm áp đạo dở rạng The Island nhìn xem cũng rất hứng hái. Ban về phá hư, bạo tàn trong xe cùng động tác ống kính biên tập, vị này điển hình phim thương mại đạo diễn sắt thực có chính mình chỗ độc đáo. Hết lần hờ măm trước kia đã nói với hắn, Michael bay động tác ống kính biên tập phong cách dẫn dắt Hollywood phim hành động biên tập một lần tính kỹ thuật các mạng, hắn rất bao ngàn ống kính động tác cảnh tựa biên tập, có thể xưng xách giáo khoa đồng dạng kinh điển. Vị này quyết điểm cũng rõ ràng, hơn nữa gần 2 năm càng ngày càng đối suất, kia cũng không biết tiết chế. Michael Bay là chuyên vị bạo tạc mã thành nam nhân, luôn luôn tận khả năng nhiều hướng trong phim nhét động tác ống kính, có chút nẩu người hóa mắt bắt đầu. Đương nhiên, nếu như không phải như vậy, Michael Bay cũng liền không phải danh xưng sao chổi và trạm địa cầu lúc ra đời người. Ngươi nghe nói qua Transformer sao? Michael Bay đáp lại lấy cũng là vấn đề. Hạt vở ở đồ chơi. Matt kệ đương nhiên biết Transformer. Chẳng lẽ Michael Bay muốn để hắn đi biểu diễn Transformer? Lúc trước hắn nghe nói qua giờ dạ mượt hạng mục này, đã sớm bắt đầu quay chụp. Michael Bay cũng không quên co, nói thẳng, giờ dạ mượt ngay tại chế tác bộ phim này, ta là đạo diễn, Steven là nhà sản xuất, trước mắt quay chụp đã kết thúc, hậu kỳ chế tác cũng tới giai đoạn kết thúc. Hắn hướng Matt kệ bên này nhìn thoáng qua. Còn nói thêm, bộ phim này nhân vật chính là Transformer, là người máy, chúng ta áp dụng toàn CG chế tác, cần phối âm diễn viên. Nghe mà cổ bay nói như vậy, mặt thể rõ ràng, các ngươi định tìm ta vì Optimus Prime phối âm sao? Chủ tử ca mặc dù là cao quý vũ trụ thứ nhất máy móc giang, nhưng hắn vẫn là vô cùng ưa thích chủ tử ca, có thể cho chủ tử ca phối âm, chỉ cần thủ lao đúng chỗ, cũng không phải là không thể cân nhắc. Không phải Optimus Prime tìm. Sở Michael Bay cười cười, nói rằng, Optimus Prime phối âm diễn viên là Peter Chuột cổ, hoạt hình bản phối âm diễn viên. Thẳng thắn rằng Đoàn làm phim toàn bộ cả sếp đội hình quá yếu, đối với tuyên truyền rất bất lợi, chỉ bằng vào Transformer đồ chơi cùng hòa hình fan hâm mộ, khó mà chống đỡ được chế tác chi phí cao như thế ngần một bộ phim, đoàn làm phim cần một vị tính chủ đề rất mạnh nhân vật, hơn nữa không thể nỗ lực quá cao thủ lao. Cho nên, hắn cùng sở tỷ Enber sau khi thương nghị, quyết định tại phối âm diễn biên phía trên làm bản chương. Michael Bay còn nói thêm, chúng ta muốn mời người ở vị mẹ gà chồng phối âm. Mắt hệ, ngươi tại 300 bên trong thanh âm của khán giả, thu phóng mà tràn ngập khí phách, có một loại đệ thuộc hạ thẳng tiến không lùi, gan nguyện chịu chết khí thế. Điểm này cùng mẹ gà trọng thiết lập vô cùng ăn khớp. Mặt hè không có lập tức mở miệng, Optimus Prime sợ gì cùng mẹ gà trọng cơ hồ đại biểu hơn phân nửa Transformer, kỳ thật từng tại hắn bên kia, mẹ gà trọng so Optimus Prime càng có mật lực, còn nhớ rõ vừa mới nhìn thấy Transformer phim hoạt hình thời điểm, trong trường học đứa nhỏ người người tranh làm mẹ gà trọng, dạng này tràn ngập khí phách lại ca, so với phim hoạt hình mỗi lần đều thắng mà không ngờ Optimus Prime càng có mật lực. Thôi âm không cần quá nhiều thời gian, nhiều nhất một tuần cả hữu, đoàn làm phim có thể căn cứ ngươi lịch trình điều tiết thời gian làm việc. Michael bay từ trong túi công văn lấy ra một phần thật mỏng cái bản, đẩy lên mặt thẻ trước mặt, nói rằng, đây là mẹ gạ chồng nhân vật cái bản, ngươi trước tiên có thể nhìn xem. Mặt thẻ tiếp nhận cái bản, cũng không có mở ra, nói rằng, Michael, ngươi để đoàn làm phim liên hệ người đại diện của ta hệ lần hớ man na. Michael bay nhẹ nhàng gật đầu, cô không trông cậy vào mặt thẻ sẽ trực tiếp đáp ứng. Đoàn làm phim chuyên môn thông qua một khoản tài chính mời mặt thẻ hồn nờ đến với âm, kỳ thật cũng là vì cô nhiệt độ, vị này hồ ly út hạng nhất ngôi sao bảy gia phòng vẽ lực hiệu triệu thực sự quá mức cường hãn, mà hắn tự the ai lần thảm bại về sau tình trạng vô cùng không tốt, nếu như không phải sở tỷ ẩn bờ duy trì, rất có thể rơi xuống không tiến có thể quay chụp tình trạng, chết phó mở không thể xảy ra ngoài ý muốn, hậu quả hắn đảm đương không nổi. Chết phó mở thành công, hắn liền có thể thực hiện xoay người, nếu là thất bại, tương lai thiết tượng không chịu nổi. Sau đó, Michael bay lại cùng mặt thẻ khách xáo vài câu, cáo từ rời đi hòn lở trang viên. Đưa tiến Michael bay, mặt thẻ cho hệ Lần Hờ màn gọi điện thoại, đem chuyện đơn giản nói với nàng một lần, thu hoạch chuyện làm ăn, vẫn là giao cho hệ Lần Hờ màn đi làm luật. Hàn không bài xích cho đã từng rất ưa thích các nhân vật phối âm, bất quá điều kiện tiên quyết là Trent Pharma đoàn lạm vim cho mở ra một phần phù hợp hắn yêu cầu tiền lương. Nếu như tiền lương không đủ, cũng không có nói cần thiết. Đương nhiên, phối âm diễn viên thủ lao cùng trực tiếp biểu diễn không cách nào so sánh được, điểm này hắn biết rõ. Michael bay rời đi không bao lâu, mặt thế lại tiếp đến cỡ Lǐn Ệ à tự tự mình gọi tới điện thoại, lão cao đối đối với hắn đệ sợ cỡ ly ra lớn như vậy xấu rất thưởng thức, sợ cỡ ly thanh danh quách rác, cũng không còn cách nào lấy trùng tộc vấn đề tiếp tục ra náo hành trình. Lấy hắn tại tọa số bên trên biểu hiện, coi như về sau mong muốn náo cũng không có truyền thông để ý tới hắn. Cợlin EA tốt còn để lộ một chút, tác sâu về sau, phim nghệ thuật cùng học viện khoa học nội bộ rất nhiều người đặt thành chung nhận thức, sẽ không tiếp nhận sở Cợli cùng Insai Manoska trình báo. Nghe được Cợlin EA thừa nói, mặt thể bừng tỉnh hiểu ra, trước đó hắn một mực cũng sợ mà Cợli như là như chó điên cắn chính mình không thả, chính là vì trả thù, nguyên lai like phía sau có càng sâu mục đích, nếu như chuyện tiếp tục nữa, hắn làm một cái người da đen đạo diễn, hơn nữa là cái thứ nhất đứng ra người, sợ rằng sẽ rất có thu mà ra. Quả nhiên, cái vòng này rất nhiều hành vi phía sau đều có lợi ích của mỗi người tổ cộng. Từ sở cợ li trên thần, mặt Khệ liên tưởng đến Hugh Smith, mơ hồ nhớ ký hồi trước nhìn qua quảng cáo tuyên truyền, ngày nghỉ này ngăn có Hugh Smith vai chính một bộ phim chiếu lên, còn giống như là cằn cứ một người da đen người thật chuyện thật cải biên mà đến, Hugh Smith vợ dạ đạ Lewis Smith này ra, cũng không chỉ là bởi vì một cái vai nam chính chi tranh. Nếu là tất cả dựa theo sở cợ li suy nghĩ phát triển, một bộ thuần túy người da đen phim, cũng có thể từ việc này bên trên thu hoạch rất nhiều. Đại danh đỉnh đỉnh Hugh Smith quả nhiên không phải người bình thường a giữa chưa qua đi, mặt Khệ rời đi hỏn nở chăn viên, đi khu hoè tuột kiện thân hội sở. Nệm nể bộ giáp giới thiệu cho David Đéo Lị Rỗng. Đại khái là nhận lấy 300 bộ phim này kích thích, David Đéo Lị Rỗng đương nhiên đối kiện thân sinh ra hứng thú, nhiều lần truy vấn mặt thẻ cái này một thân cơ bắp lạ ở nơi nào luyện ra được, sau đó mặt thẻ đem nệm nể bộ giáp kiện thân hội sở giới thiệu cho hắn. Nghe nói ngươi cận thân bật lộ chuyên môn luật qua. David Đéo Lị Rỗng thay đổi một thân chuyên nghiệp trang bị, tiến vào quyền đài bên trong, nhìn xem đối diện làm làm nóng người mặt thẻ, nói rằng, chúng ta tỉ thí một chút, thế nào? Mặt thẻ bên cạnh xoay cổ tay, vừa đánh giá David Đéo Lị Rỗng hơi gầy yếu thân thể, hỏi, ngươi cũng luật qua? David Đáo Ly Rồng cũng làm như có thật hoạt động lên cấp đối, đồng thời nói rằng, ta cùng hộ vệ của cha luyện tập qua tay không kết đấu. Tia tốt, mặt hệ rất lâu không có cùng người đối luyện, chúng ta thử một chút. Hắn liếc nhìn David Đáo Ly Rồng, đối bên cạnh lại gần xem náo nhiệt nể bộ hạ nói rằng, nguyên bộ hộ cụ. Nể bộ hạ lập tức mang tới mũ giáp cùng che ngực, giao cho Mạc Thệ thời điểm, còn thấp giọng nói rằng, khống chế một chút, các ngươi không phải cùng một cái lượng cấp. Mạc khẽ nhẹ nhàng gật đầu, ta biết, David. Hắn đi qua, đối David Đáo Ly Rồng nói rằng, mặc vào những này, đây là David Đáo Ly Rồng sửng sốt một chút đệ phòng vào nhất. Mạc Khệ không nói lời gì, liền đem che ngực bọc tại David Éo Ly Rộng trên đầu. David Éo Ly Rộng nhìn một chút Mạc Khệ che giấu tại vận động áo hạ bắp thịt rắn chắc, thành thành thật thật mặc vào nguyên bộ hộ cụ. Chuẩn bị hoàn tất, hai người tách ra, đơn giản đụng một cái năm đấm, David Éo Ly Rộng ánh mắt liền tập trung vào Mạc Khệ. Hắn thật cùng một vị bảo tiêu luyện tập qua, bay lên một cước liền đá hướng Mạc Khệ xương sườn mềm. Mạc Khệ đưa tay nhẹ nhõm ngăn mở đà David Éo Ly Rộng trần, đồng thời nhấc chân đá David Éo Ly Rộng đặt chân chân một chút, tựa như lệ bộ giả nói như vậy, hắn chỉ dùng 3 4 phần lực đạo, cho dù là dạng này, David Éo Ly Rộng cũng đứng thẳng không được bị một chút trực tiếp bổ nhào vào. Ngừng. David Kéo Ly Rồng lập tức nâng lên một cái tay đến, vô cùng dứt khoát, ta nhận thua. Chỉ lần này, hắn liền nhìn ra, tiếp tục nữa chỉ có bị ngựa phần. Matthew đi qua, đưa tay đem David Kéo Ly Rồng kéo lên, David Kéo Ly Rồng run lên trước đó đặt chân, chân phàn nàn nói, đao trên mất, ta dùng không đến 4 phần lực. Matthew mở ra tay, nói rằng, tính toán, vẫn là đừng so. David Kéo Ly Rồng không ngừng lắc đầu, ta không phải ngươi cái quái vật này đối thủ. Hắn lấy xuống hộ cụ, ném cho quyền đài bên ngoài nệ bộ dạ, quay đầu liếc nhìn cách đó không xa khu nghỉ ngơi. Lại đối mặt Thệ nói rằng, chúng ta qua bên kia trò chuyện. Mặt Hệ thấy David eo Lý rồng bộ dáng này, biết hắn khả năng nói ra suy nghĩ của mình, gật đầu, được a. Hắn đối nệ bộ dạ vẫy bĩ tay, nói rằng, ta cùng David đi khu nghỉ ngơi lợi chút nữa. Nệ bộ dạ nhận biết Mạc Thệ rất lâu, lập tức trả lời, đi thôi, ta để cho người ta tạm thời phong bế khu nghỉ ngơi, miễn cho người khác quấy rầy các ngươi. Mạc Thệ dẫn đầu chui ra quần đài, David eo Lý rồng cũng ra quần đài, hai người cùng đi tới khu nghỉ ngơi, muốn hai quyển vận động chức uống tăng lực, liên phục vụ sinh cũng gọi đi. Có việc? Mạc Thệ hỏi. Ừm. David déo ly rồng bưng ly lên uống một ngụm, sau đó nói, "Ta buổi sáng gặp Diệu Lệ vợ sẵn ảnh nghiệp phim bộ môn Tống Thanh tra, cùng hắn tán gẫu một chút phát sở phiếu gì ạ?"